Ba người, sắc thật thiếu điểm. Long Vương nói chính là chỉ cần muốn đem lính đánh thuê đoàn xử lý lên, mà là muốn làm nổi danh khí, làm ra thực lực, vậy không phải ba người là có thể thu phục sự tình. Lại như thế nào kém, nào cũng đến một cái hoàn chỉnh chiến thuật tiểu tổ, lại còn có đến có tương ứng nhân viên hậu cần. Đương nhiên, hậu cần nhân viên công tác có thể chiêu mộ, nhưng là trung tâm chiến thuật tiểu tổ cần thiết từ quốc nội mang đi ra ngoài. Long Vương nói qua, lính đánh thuê đoàn có đủ thực lực sau quốc gia khả năng sẽ ủy thác một ít nhiệm vụ, những nhiệm vụ này khả năng liền sẽ liên lụy một ít quốc gia cơ mật, hoặc là nói khả năng nhằm vào nào đó quốc gia, tuy rằng nói lính đánh thuê đều là lấy tiền làm việc, nhưng là nếu vừa lúc cái kia lính đánh thuê là cái này muốn nhằm vào quốc gia người đâu. Bởi vì nguyên nhân này, lính đánh thuê đoàn nhất trung tâm người cần thiết là hoa hạ người, hơn nữa cần thiết là có được vinh dự cảm cùng vì nước hiệu lực ý tưởng hoa hạ người. Ẩn Long bên trong, Diệp Nam là không lại tưởng đào giác, Rốt cuộc cẩn long bên trong nhân viên cũng thực chặt chẽ, hơn nữa ẩn long lui ra tới người, thường thường đều là không hề thích hợp chiến trường, hiện tại đều làm các loại tương đối vững vàng công tác, Diệp Nam như thế nào nhẫn tâm lại kéo bọn họ hồi chiến trường, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì bảo đảm lính đánh thuê. Diệp Nam cân nhắc vài ngày sau, ở xuất viện thời điểm cấp tần băng nhạn chào hỏi, ta hồi một chuyến côn nam. Diệp Nam đi trước côn nam có hai cái mục đích, cái thứ nhất là biên thủy chi lang, cái thứ hai lại là bái phòng lục gia. Người trước là Tây Nam quân khu nhất như bức bộ đội đặc chủng, cũng là Diệp Nam phía trước ngốc quá địa phương, bọn họ trải qua thực chiến rất nhiều, có lẽ sẽ có thích hợp người. Người sau lục ra ở Tây Nam quân khu nhân mạch quảng, muốn đề cử một ít thích hợp người, cũng rất đơn giản. Rốt cuộc việc này, toàn dựa trong lòng một khang nhiệt huyết, toàn dựa tự nguyện, hơn nữa Diệp Nam hiện tại muốn tìm chính là dòng binh đoàn trung tâm nhân vật. Mỗi người, Diệp Nam đều sẽ tự mình đi tiếp xúc, đi khảo giáo, cuối cùng quyết định hay không thu người. Diệp Nam xuất phát trước liền đã liên hệ qua Tiết Thiết Phong, bởi vì Diệp Nam đám người khiến cho cái kia sự tình quá lớn. Tiết Thiết Phong cũng biết, nghe xong Diệp Nam cách nói sau, Tiết Thiết Phong đáp ứng giúp Diệp Nam để cử người được chọn. Diệp Nam ở côn Nam rơi xuống đất sau, trực tiếp đi biên thủy chi lang. Lang vương Tiết Thiết Phong văn phòng. Diệp Nam gõ cửa tiến vào, nhìn không sai biệt lắm một năm không gặp đến Tiết Thiết Phong, cười nói, đầu, đã lâu không thấy. Tiết Thiết Phong cười đứng lên, tiểu tử ngươi, thật sự rất có thể lăn lộn l Hơn nửa năm thời gian, liền ở ẩn Long xuất sắc, trở thành Long ưng tiểu tổ đội trưởng, ta còn ở suy đoán tiểu tử ngươi muốn bao lâu có thể đem Long ưng mang thành S cấp tiểu đội đâu, ngươi lại làm như vậy vừa ra, trực tiếp khiến cho quân tịch cũng chưa, còn muốn đi nước ngoài đường lính đánh thuê. Diệp Nam cười cười, mặc kệ ở nơi nào, đều là vì nước xuất lực sao. Tiết thiết phong cười mắng, đó là, nếu ngươi là tư nhân làm lính đánh thuê đoàn, ta mới sẽ không phản ứng ngươi đâu. Diệp Nam cười nói, cảm ơn đầu chi viện. Có cái gì hảo để cử a? Tiết Thiết phong cười từ chính mình trong ngăn kéo lôi ra một cái folder, ném cho Diệp Nam, tuy rằng từ năm trước trùm ma túy lớn bị bắt lúc sau, bên này nhiệm vụ lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là cũng không dám thả lòng a, rốt cuộc chúng ta ở nơi biên thủy, uy hiếp nhưng không đơn giản là trùm buôn thuốc phiện, ta cũng không thể cho người quá nhiều người. Phương diện này có 3 người tư liệu, đều là lập tức muốn chuẩn bị muốn xuất ngũ, bọn họ đều là trải qua quá rất nhiều trận chiến đấu lao binh, ta lén trưng cầu quá bọn họ ý kiến bọn họ nguyện ý đi theo ngươi. Tiết Thiết Phong trên mặt lộ ra vài phần quái quái tươi cười. Ngươi biết không, ta phía trước hỏi bọn hắn hay không cố ý hướng đi đường lính đánh thuê, kiếm tiền đồng thời tiếp tục vì nước hiệu lực. Bọn họ còn ở do dự, nhưng là biết ngươi là lính đánh thuê công ty đầu sau, liền không chút do dự đáp ứng. Rồi, ngươi lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ à? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, hơi có hai phân xấu hổ. Nếu là muốn xuất ngũ lao bình, kia khẳng định mọi người đều thụ bái, tự nhiên tín nhiệm độ muốn càng thêm cao một ít. Tiết Thiết Phong cười ha ha, đó là, ai kêu ngươi là biên thủy chi lang xuất sắc nhất nhanh sói đâu? Ngươi có năng lực, người khác mới tin nhầm ngươi, Một tướng vô năng mệnh chết tam quân, này đạo lý thượng quá chiến trường người, nhưng đều là rất rõ ràng. Diệp Nam hắc hắc cười nói, kia cảm tình hảo a, ở nước ngoài giao tranh, nếu không thể hoàn toàn tín nhiệm, kia đã có thể xong đời. Diệp Nam một bên cùng Tiết Thiết Phong nói chuyện, một bên mở ra folder, kỹ càng tỉ mỉ nhìn nhìn ba người kia tư liệu, sắt thật giống như Diệp Nam theo như lời. Đều là biên thủy chi lang lão đội viên, Diệp Nam đều nhận thức, chỉ là thuộc về bất đồng tiểu đội, lẫn nhau chi gian giao thòa tương đối ít. Đồng minh, danh hiệu lão thương, 39 tuổi, ly dị, tinh thông các loại súng ống, am hiểu rừng, cây tác chiến, từng đảm nhiệm tay súng bắn tỉa. Dễ phong, danh hiệu kẻ điên, 32 tuổi, độc thân, tinh thông các loại súng ống, tinh thông chữa bệnh cấp cứu. Hoàng hải, danh hiệu hỏa tiễn, 34 tuổi, độc thân, tinh thông các loại súng ống tinh thông các loại bom cải tạo, tinh thông bạo phá, tinh thông các loại điều khiển. Diệp Nam khép lại folder, trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng thần sắc. Phía trước Diệp Nam đã từng cùng Tiết Thiết Phong nói qua chính mình hiện tại người, Tiết Thiết Phong hiển nhiên là để ở trong lòng, đồng minh có thể đảm đương đột kích tay, cũng có thể đảm đương tay súng bắn tỉa, phi thường toàn diện, kinh nghiệm phi thường phong phú, mà dễ phong cùng Hoàng Hải hai người còn lại là đền bù hiện tại trong đội ngũ chỗ trống. Chỉ cần này ba người gia nhập, Diệp Nam đã có thể hoàn chỉnh xây dựng ra một chi chiến thuật hành động tiểu tổ, đương nhiên, lính đánh thuê công ty người nọ là càng nhiều càng tốt, rốt cuộc lại không phải một cái công ty chỉ tiếp một cái nhiệm vụ, chân chính đại quy mô lính đánh thuê công ty, đều là đồng thời tiếp bất đồng nhiệm vụ, sau đó phái tương ứng đội ngũ phân biệt đồng thời chấp hành các loại nhiệm vụ. Đương nhiên, Diệp Nam hiện tại chỉ là ở dựng chính mình nhất trung tâm nhân viên, đến nỗi bình thường lính đánh thuê, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa tiền, muốn chiêu mộ vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc trên thế giới này có quá nhiều suất ngũ sau tìm không thấy đường ra quân nhân hoặc là bộ đội đặc trụng, đại ngộ hậu đại lính đánh thuê đó là bọn họ thực không tồi lựa chọn chí nhất. Cảm ơn đầu, có thể an bài ta cùng bọn họ đơn độc trông thấy tâm sự sao? Không thành vấn đề, phòng họp cho ngươi dùng, ta làm cho bọn họ ba cái tới gặp ngươi. Diệp Nam cười cười, hảo. Vung trong tay phồn đờ, Diệp Nam cười nói, ta phía trước mang vài người hiện tại biểu hiện như thế nào. Tiết thiết phong cười nói, đều cũng không tệ lắm. Bọn họ mới tiến biên Thủy Chi Lang, liền đi theo ngươi làm vài lần đại nhiệm vụ, cũng coi như là đã trải qua thương hỏa thấy việc đời, mặt sau ngược lại dễ dàng. Diệp Nam gật đầu, "Đầu, buổi tối có thời gian sao, cùng nhau ăn một bữa cơm đi." "Ừm, kêu lên sở ca bọn họ, còn có lao thương bọn họ." Tiết Thiết Phong cười nói, "Hảo a, tiểu tử ngươi đi rồi liền không trở lại, trở về liền đào ta người, là hẳn là hảo hảo mời ta ăn một đốn." Diệp Nam hắc hắc cười nói, "Nơi này liền giống như là ta nhà mẹ đẻ người a." Đầu như thế nào cũng đến chiếu cố một chút ta." Tiết Thiết Phong cười mắng, "Tiểu tử ngươi, đi ra ngoài lắc lư một năm, hiện tại liền mồm mép cũng so trước kia nhanh nhẹn, xem ra đi ra ngoài trông thấy việc đời thật đúng là không tồi a." Chương 640, lần thứ 2 sóng vai. Lính đánh thuê. Quốc gia ngầm đồng ý. Trên bàn cơm cũng không có người ngoài, lại đều là ông bạn già, Diệp Nam đối bọn họ cũng liền không có dấu giếm, chỉ là vừa nghe xong Diệp Nam giảng thuận, vài cá nhân đôi mắt liền bắt đầu sáng. Cái này đương lính đánh thuê rất sảng à, không có ước thúc, lại có thể kiếm tiền, lại có thể vì nước hiệu lực, hay không chậm chệ a. Đúng vậy, nếu không, mang lên ta đi." Ngô Tĩnh vẻ mặt hưng phấn. "Đúng vậy, đối, tính ta một cái." Sở Ca cũng là cấp khó dằn nổi sốt ruột bộ dáng. Diệp Nam tức khắc sắc mặt hơi xấu hổ, "Các ngươi này mấy cái gia hỏa, kích động xem náo nhiệt gì đâu, chưa thấy được Lang Vương tiết thiết phong còn đang ngồi thượng sao?" Sở Ca Ngô Tĩnh đám người thấy Diệp Nam không tỏ thái độ Ngược lại nhìn bên cạnh ngồi tiết thiết phong, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lao đại còn ở bên cạnh ngồi đâu, tức khắc biểu tình có chút xấu hổ. Sở ca xấu hổ gãi gãi đầu nói, đầu, chúng ta nhưng không có mặt khác ý từ à, nghĩ đều có thể vì nước xuất lực, cũng là Diệp Nam lúc trước mang ta tiến biên Thủy Chi Lang. Tiết thiết phong vẫy vây tay, đánh gây sở ca nói, quay đầu ngón tay điểm điểm Diệp Nam, tiểu tử ngươi có thể à, cho ngươi ba cái, ngươi còn không thỏa mãn, nhìn dáng vẻ hôm nay này bữa cơm chính là chính cống hồng môn yến à. Diệp Nam cười nói, đầu, ta nhưng không có đảo giác ý tự à, chính là các huynh đệ đã lâu không thấy, mời đại gia ôn chuyện mà thôi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam liếc mắt một cái sở ca đám người, cười nói, đương nhiên, nếu đầu ngươi không ngại nói, kia lại là phải nói cách khác. Tiết Thiết Phong hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, ta liền biết tiểu tử ngươi này bữa cơm không thể ăn à. Tiết Thiết Phong quay đầu, nhìn ngô tĩnh cùng sở ca đám người, muốn cùng hắn đi hốn, chính là cần thiết tởi ra quân tịch hơn nữa quốc gia cũng sẽ không đối với các ngươi phụ trách cũng liền nói sở hữu hậu quả đều là chính mình gánh vác xem ở các ngươi cũng là biến tướng vì nước hiệu lực phân thượng ta có thể tha các ngươi đi chính là các ngươi chính mình nếu muốn rõ ràng tiết thiết phong đã mở miệng diệp nam có hai phân ngoài ý muốn phía trước tiết thiết phong đã cho chính mình ba người không nghĩ tới hắn còn có thể mở miệng đáp ứng làm mặt khác thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội đặc trùng cùng chính mình đi vừa rồi ở nào vài người chung có người do dự có người lại là hưng phấn Đầu, ngươi nghiêm túc ca. Sở ca có chút thấp thỏm dò hỏi. Tiết Thiết Phong vừa lật đôi mắt, ta khi nào nói chuyện không giữ lời, thật muốn đi, liền cút đi, miễn cho ta nhìn các ngươi phiền. Sở ca khẽ cắn môi nói, Diệp Nam, tính ta một cái. Diệp Nam quay đầu nhìn Tiết Thiết Phong nói, đầu, ngươi thật bỏ được ca. Tiết Thiết Phong hừ một tiếng nói, hiện tại Tây Nam biên cảnh không có gì đại sự, đi mấy cái cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng thật ra ngươi độc thân ra ngoại quốc sáng lập lính đánh thuê công ty. Chính là khó khăn thật mạnh, mọi người đều là vì nước hiệu lực, bọn họ lại là tự nguyện, ta hà tất muốn đi đường mặt đen ác nhân. Diệp Nam bưng lên chén rượu, cảm ơn đầu đối ta duy trì. Tiết Thiết Phong nhìn sở ca đám người, hư lệnh nói, từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước ca, khởi quân tịch, gia biên thủy chi lang, về sau nếu là trở về, ta chính là sẽ không tiếp thu a Minh Bạch, Nô Tĩnh cười hì hì trả lời nói, Diệp Nam, cũng coi như ta một cái. Nếu Tiết Thiết Phong đều mở miệng, Diệp Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, giống như đầu theo như lời, các ngươi cần phải tưởng hảo A, nước ngoài không thể so quốc nội, tình huống phức tạp, đặc biệt châu Phi châu Âu bên kia chính là không an bình, rất nhiều nhiệm vụ chính là đánh giặc, hơi có vô ý chính là muốn ném tánh mạng. Sở ca gật đầu nói, tựa như đầu theo như lời, từ ngươi đem ba Sa bắt, sau đó từ ba Sa trong miệng lại được đến không ít tin tức, mấy quốc chính sách liên thủ áp dụng hành động, hiện tại Tây Nam Biên Thủy Đại An tĩnh rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều đã không tới phiên chúng ta xuất động, cảm giác có chút nhảm chán a. tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cảm giác vẫn là lúc trước ngươi mang theo chúng ta đại tác chiến khi càng kích thích. Diệp Nam cười mắng, hảo hảo an bình sinh hoạt ngươi bất quá, mưa bom báo đạn ngươi nhưng thật ra thích đúng không? Sở ca cười hát hát nói, nếu là sợ chết, kia còn làm cái gì bộ đội đặc trụng, trực tiếp ngốc trước kia liên đội không phải có thể sao, chúng ta nhưng đều này đây ngươi vì tấm gương. Ngô Tĩnh Phụ Hòa nói, sở ca nói đúng. Chúng ta vẫn là cảm thấy đi theo ngươi đoạn thời gian đó thoải mái, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cảm giác chính mình làm việc tình, trong lòng càng kiên định. Diệp Nam cười khổ, dù sao ta nơi này hướng các ngươi tùy thời rộng mở, chỉ cần các ngươi chính mình nghị kỹ liền hảo. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam quay đầu nhìn về phía Tiết Thiết Phong, nếu về sau biên Thủy Chi lang có xuất ngũ nguyện ý xuất ngoại phát triển, đầu ngươi đều có thể liên hệ ta bên này, liền tính là bị thương, cũng có thể. Tiết Thiết Phong nhíu mày nói, xuất ngũ ta có thể lý giải nhưng là bị thương, không thể lại đánh giặc, đi làm gì. Diệp Nam cười nói, một cái lính đánh thuê công ty, nhưng không đơn giản là chúng ta vài người, Long Vương cho ta yêu cầu chính là muốn làm nổi danh đường làm nổi danh khí, đến lúc đó nhất định còn sẽ chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê. Những người này cũng đều yêu cầu tiến hành cùng huấn luyện hoặc là quản lý, dù cho không thể đánh giặc, nhưng là đều là chúng ta nơi này ra tới, giúp đỡ quản lý hoặc là huấn luyện, chúng ta cũng càng yên tâm không phải sao. Tiết thiết phong ánh mắt sáng lên, minh bạch, nhìn dáng vẻ ngươi sợ độ không nhỏ a Diệp Nam cười nói, không làm liền tính, nếu muốn làm, như thế nào cũng đến làm nổi danh đường không phải. Diệp Nam như thế thiệt tình lời nói, nếu tiểu đánh tiểu nháo, nào Diệp Nam thật đúng là không cái này tâm tư, hắn trước nay đều là một cái không làm liền tính, phải làm liền làm được tốt nhất tính cách. Diệp Nam muốn sáng tạo chính là một cái có danh tiếng có thực lực lính đánh thuê công ty, Diệp Nam chính mình cũng là lính đánh thuê, nhưng là hắn càng nhiều là lính đánh thuê công ty lão bản. Hắn đối kinh thương này khối có lẽ không có thiên phú, nhưng là chấp hành cái gì nhiệm vụ, khó khăn như thế nào, hay không có thể tiếp xuống dưới, hắn lại là kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tiết thiết phong nữ mày nói, lính đánh thuê công ty giai đoạn trước khá vậy rất tiêu tiền A. Diệp Nam cười nói, Long Vương nói sẽ cho một bút tài chính khởi đầu, nếu còn chưa đủ nói, ta liền chính mình rắn đi, dù sao công ty đều là ta cá nhân, cũng không hoàn toàn là vì quốc gia phục vụ, tổng không thể toàn bộ làm quốc gia trợ cấp. Tiết thiết phong nữ mày nói, này cũng không phải là mấy vạn mấy chục vạn có thể a. Diệp Nam cười nói, ta danh nghĩa có ra công ty, quy mô không nhỏ, ta không thiếu tiền, đi thành lập lính đánh thuê công ty, chỉ là muốn vì quốc gia làm một chút sự tình, đương nhiên cũng là chính mình muốn đi làm có hứng thú, cũng không phải vì kiếm bao nhiêu tiền. Nô tĩnh kinh ngạc nói, làm nửa ngày, ngươi vẫn là cái thổ hào a, chúng ta đều quá coi thường ngươi. Diệp Nam cười nói, cái này cùng ta làm cũng không có gì quan hệ a. Sở ca hưng phấn nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta lại có thể lại lần nữa cùng ngươi cùng nhau chinh chiến, chúng ta nhất định phải ở nước ngoài đánh ra một cái đại đại thế giới cấp lính đánh thuê công ty. Chương 641, ta cũng tưởng đi theo ngươi. Sở ca cùng ngộ tĩnh hai người gia nhập, làm trung tâm khung xương thành viên gia tăng tới rồi tắm gã, Diệp Nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay tắm người, hoặc là là ẩn long thành viên, hoặc là là biên thủy chi lang thành viên, đều là trải qua quá máu tươi lễ rửa tội. Đối quốc gia trung tâm cũng là không cần hoài nghi, từ bọn họ tới dựng thành lính đánh thuê công ty cái giá, tự nhiên là không thành vấn đề. Thời gian cũng không khẩn cấp, cho nên Diệp Nam cũng không nóng nảy, làm sẽ sở ca ngô tính chờ năm người làm tốt thủ tục xử lý tốt trong nhà tình huống sau lại đi kinh thành tìm Diệp Nam, đến lúc đó đại gia làm tốt thủ tục sau cùng nhau xuất ngoại. Vì làm đại gia an tâm, cũng làm cho bọn họ người nhà yên tâm, Diệp Nam mỗi người trước cho 20 vạn, xem như dự trì cho bọn hắn tiền lương làm cho bọn họ trước đêm trong nhà dàn xếp hảo. Những người này đều là Diệp Nam tìm giúp đỡ, không chỉ là năng trinh thiện chiến, càng bởi vì đáng giá tin cậy, cũng là lính đánh thuê công ty trung tâm nhân viên. Diệp Nam đối bọn họ tự nhiên sẽ không kêu kiện. Tuy rằng ở bộ đội đặc trủng là vì nước hiệu lực, ở nước ngoài đương lính đánh thuê cũng là vì nước hiệu lực, nhưng là đương lính đánh thuê đã có thể không có bất luận cái gì quân nhân phúc lợi đãi ngộ, tự nhiên cũng chỉ có dựa tiền tới đền bù. Năm người cũng đều không khách khí, đều nhận lấy này số tiền. Dù sao Diệp Nam nói qua, này bút án gia phí cũng chỉ là Diệp Nam trước tiên chi trả mà thôi, về sau sẽ ở bọn họ thu vào chung khấu trừ, cho nên bọn họ cũng lấy đến yên tâm thoải mái. Diệp Nam ngày hôm sau lại đi bái Phỏng Lục Lao gia tử, Lục Lao gia tử biết Diệp Nam muốn đi đương lính đánh thuê, cũng là rất là giật mình, hỏi rõ nguyên do lúc sau đối Diệp Nam thật là rất là khâm phục, liên thanh tán thưởng. Lục Lao gia tử tỏ vẻ nếu Diệp Nam Rong binh đoàn công ty nếu thật sự thiết lập quy mô, kia hắn bên này cũng sẽ cấp Diệp Nam tất yếu duy trì. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều quân nhân xuất ngũ, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là người thường, cũng đều không thượng quá chiến trường, nhưng là Trung Quy có như vậy một bộ phận người, lại là gặp qua huyết, lại có lẽ không đường ra nguyện ý đi đương lính đánh thuê, này Trung Quy cũng là một cái lộ. Diệp Nam lính đánh thuê công ty tương lai khẳng định sẽ chiêu không ít lính đánh thuê, này đó nguồn mộ lính nếu có thể đến từ quốc nội, đến từ xuất ngũ hoa hạ quân nhân, tự nhiên càng đáng giá tin cậy. Đương nhiên, nay chỉ là một cái bước đầu bái phỏng. Cụ thể hay không yêu cầu hoặc là như thế nào, còn muốn xem cụ thể hợp tác, Diệp Nam cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Bãi phòng xong lục lão gia tử, Diệp Nam cấp Diệp Thu Hoa gọi điện thoại, sau đó cùng Lục Đảo cùng nhau đi trước ăn cơm địa phương. Hắn muốn ra ngoại quốc khai lĩnh đánh thuê công ty, có lẽ có chút địa phương nghiệp vụ cũng có thể cùng Thiên Thuận công ty huấn luyện ra nhân viên an ninh trùng hợp, ở về sau có lẽ có hợp tác khả năng, cho nên hắn chuẩn bị cùng Diệp Thu Hoa nói chuyện. Đương nhiên, liền tính không việc này, hắn tới rồi Côn Nam tự nhiên cũng sẽ cùng đệ đệ ăn bữa cơm trông thấy mặt. Diệp Thu Hoa tới thời điểm, lại không phải một người, bên người thế nhưng là có đoạn thời gian không thấy Nguyễn Anh Tú. Năm trước thời điểm, Diệp Nam cũng gặp qua Nguyễn Anh Tú, nhưng là lúc ấy hắn là mang theo tần băng nhạn cùng nhau, người lại nhiều, căn bản là không có gì thời gian đơn độc nói chuyện hiếm, cũng chưa nói thượng hai câu lời nói. Chúng ta đang ở bên ngoài nói bút nghiệp vụ, nghe được ngươi đã trở lại, liền cùng nhau lại đây, dù sao các ngươi cũng đều là lao bằng hữu. Nguyễn Anh Tú trên người ăn mặc một thân vàng nhạt sắc áo gió, váy ngắn, màu đen lót nền quần, cao ngang đầu gối cùng dày da, một đầu hoa lên nâng đầu tóc, có vẻ thành thục mà thời thượng. Sẽ không trách ta không thỉnh tự đến đi. Nguyễn Anh Tú hiện giờ đã có thể thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, không hề có biến nhũ, nàng buông xuống chính mình vác bọc nhỏ, hướng về phía Diệp Nam nhẹ nhàng cười. Diệp Nam mỉm cười, như thế nào sẽ, chúng ta chính là lão bằng hữu, xem ngươi bộ dáng này, xuân phong mang diện, nói vậy gần nhất quá đến không tồi đi. Diệp thu hoa chen vào nói nói, ca, ngươi này nhưng nói sai rồi, chiều nay vì một cái nghiệp vụ còn đang giàu dĩ đâu, nghe được ngươi đã đến, đến rồi, Nguyễn Giám Đốc cả người lập tức tinh thần vài phần A. Nguyễn Anh Tú khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, hoa tổng, ngươi lời này nói được ta thật ngượng ngùng A, bằng hưu gặp nhau, nguyên bản chính là cao hứng sự tình A. Lục đào cười hì hì nói, ta đánh cuộc năm mao tiền, Nguyễn Anh Tú ngươi nhất định là thích Diệp Nam. Lục đào người này nói chuyện trước nay đều không câu nệ tiểu tiết. Đùa giỡn người cũng là làm theo bản tính, thốt ra lời này ra tới, Nguyễn Anh Tú ngó khuôn mặt tức khắc lại đỏ hài phân. Diệp Nam cười mắng, miệng chó phun không ra ngà voi tới, nói bậy gì đâu. Lục đào ha ha cười nói, cái này sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới à, nam ca, ngươi cũng không nên nói cho ta người không biết. Bậy bạ trứng, Diệp Nam cũng không tốt ở việc này thượng nói thêm cái gì, miễn cho Nguyễn Anh Tú xấu hổ. Tiếp đón Diệp Thu Hoa cùng Nguyễn Anh Tú ngồi xuống sau, thượng rượu và thức ăn. Diệp Thu Hoa tỏ mò hỏi, ca, lần này hồi côn Nam là làm chuyện gì tình sao? Diệp Nam ừ một tiếng, ta rời đi ẩn lòng, từ giờ trở đi cũng không hề là con nhân. Diệp Thu Hoa biến sắc, phát sinh sự tình gì, tại sao lại như vậy? Diệp Nam răm ba câu đem sự tình nói rõ ràng lúc sau, mỉm cười nói, chuẩn xác nói ta là tạm thời rời đi, muốn ra ngoại quốc khai lính đánh thuê công ty, tới biên Thủy Chi lang tìm mấy cái đội viên, thuận tiện cùng ngươi trông thấy có lẽ về sau ta lính đánh thuê công ty cùng các người thiên thuẫn công ty bảo an có khả năng tiến hành một ít hợp tác. Nguyễn Anh Tú mở to hai mắt, Diệp Nam, ngươi muốn đi anh cách liệt khai lính đánh thuê công ty. Diệp Nam gật đầu nói, ừ này vừa đi, khẳng định sẽ có đoạn thời gian. Trả lời xong Nguyễn Anh Tú, Diệp Nam lại đối Diệp Thu Hoa dặn dò nói, ta ở nước ngoài, phòng trường trở về thời gian tương đối ít, trong nhà nếu như có chuyện gì, liền phải nhiều dựa ngươi chiều ứng, đương nhiên, nếu có việc gấp tùy thời liên hệ ta." Diệp Thu Hoa đáp ứng nói, "Sự tình trong nhà ngươi không cần xuất ruột, có chuyện gì ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo chính ngươi, an an toàn toàn liền hảo." Nguyễn Anh Tú nghe xong Diệp Nam sau khi trả lời, ánh mắt chung liền toát ra vài phần phức tạp thần sắc, "Tần tiểu thư cũng cùng ngươi cùng đi sao?" "Băng nhạn." Diệp Nam lắc đầu nói, "Nàng không đi, ta chính mình đi, trước mắt liền ta đã có tám người, lính đánh thuê công ty trung tâm nhân thủ hẳn là đủ rồi." Nguyễn Anh Tú ánh mắt sáng lên, Sau đó liền nhắm lại miệng, không nói thêm nữa lời nói. Một tịch cơm ăn hai cái giờ, nên nói cũng đều nói hảo, nên dặn dò cũng đều dặn dò hảo. Nhưng mà liền ở bữa tiệc sắp kết thúc thời điểm, toàn bộ bữa tiệc đều có vẻ rất là an tĩnh nguyên anh tú lại bỗng nhiên mở miệng. Diệp Nam, ta tưởng đi theo ngươi anh cách liệt. Diệp Nam sửng sốt. Diệp Thu Hoa sửng sốt. Lục đào đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha, ngươi xem, vẫn là ta nói đúng đi, còn nói không thích Diệp Nam. Nguyễn Anh Tú cắn cắn môi, sắc mặt tường đỏ, Diệp Nam đã cứu ta mệnh, này gây dựng sự nghiệp lúc đầu khẳng định yêu cầu các loại nhân thủ, ta tuy rằng không thể ra trận đánh giặc, nhưng là hỗ trợ làm làm nội vụ hậu cần gì đó hẳn là vẫn là có thể, ta tưởng giúp giúp hắn. Diệp Nam đã cứu Nguyễn Anh Tú mệnh. Diệp Nam cùng Nguyễn Anh Tú quan hệ, hai người đều không có đối ngoại rằng quá, bao gồm Diệp Thu Hoa Lục Đào đều chỉ biết hai người là bằng hữu quan hệ, nhưng là như thế nào nhận thức lại không rõ ràng lắm, nghe được Nguyễn Anh Tú như vậy vừa nói đều có chút sững sờ. Diệp Nam bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi hiện tại ở Thiên Thuẫn không phải quá đến khá tốt sao? Thật vất vả mới dặn xếp xuống dưới quá mấy ngày an ổn bình tĩnh ngày lành, ngươi đi theo ta chạy lung tung gì à? Chương 642. ca, ngươi xem gì đâu? Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi." Nguyễn Anh Tú nói ra chính mình nội tâm lời nói sau, ngược lại cảm xúc lập tức buông ra, nhìn thẳng Diệp Nam đôi mắt. Một cái doanh binh đoàn công ty muốn phát triển hảo, tuyệt đối không đơn giản yêu cầu có thể đánh giặc lính đánh thuê. Công ty bên trong cũng yêu cầu tương ứng các phương diện quản lý nhân tài. Ta tưởng các ngươi bên trong chỉ sợ không mấy cái nhân tài như vậy đi. Lính đánh thuê công ty trung tâm nhân viên đương nhiên bao gồm nhất có thể đánh giặc một nhóm người, nhưng là đồng dạng ở công ty bên trong hoạt động quản lý phương diện cũng yêu cầu có thể tin cậy người. Ta tưởng ngươi hẳn là không đến mức đi thỉnh cái người ngoài giúp ngươi quản lý đi. Ta tuy rằng không phải cái gì chuyên nghiệp quản lý nhân tài, nhưng là này một năm tới cũng học được rất nhiều đồ vật. Ta tưởng nhiều ít vẫn là có thể giúp đỡ một ít vội. Ít nhất ta là đáng giá tín nhiệm, không phải sao? Diệp Thu Hoa ở bên cạnh nghe Nguyên Anh Tú nói một đại thông, trên mặt lộ ra vài phần cười như không cười biểu tình. Ca, ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý à, Ngươi muốn khai công ty, kia cũng không phải là chỉ cần làm nhiệm vụ đánh giặc, còn có rất nhiều mặt khác sự tình à, chiêu mộ lính đánh thuê, công ty mở rộng, tiền lương kết toán từ từ, đều là yêu cầu người. Dù sao nàng đi cũng chỉ là giúp ngươi quản lý lính đánh thuê công ty, lại không thượng tham dự nhiệm vụ. Cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngươi khiến cho nàng đi giúp ngươi bái. Lục đào cũng ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn, đúng vậy, làm nàng đi thôi, nếu không phải nhà ta khẳng định không bỏ ta đi, ta đều tưởng cùng ngươi cùng nhau xuất ngoại đi chơi. Diệp Nam ngắm lại, Nguyễn Anh Tú nói được còn sắc thật có đạo lý, muốn khai lính đánh thuê công ty, không chỉ là yêu cầu có thể gặp lại đánh giặc, còn cần tương ứng công ty quản lý nhân viên A. Rốt cuộc Diệp Nam mục tiêu là khai một cái quy mô không nhỏ lính đánh thuê công ty. Mà không phải một cái lính đánh thuê phân đội nhỏ, đến lúc đó muốn quản lý rất nhiều lính đánh thuê, dựa hắn một người, chính là tuyệt đối không được. Trung tâm chiến đấu nhân viên cần thiết đáng giá tin cậy, kia công ty bên trong quản lý cũng đồng dạng yêu cầu đáng giá tin cậy người. Diệp Nam nhìn chầm chầm vẻ mặt kiên quyết Nguyễn Anh Tú, cười khổ nói, này công ty là ở nước ngoài, ta cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại nước ngoài. Nguyễn Anh Tú cười nói, không có việc gì à, lúc đầu ngươi khẳng định yêu cầu càng nhiều trợ giúp à, chờ ngươi công ty vào quý đạo. Nếu đã không còn yêu cầu ta, ta đây liền trở về a Diệp Thu Hoa cười nói, mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, thiên thuẫn công ty vĩnh viện hướng ngươi rộng mở đại môn. Nguyễn Anh Tú mỉm cười nói, cảm ơn Hoa Tổng, ngươi xem, ta nỗi lo về sau đều giải trừ, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Lục đào cùng Diệp Thu Hoa lại giúp đỡ khuyên bảo Hải câu, Diệp Nam xem Nguyễn Anh Tú thái độ kiên quyết, liền gật đầu nói, Hảo đi, vậy ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi, giúp ta xử lý một ít công ty sự tình. Nếu cảm thấy không ổn, ngươi tùy thời có thể rời đi. Nguyễn Anh Tú xem Diệp Nam ngật đầu, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, hảo. Ăn xong cơm chiều, Diệp Nam cũng có chút mệt mỏi, cự tuyệt lục đảo tiếp tục đi hải mời, về tới chính mình ở côn nam kia sở nhà ở. Diệp Nam mở ra cửa phòng, lại nhìn đến trong phòng đèn thế nhưng là sáng lên. Phòng khách không có người, trong phòng tắm vang xôn xao tiếng nước, hiển nhiên có người đang tắm. nay nhà ở chìa khóa chỉ có tống dai dai có, nàng thỉnh thoảng sẽ qua tới khâm phục tiết. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở nơi này, nói vậy trong phòng tắm hẳn là nàng đi. Diệp Nam thay giày, hướng về trong phòng đi đến, đồng thời kêu lên, dai dai. Ai? Trong phòng tắm tiếng nước lập tức nhỏ rất nhiều, truyền đến một tiếng tống dai dai khẩn trương thanh âm. Diệp Nam cười nói, đừng sợ, ta, ngươi ca. Ca, là ngươi A, ngươi như thế nào đống nhiên đã trở lại, làm ta sợ muốn chết. Tống dai dai thanh âm lập tức thả lỏng xuống dưới, nhiều vài phần vui sướng. Diệp Nam ha hả cười nói ta trở về bạn điểm sự tình ngươi tẩy ngươi tẩy hảo lại liêu hảo tống giai giai đáp ứng rồi một tiếng tiếng nước lại lần thứ hai lớn lên không trong chốc lát tiếng nước ngừng môn mở ra tống giai giai từ kẹt cửa trung dò ra một cái đầu rất là ngượng ngùng nói ca có thể giúp ta bắt lấy áo ngủ sao diệp nam kinh ngạc hỏi ngươi tắm rửa đều không lấy quần áo sao tống giai giai khuôn mặt hồng hồng xấu hổ nói ta nguyên bản chuẩn bị tắm rửa xong liền trực tiếp liều ổ chăn ngủ liền không lấy quần áo Diệp Nam bất đắc dĩ đứng lên, hảo đi, ngươi áo ngủ ở nơi nào? Trên đầu giường ngăn tụ thượng. Diệp Nam đi vào trong phòng, quả nhiên nhìn đến ở trên giường có một bộ có phim hoạt họa hoạ long miêu đồ án miên chất áo ngủ, chỉ là ở áo ngủ mặt trên, lại còn phóng một cái màu tím đường viền hoa quần nhỏ. Diệp Nam hơi có vài phần xấu hổ, chớp chớp mắt, trực tiếp đem áo ngủ gặp lại, tính cả quần nhỏ cùng nhau khóa lại bên trong, sau đó cầm đi ra ngoài. Đều là đại cô nương, lần sau nhớ rõ chính mình mang quần áo. Ân. Tống Gia giai khuôn mặt hồng hồng vươn tay tiếp nội ý, ý chỉ là bởi vì duỗi tay thời điểm, cánh cửa lập tức vỡ ra đến lớn một ít, Tống Gia giai thượng thân tức khắc có hơn một nửa tuyết trắng no đủ bại lộ ở Diệp Nam trước mắt. Diệp Nam tim đập cũng là đột nhiên nhanh hai nhịp, vội vàng xấu hổ quay đầu. Tống Gia giai mới vừa duỗi tay tiếp theo quần áo, nhìn Diệp Nam đột nhiên xấu hổ quay đầu động tác, túi đầu vừa thấy, tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi, tay phản phất điện giật giống nhau rụt trở về, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, đi trở về đến trên sofa. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là bằng vào Diệp Nam nhãn lực, như cũng là xem đến rõ ràng. Hảo xấu hổ A. Qua một hồi lâu, tống dai dai mới cọ tới cọ lui từ trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt hồng hồng, giống như là chín đại quả táo. Ca, hôm nay như thế nào đống nhiên đã trở lại A, phía trước cũng không gọi điện thoại A. Diệp Nam tự nhiên sẽ không để vừa rồi xấu hổ sự tình, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Biểu tình tự nhiên trả lời nói, lâm thời trở về, bởi vì còn có rất nhiều sự tình xử lý, cho nên liền chưa cho ngươi gọi điện thoại. Tống Giai Giai đi vào trong phòng, không trong chốc lát lại đi ra tới, sắc mặt đã bình thường rất nhiều. Ta đều có đoạn thời gian không lại đây, hôm nay thời gian tương đối nhiều, lại đây làm làm thanh khiết. Tống Giai Giai ở Diệp Nam bên cạnh ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi lần này trở về ngốc bao lâu a? Tống Giai Giai vừa mới tắm gội xong, bởi vì ai đến rất gần. Một cổ sữa tắm thanh nhã thanh hương nhào vào Diệp Nam trong lỗ mũi. Diệp Nam sườn mặt nhìn Tống Gia Gia, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, từ chính mình nhận thức Tống Gia Gia đến bây giờ, đều lập tức liền phải 2 năm, lại quá hơn 10 ngày, Tống Gia Gia liền phải mãn 20 tuổi. Thời gian qua đến thật mau a. Chính mình mới gặp Tống Gia Gia thời điểm, nàng cả người đều tràn ngập thanh xuân sức sống, nhưng là 2 năm qua đi, Tống Gia Gia rõ ràng so lần đầu tiên nhìn thấy khi nhiều vài phần thành thủ, so trước kia cũng càng thêm xinh đẹp. 20 tuổi, nay tuổi đều có thể gả chồng a, đã là đại cô nương a. Tống Giay Gia bị Diệp Nam nhìn chằm chằm, trong lòng nhớ tới chuyện vừa rồi, mới vừa khôi phục bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên lập tức lần thứ hai trở nên đỏ bừng. "Ca, ngươi xem gì đâu?" Chương 643, những cái đó nữ nhân không sạch sẽ. Nhìn Tống Giay Gia thẹn thùng bộ dáng, Diệp Nam nhịn không được ha hả nở nụ cười. "Chỉ là đống nhiên nhớ tới, ngươi lập tức liền mãn 20, đại cô nương, có thể gả chồng." Tống Giay Gia hừ nói, 20 chỉ là pháp luật kết hôn tuổi, nhưng là ai nói đầy 20 liền nhất định phải kết hôn A. Diệp Nam cười cười, ta chính là cảm thán một chút A, thời gian qua đến thật mau, như vậy đi, ngày mai kêu lên ngươi chơi tốt đồng học cùng bằng hữu, ta cho ngươi trước tiên chúc mừng sinh nhật, như thế nào? Tống dài dai trên mặt toát ra hai phần kinh hỉ, nhưng là lại có vài phần kỳ quái, khoảng cách ta sinh nhật còn có hơn 10 ngày đâu, như thế nào sớm như vậy, ngươi lo lắng đến lúc đó không có thời gian trở về sao? Diệp Nam gật đầu. Ân, ta thực sắp xuất ngoại, khả năng trở về liền không biết khi nào, khẳng định sẽ bỏ qua ngươi sinh nhật. Tống Giai Giai có chút đau lòng nhìn Diệp Nam, lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ A. Diệp Nam cười nói, ngươi ca ta hiện tại đã không phải quân nhân, ta xuất ngoại là làm chính mình sự tình. Tống Giai Giai dù sao cũng là học sinh, Diệp Nam vẫn là sẽ không cùng nàng nhiều lời, miễn cho nàng nhiều lo lắng. Tống Giai Giai mở to hai mắt, sao lại thế này, vì cái gì không phải quân nhân. Diệp Nam hàm hồ giải thích nói. Lần trước chấp hành nhiệm vụ ra một ít bại lộ, ảnh hưởng khá lớn, cho nên tạm thời rời đi, bất quá quá một hai năm đi, khả năng còn sẽ trở về, không cần lo lắng. Tống Giai Giai hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, ngươi mấy năm nay vẫn luôn cũng đều thực liều mạng thực vất vả, hiện giờ vừa lúc nghỉ ngơi một chút bái, quá quá người bình thường nhật tử, khá tốt. Tống Giai Giai ca ca Tống Hải là quân nhân, vì nước hy sinh, nàng từ nhỏ đối quân nhân đều là phi thường sùng bái, nhưng là cũng vẫn luôn đều thực vì Diệp Nam lo lắng. Sợ hại hắn bức ca ca Tống Hải vết xe đổ. Diệp Nam cười nói, ơn, ta xuất ngoại là khai công ty, làm điểm sinh ý. Lính đánh thuê công ty cũng là công ty không phải. Lính đánh thuê nhiệm vụ cũng là sinh ý không phải. Diệp Nam nhưng không nói bậy a. Tống Giai Giai cười nói, ta còn có 2 năm liền tốt nghiệp, chờ ta tốt nghiệp, ta đi giúp ngươi đi. Diệp Nam cười nói, hảo hảo, hảo hảo đọc sách, chờ ngươi tốt nghiệp lại nói. Tống Giai Giai nghe Diệp Nam này gần như sủng nịch khẩu khí, trong lòng một mảnh an bình phía trước phát sinh xấu hổ cũng lập tức biến mất không thấy nàng ôm Diệp Nam cánh tay, dựa vào Diệp Nam trên vai. Ca, cảm ơn ngươi. Diệp Nam duỗi tay xoa xoa tống dài dài kia có chút rớt dầm dề đầu tóc, cười nói: ngươi là ta muội tử, cùng ta khách khí cái gì? Chờ ngươi tốt nghiệp, ta đến lúc đó cho ngươi tìm một cái an an ổn ổn hảo công tác, gì thời điểm ngươi tái ngộ đến một cái có thể chiếu cố ngươi cả đời nam nhân. Ta này đương ca cũng liền hoàn toàn yên tâm. Diệp Nam còn có một câu chưa nói kia đó là cũng không làm thất vọng đã đang ở thiên đường hảo huynh đệ Tống Hải, nói vậy chờ đến Tống Giai Giai xuất giá ngày đó, Tống Hải trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy thực vui mừng đi. Tống Giai Giai bĩu môi hừ nói, ngươi cả ngày liền tưởng đem ta gả đi ra ngoài, chê ta phiền à, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, không cần người khác chiếu cố, ơn, ca ca ngươi chiếu cố ta là có thể. Hảo hảo hảo. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ta chính là nói nói, cảm thán một chút sao lại nói, nữ hài tử gả chồng sớm muộn gì sự tình a, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm nữ cường nhân, bận về việc sự nghiệp, cả đời không gả chồng a, kia nhưng không tốt. Tùy duyên nga, tống giai giai lần này đảo cũng không cùng Diệp Nam tranh cãi, nàng biết Diệp Nam cũng là quan tâm nàng, nếu gặp được thích hợp, vậy lại nói bái, nếu ngộ không đến thích hợp, ta nhưng không nghĩ miễn cưỡng, miễn cưỡng là không có hạnh phúc, không phải sao? Diệp Nam gật đầu, hảo, tùy ngươi, thật gạo, ca giúp ngươi chấn cửa ải, nếu ai dám khi dễ ngươi, ca đem hắn đánh thành gấu trúc. Tống Giai Giai phụt một chút bật cười, điểm này ta là tin, ha ha, có chỗ rửa chính là hảo a. Diệp Nam đem đề tài quay lại tới, ngẫm lại ngày mai thỉnh bao nhiêu người đi, ta ngẫm lại đi nơi nào chúc mừng. Tống Giai Giai lại lắc đầu nói, không thỉnh người, liền chúng ta hai cái đi, liền ở nhà, mua cái bánh kem là được, ta tới nấu cơm. Diệp Nam sững sốt một chút, hai mươi tuổi sinh nhật đâu, không nghĩ náo nhiệt một chút sao. Tống Giai Giai lắc đầu, kiên trì nói, liền cùng ca hai người đi, thay ta khánh sinh cũng thay ngươi tiến đưa. Diệp Nam thấy Tống Gia Gia kiên trì, sảng khoái nói, "Hảo, vậy chúng ta hai người đi." Ngày hôm sau, Diệp Nam cùng Tống Gia Gia hai người đi siêu thị mua không ít đồ ăn, định rồi bánh kem, về đến nhà, Tống Gia Gia làm một bàn phong phú bữa tối. Hai người đối diện mà ngồi, bánh kem thượng cắm ngọn nến. Tống Gia Gia chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, nghiêm túc hướng nguyện, ánh đến hạ Tống Gia Gia thần sắc thành kính, mỹ lệ động lòng người. "Cho phép cái gì Nguyễn a?" Thổi tắt ngọn nến sau, Diệp Nam đem cỡ lặt tiệc bánh kem đao đưa cho Tống Giai Giai, đồng thời cười hỏi. Tống Giai Giai cười hì hì nói, nghe nói nói ra liền không linh, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Nam nhún nhún vai, hảo đi, vậy không nói. Tống Giai Giai phân hảo bánh kem, bưng lên trước mặt rượu vang đỏ ly, ca, lên đường bình an, ở nước ngoài phải cẩn thận a, có một số việc có thể nhẫn liền nhịn, không cần cường xuất đầu, rốt cuộc không ở chính chúng ta quốc gia. Ơn, ta sẽ cẩn thận. Người cái đại nam nhân. Độc thân bên ngoài, tần tỷ tỷ lại bất hòa người đi, người cũng không nên sẵn bệnh Nga, cho dù có yêu cầu, cũng đừng đi tìm lung tung những cái đó bán nữ nhân Nga, những cái đó nữ nhân đều không sạch sẽ, rất nhiều đều có như vậy như vậy bệnh, giống bệnh S cái gì bị bệnh số lượng chính là rất nhiều, nếu là chọc phải bệnh, đã có thể phiền toái. Diệp Nam trợn mắt há hốc mồm, ách, ta sẽ không sẵn bệnh. Làm buôn bán, lại vội, cũng muốn đúng hạn ăn cơm, xã giao thời điểm có thể uống ít một chút liền ít đi uống một chút. Tiền là kiếm không xong, không thể vì kiếm tiền mệnh thân thể, thân thể khỏe mạnh so cái gì cũng tốt. Hảo, ta sẽ nhớ rõ. Ngươi cũng sẽ không nấu cơm, luôn là ăn cơm hộ, hoặc là một ít rác rưởi thực phẩm. Tốt nhất ngươi vẫn là thỉnh cái người hầu đi, mỗi ngày giúp ngươi làm làm cơm, thu thập hạ nhà ở, tẩy giặt quần áo. Miễn cho ngươi một đại nam nhân sinh hoạt lên, nhà ở đều biến thành heo hoa. Hành, nghe ngươi, thỉnh một cái. Một bữa cơm xuống dưới, tổng dai dai nhắc mãi không ít sự tình, lại nh Diệp Nam nhất nhất ứng thừa, trong lòng lại là không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại trong lòng vô cùng ấm áp tiến lạo. Như vậy nhật tử, có lẽ ở nước ngoài rất khó lại cảm nhận được đi. Tuy rằng nói Diệp Nam có thể tùy thời trở về, nhưng là một cái lính đánh thuê công ty, sự tình khẳng định không ít. Hơn nữa ở công ty giai đoạn trước, Diệp Nam khẳng định cũng sẽ đi theo ra nhiệm vụ, muốn trở về, lại muốn đem liền tần băng nhạn thời gian thật đúng là không dễ dàng đâu. Bất quá tần băng nhạn nguyên bản cũng không tưởng sớm kết hôn, Cũng còn tưởng nhiều giao tranh mấy năm, vậy đều giao tranh một chút đi. Diệp Nam mấy ngày nay ở Kinh Thành, hồi con Nam, một phương diện vì công ty sự tình, một phương diện cũng là vì cấp mọi người chào hỏi một cái, loát thuận quan hệ, hắn mới có thể thanh thản ổn định xuất ngoại, thanh thản ổn định giao tranh. Lính đánh thuê, ngẫm lại cũng rất có tính khiêu chiến đâu. Anh cách liệt, chờ xem. Ta lập tức liền tới rồi. Gần nhất này mấy chương một phương diện là triệu tập nhân thủ dựng công ty khung xương. Mặt khác một phương diện còn lại là loát thuận phía trước sở hữu quan hệ, đến tận đây, quyển sách giả thiết đệ nhất bộ phận tiềm long tại huyền liền hoàn toàn kết thúc, ngay sau đó đem tiến vào đệ nhị bộ phận cuồng long ở dã làm chúng ta cùng nhau đi vào lính đánh thuê cuồng giã thế giới. chương 644, long ưng dít gạo. Nơi này thời tiết, cũng thật không như thế nào à, không chung luôn là âm u, tới hay không liền trời mưa, khó chịu. Bàn phím đứng ở diệp nam bên người, dối cái lười eo, rất là khó chịu hán giận nói. Diệp Nam tả hữu vặn mẹo thân thể, sau đó tại chỗ nhảy lên, hùng hộp đối với không khí ra quyền, nhanh chóng hữu lực. Thói quen thì tốt rồi, thế nào cũng so ở rừng cây gặp mưa hảo đi. Bàn phím ha ha cười, kia nhưng thật ra, công ty đăng ký hảo. Diệp Nam gật đầu, ơn, đã đăng ký hảo. Bàn phím hưng phần nói, kia không tồi à, công ty đăng ký hảo, chúng ta đây liền có thể bắt đầu tiếp nhiệm vụ đi. Diệp Nam khẽ cười nói, lý luận thượng đúng vậy, nhưng là ngươi không được quên. Chúng ta cái này lính đánh thuê công ty chính là tân thành lập, không có bất luận cái gì một đinh điểm danh khí, hơn nữa quy mô cũng rất nhỏ, rất khó nhận được nhiệm vụ, liền tính nhận được nhiệm vụ, khẳng định cũng sẽ không quá lợi hại. Bàn phím tự nhiên biết Diệp Nam nói chính là lời nói thật, những cái đó thế giới xếp hạng dựa trước lính đánh thuê công ty phía dưới thường thường đều có thượng vạn lính đánh thuê, thậm chí càng nhiều, bọn họ đã căn bản không phải hứng lấy người bình thường ủy thác nhiệm vụ, mà thường thường là trực tiếp cùng quốc gia ký kết hợp đồng Trở thành mộ mộ quốc gia người đại lý trực tiếp đầu nhập mộ mộ mà chiến trường, hiệp trợ quốc gia tác chiến, hoặc là đơn độc tác chiến hoàn thành mộ mộ chiến đấu. Mục tiêu? Bọn họ có bao nhiêu người? 8. Thưa vạn đối tám, này trung gian tranh lệnh cũng không phải là một chút. Nhưng là cũng đúng là như vậy, mọi người mới cảm thấy càng có tính khiêu chiến. Đem một cái lính đánh thuê công ty từ không đến có sáng lập lên, lại làm hắn trở nên càng cường đại hơn, còn có cái gì so này càng có tính khiêu chiến đâu ân Công ty đăng ký hảo, có thể cho những người khác lại đây đi. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, có thể, vãn chút ta làm tú tú cho bọn hắn đinh phiếu. Bàn phím gật đầu, biểu tình có chút hưng phấn, tuy rằng chúng ta long ưng tiểu tổ bị tạm thời gắt lại, nhưng là tân long ưng liền phải bắt đầu bay lên. Hơn nữa lần này chúng ta còn không cần có bất luận cái gì kiên kỵ, cũng không cần ẩn mất, chúng ta nhất định phải làm long ưng chi danh vang vọng toàn thế giới. Diệp Nam ánh mắt cũng có hai phần hưng phấn, từ cấp tống dai dai khánh sinh lúc sau, Diệp Nam liền cùng bàn ph Lôi cương cùng với Nguyễn Anh Tú đi trước chạy tới Anh Cách Liệt Trung Bộ Thành Thị Nhạc Đôn, bắt đầu chuẩn bị lính đánh thuê công ty giai đoạn trước sự tỉnh. Anh Cách Liệt ở vào châu Âu, cũng là thực lực mạnh mẽ quốc gia, nhưng là ở Anh Cách Liệt sở hữu lính đánh thuê công ty đều là hợp pháp, trên thế giới có rất nhiều nổi danh lính đánh thuê công ty đều là lạc đủ ở Anh Cách Liệt. Đăng ký lính đánh thuê công ty cũng không tính phức tạp, bọn họ hoa một ít tiền, tìm đại lý công ty hỗ trợ đăng ký, thực mau công ty liền đăng ký hảo. Mà bọn họ lính đánh thuê công ty cũng có một cái phi thường vang dội tên. Long ưng dít gạo. Tên này là Diệp Nam đám người thương lượng được đến. Bọn họ đời trước là Long ưng tiểu tổ. Ở ẩn Long Long ưng tiểu tổ đã tạm thời chết cánh, vô pháp phi cao. kia bọn họ liền nghĩ ở lính đánh thuê giới làm Long ưng lần thứ hai bay lên. Hơn nữa muốn bay đến toàn thế giới đều biết. Bọn họ ở gần đại đạo thuê hạ một cái ba tầng tiểu lâu. Đơn giản tiến hành rồi một phen cải tạo. Lâu một là làm công tiếp đại khu. Lầu 2 là đại gia ngày thường tập thể hình thất, lầu 3 còn lại là đại gia rừng chân địa phương, trước mắt lính đánh thuê công ty còn ở vào sáng lập lúc đầu, hoàn cảnh đơn sơ một chút, cũng chỉ có tạm chấp nhận, hơn nữa Diệp Nam hiện tại chỉ là muốn cho đại gia trước có một cái tiếp xúc quen thuộc quá trình, làm đại gia hoàn thành từ quân nhân đến lính đánh thuê quá độ, chờ đại gia hoàn toàn quen thuộc lúc sau, hắn sẽ tám tài chính tới mở rộng Long Ưng Dịch. gào. Diệp Nam không kém tiền. Hắn có được Khang Huy tập đoàn 70% cổ phần có thể tùy thời bó lớn tập tiền, mua sắm hạ cũng đủ thổ địa, tu sửa huấn luyện doanh, nhưng là bọn họ hiện tại không có bất luận cái gì danh khí, liền tính tạp bó lớn tiền, kiến thành huấn luyện doanh, chỉ sợ cũng không bao nhiêu người nguyện ý tới, hơn nữa không có danh khí cùng thực lực chứng minh, những cái đó đại khách hàng, cũng không ai dám tìm bọn họ. Công ty trước mắt liền chiêu mộ hai cái người địa phương lôi mô cùng gì nạ, một nam một nữ, hai người đều ở lầu một văn phòng hàng ngày làm việc đúng giờ xử lý một ít cơ bản nhất khách nhân tiếp đại hoặc là cơ bản văn phòng hàng ngày. Diệp Nam cũng đem long hưng dít gào tư liệu thượng chuyển tới thế giới lính đánh thuê tổ chức trang áp thượng, ở kia mặt trên, có các loại nổi danh hoặc là không biết tên lính đánh thuê công ty cùng các loại khách nhân lựa chọn. Đương nhiên, lính đánh thuê công ty tiếp nhiệm vụ, một phương diện là dựa vào danh khí, ở không danh khí phía trước, lại rửa cái gì đâu, người trung gian, hoặc là kêu ôm khách. Loại người này thông thường đều có thực phức tạp quan hệ xã hội võng. Bọn họ đối mặt đủ loại khách nhân, mà ở có yêu cầu khách nhân khi, bọn họ sẽ đem khách nhân giới thiệu cho này đó lính đánh thuê công ty. Nếu hợp tác hiệp nghị đạt thành, bọn họ đem từ giữa rút ra nhất định tỷ lệ tiền thuê. Lính đánh thuê công ty sở thừa nhận nhiệm vụ kỳ thật phi thường tạm, hoặc là nói phi thường toàn diện, một câu, chỉ cần ngươi tiền cấp đủ rồi, cái gì nhiệm vụ đều có thể tiếp. đương nhiên, đến nỗi hay không có hạn cuối. Vậy muốn xem lính đánh thuê công ty láo bản định vị, Long Hưng giết gào mới treo biển hành nghề thành lập sau. Diệp Nam lại tiêu phí không ít tiền, sau đó ở Anh Cách Liệt kia đốn thành nhất có ảnh hưởng lực báo chí thượng làm một trình bản quảng cáo. Một trình bản chỗ trống, Trung ương chỉ có một loạt chữ to. Long hưng dít gạo, vì người giải quyết hết thẻ phiền toái. Ở Trang chân địa phương, có Long hưng dít gạo công ty địa chỉ, hơn nữa còn chuyên môn có một loạt không lớn không nhỏ tự. Chúng ta không tiếp phiền toái nhỏ, chúng ta chỉ chơi đại. Đây cũng là Anh Cách Liệt độc đáo pháp luật, nếu không có ở Anh Cách Liệt, lính đánh thuê công ty là hợp pháp. Bọn họ như thế nào cũng không dám dùng như vậy tiêu ngạo phương thức đánh quảng cáo, mà sự thật chứng minh, cái này quảng cáo vẫn là rất có hiệu quả. Ở quảng cáo cùng ngày, công ty điện thoại liền vang cái không ngừng. Này đó điện thoại có rất nhiều hộ khách đánh tới, trừ này bên ngoài đó là một ít người trung gian đánh tới, cùng Long ưng rít Gào nói người trung gian trích phần trăm, Diệp Nam sảng khoái cho bọn họ một cái xa xa cao hơn thị trường hành giới trích phần trăm điểm, chỉ cần bọn họ đem hộ khách giới thiệu cho Long ưng rít Gào hơn nữa đạt thành hợp tác hiệp nghị. Bọn họ có thể đạt được xa cao hơn mặt khắc lính đánh thuê công ty trích phần trăm. Điểm này tiểu lợi Diệp Nam cũng không để ý, hắn muốn chính là hiệu suất, là danh khí. Diệp Nam đối này đó người trung gian chỉ có một yêu cầu, cái gì lông gà vỏ tỏi đánh nhau hầu đã nhiệm vụ long ưng dít gào không tiếp, muốn tiếp liền tiếp giống dạng đại nhiệm vụ. Tuy rằng như vậy làm cho kết quả đó là long ưng dít gào khai trương vài ngày sau đều không có nhận được bất luận cái gì nghiệp vụ, nhưng là Diệp Nam cũng không sốt ruột. Lông gà vỏ tỏi tiểu nhiệm vụ làm được lại nhiều đối Long ưng dít gào thanh danh đều không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên Diệp Nam đối loại này nhiệm vụ trực tiếp chính là hai chữ không tiếp. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem Long ưng dít gào tên tuổi cấp đánh ra đi, chỉ cần tên tuổi đi lên, kia hắn liền có thể bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng công ty quy mô, do đó có thể tiếp lớn hơn nữa hình lính đánh thuê nhiệm vụ. Diệp Nam không có khả năng vẫn luôn háo ở lính đánh thuê công ty thượng, hắn cần thiết ngắn lại cái này tiến trình. Hắn muốn lại ngắn nhất thời gian, đem Long Hưng giết gào tên tuổi đánh ra đi. Sau đó khuyết trường, khuyết trường, lại khuyết trường. chương 645, tự động tới cửa nghiệp lớn vụ. Nhạc đôn thời tiết, luôn là âm u, thỉnh thoảng bay xuống vài giờ mưa nhỏ. Diệp Nam ngồi ở long ưng dít gào cổng lớn, nhìn bên ngoài kia xuyên qua người đi đường, trong đầu nghĩ sự tình. Long ưng dít gào khai trương đã là 10 ngày, chính là lại còn không có chấp hành quá bất luận cái gì một đơn nhiệm vụ. Đảo không phải nói không ai tìm, mà là này đó tìm sự tình đều quá đơn giản, Diệp Nam không tiếp mà thôi. Tuy rằng nói lính đánh thuê đều là tiền cấp đủ cái gì đều làm, nhưng là tổng không thể lưu lạc đến bang nhân thu mấy vạn mỹ kim như vậy nhiệm vụ đi. Sở ca đám người cũng đều đã toàn bộ lại đây, một đám xoa tay hầm hẻ, gấp không chờ nổi chuẩn bị đại triển quyến cước. Lão đại, mấy ngày này nhiều như vậy nhiệm vụ, ngươi cũng chướng mắt không tiếp, này đại nhiệm vụ nhưng không dễ dàng tiếp à, rốt cuộc chúng ta đều danh khí. Nô tính chuyển đến một cây ghế dựa ngồi ở diệp nam bên người, ôm lưng ghế như vậy ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ cảm thán nói. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy chờ? Diệp Nam cười nói, chờ liền chờ bái, những cái đó việc nhỏ nơi nào dùng đến chúng ta, căn bản là là pháo cao xạ đánh muối ơi, làm lại nhiều cũng vô dụng à? Nô tính cười hì hì nói, chính là chúng ta như vậy cầm tiền, không làm việc, tâm lý biệt nữ à? Nô tính đám người, Diệp Nam đều là mở ra không thấp tiền lương, bọn họ mỗi tháng có cố định tiền lương, chuyện gì không làm, đều có thể bắt được không ít tiền, nếu ra nhiệm vụ nói, còn sẽ có thêm vào nhiệm vụ chia hoa hồng gia nhiệm vụ nói mỗi người đều còn sẽ có kết sổ bảo hiểm diệp nam cười cười ta đều không hoảng hốt các ngươi hoảng cái gì hiện tại hưu nhàn đi về sau có các ngươi vội đến lúc đó vội bay lên lại tưởng nghỉ ngơi chỉ sợ cũng khó khăn à hai người đang ở trò chuyện phía trước mặt đường thượng khai lại đây hai chiếc xe sau đó ở diệp nam đám người phía trước ven đường dừng lại một cái quần áo khéo léo lão giả xuống xe trước tả hữu nhìn vài lần sau đó mới kéo ra mặt sau cửa xe Một cái 26-7 nữ tử đi xuống tới. Này nữ tử rất cao gầy, ít nhất phân biệt không nhiều lắm một em M7, trên người ăn mặc trăm nếp gấp váy dài, duyên dáng yêu kiều, một đầu tóc vàng giống như thác nước giống nhau rũ xuống. Mỹ nữ A. Nô tinh ánh mắt sáng lên, thấp thấp kinh ngạc cảm thán nói, hảo có khí chất A. Diệp Nam hơi hơi nheo nheo mắt, trên mặt hiện ra hai phân tươi cười. Nữ nhân này sắc thật thật xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua phi thường có khí chất, chỉ là nàng mày lại hơi hơi nhăn. Hiển nhiên vì cái gì sự tình đang rầu rĩ Ở mặt khác một chiếc trong xe, đi ra hai cái dáng người cường tráng nam nhân, vừa thấy tư thế đó là bảo tiêu, mà phía trước cái kia láo giả, tắc càng như là quảng gia. Kia nữ nhân ngẩng đầu, nhìn nhìn long hương rít gào chiêu bài, lại nhìn nhìn mặt trên thật lớn quảng cáo tử, lúc này mới cất bước hướng về cửa đã đi tới. Nô Tinh thấp giọng nói, ai ai, nàng đi tới, ngươi đoán nàng muốn làm gì? Diệp Nam mỉm cười nói, tự nhiên là sinh ý tới. Hơn nữa hẳn là không phải tiểu sinh ý à. Diệp Nam sau khi nói xong, liền từ chính mình ghế trên đứng lên, chờ đợi đối phương đến gần. Mấy người kia đi vào long ưng dít gào cửa, đánh giá chung quanh. Diệp Nam mỉm cười nói, Mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao? Vị kia lão giả trầm giọng nói, ta tưởng cùng các ngươi công ty lão bản nói chuyện. Diệp Nam cười nói, ta chính là. Lão giả ở Diệp Nam trên người trên dưới đánh giá vài lần, ánh mắt trung có vài phần thất vọng. Diệp Nam tự nhiên thấy được đối phương thần sắc, mỉm cười nói, đến ta văn phòng nói đi. Diệp Nam dẫn hai người tiến vào hắn văn phòng, kia hai cái bảo tiêu tắc một tả một hưu đứng ở cửa. Diệp Nam ở trên vị trí của mình ngồi xuống, mỉm cười nói, ta kêu Diệp Nam, hai vị như thế nào xưng hô. Lão giả trầm giọng nói, ta kêu Mòn đệ, vị này chính là Hán Na Tiểu Thư. Diệp Nam ha hạ cười nói, Hán Na Tiểu Thư, nhìn ra được tới, ngươi là có thân phận người, xem ngươi cho mày, chắc là gặp được phiền toái có cái gì chúng ta có thể giúp ngươi?" Mondes trực tiếp mở miệng hỏi, "Các ngươi công ty có bao nhiêu người?" Diệp Nam cười nói, "Chúng ta công ty vừa mới sáng tạo, trước mắt chỉ có 8 người, tính cả ta ở bên trong." Mondes trên mặt toát ra thất vọng thần sắc, "Ít như vậy?" Diệp Nam cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, đối với lính đánh thuê công ty tới nói, 8 người xác thật quá ít. Diệp Nam bình thản cười nói, "Nếu ngươi là muốn đánh giặc, 8 người xác thật là thiếu điểm, nhưng là nếu chỉ là chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ Tám người lại cũng đủ, chúng ta tám đều là trải qua quá các loại chiến trường, kinh nghiệm phong phú, là một cái bao hàm tay súng bắn tỉa ở bên trong hoàn chỉnh chiến thuật tiểu tổ. Có lẽ là Diệp Nam giảng thuật, lại hoặc là Diệp Nam biểu hiện ra ngoài cường đại tự tin, làm Món Desk cùng Hán Na hai người thất vọng trên mặt, lại hiện ra vài phần hy vọng. Hai người liếc nhau, Món Desk mở miệng nói, Hán Na tiểu thư tưởng thuê các ngươi bảo hộ an toàn của nàng. Bảo hộ an toàn sao? Diệp Nam quay đầu, ánh mắt dừng ở Hán Na trên mặt. Ta tưởng ở tiếp thu nhiệm vụ phía trước, Hán Na tiểu thư hẳn là cho thấy chính mình thân phận hơn nữa, nói rõ ràng trước mắt gặp được khó khăn, chúng ta mới có thể chuẩn xác cân nhắc hay không có thể tiếp được nhiệm vụ. Hơn nữa bảo hộ Hán Na tiểu thư an toàn. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam mỉm cười nói, chúng ta Long Ung Jít Gào tuy rằng là tân công ty, nhưng là chúng ta cũng là giảng danh dự, liền tính chúng ta không thể hợp tác, ta cũng sẽ không hướng người khác tiết lộ các ngươi tình huống. Hán Na cắn cắn môi, trên mặt toát ra vài phần kiên quyết, ta là Hán Na. Phỉ Ngươi Đức là Khắc Lâm Vương quốc Đại Phỉ Ngươi Nữ Vương Nữ Nhi. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, đôi mắt đột nhiên mở to hài phân. Nữ Vương Nữ Nhi kia chẳng phải là công chúa? Kinh ngạc qua đi, Diệp Nam tâm tức khắc có hai phân hương phấn, cái này sinh ý nhìn dáng vẻ rất đại a, tựa hồ vượt qua chính mình dự đánh giá a, cũng không biết có hay không năng lực kế tiếp. Rốt cuộc một cái công chúa gặp được phiền thoại, thông thường đều sẽ không quá tiểu. Khắc Lâm Vương quốc Diệp Nam cũng là biết đến, đó là một cái tiểu quốc gia là toàn bộ trên thế giới chỉ có mấy cái nữ vương chế quốc gia chí nhất. Hán na công chúa, thân phận của ngươi thật đúng là làm ta có điểm giật mình, hảo đi, nói nói ngươi gặp được phiền phải đi, ta tưởng hẳn là không nhỏ. Món trầm giọng nói, trước đó vài ngày, đại phỉ ngươi nữ vương cũng chính là hán na công chúa mẫu thân, nhân bệnh qua đời, dựa theo khắc lâm vương quốc truyền thống, hẳn là từ hán na công chúa tiếp nhận trở thành khắc lâm vương quốc nữ vương, nhưng mà lù kê mai nhân tướng quân thừa dịp hán na công chúa xuất ngoại phỏng vấn thời điểm phát động trình biến đánh cắp vương vị hơn nữa tưởng âm thầm giết chết hán na công chúa diệp nam chớp chớp mắt ta đi vừa rồi liền có dự cảm việc này không nhỏ hiện giờ vừa nghe quả nhiên khó lường a cư nhiên là quốc gia bên trong trình biến món đét thanh âm hơi chút tạm dừng một chút lu ke tướng quân cố nhiên không dám công khai đối hán na công chúa xuống tay nhưng là theo đáng tin cậy tin tức hán âm thầm thuê sát thủ đối hán na công chúa xuống tay diệp nam nghe đến đó Đại khái đã hiểu được, tổng kết nói, cho nên các ngươi tưởng thuê chúng ta bảo hộ hán na công chúa nhân thân an toàn, đúng không? Đề cử trọng sinh tiểu thuyết vai ác công tử ca, một cái yêu nghiệt vai ác phong tao nghịch tập chi lộ. Chương 646, Bảo hộ công chúa. Là, chỉ là các ngươi chỉ có vài người, có thể làm được sao? Diệp Nam cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục truy vấn nói, ta muốn hỏi một chút các ngươi tưởng thuê chúng ta bảo hộ hán na công chúa an toàn, là ở anh cách liệt vẫn là ở Khắc Lâm Vương quốc. Vấn đề này rất quan trọng. Chẳng sợ Khắc Lâm Vương quốc là một cái tiểu quốc gia, tổng cộng cũng không nhiều ít binh, nhưng là kia lưu kê chúng quy là một cái tướng quân, bằng Diệp Nam vài người muốn ở Khắc Lâm Vương quốc bảo hộ trụ Hán Na công chúa an toàn, kia vẫn là phi thường khó khăn. Chúng ta ở anh cách liệt hành trình còn không có kết thúc, còn sẽ ngây nốt cước chừng một tuần. Chúng ta tưởng thỉnh các ngươi phụ trách chúng ta này một tuần an toàn, đến nơi kế tiếp hay không lại hợp tác, đến lúc đó bàn lại. Diệp Nam nghĩ nghĩ. Có thể, chúng ta nói chuyện chi tiết đi. Mòn trầm giọng nói, tiền không là vấn đề, chúng ta chỉ có một yêu cầu, kia đó là bảo đảm Hán Na công chúa an toàn. Diệp Nam cười nói, đó là tự nhiên, các ngươi là chúng ta khách nhân, chúng ta thu tiền, tự nhiên sẽ tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ Hán Na công chúa an toàn. Chúng ta đều là xuất ngũ quân nhân, cũng đều là thượng quá chiến trường, trải qua quá thương hỏa, cho nên không cần hoài nghi chúng ta năng lực, cũng không cần hoài nghi chúng ta đối nhiệm vụ trung thành. Món Des nghĩ hoặc nhìn Diệp Nam, các ngươi hẳn là đều là hoa hạ người đi. Hoa hạ cũng có chiến tranh sao? Diệp Nam bình tĩnh mỉm cười, nơi nào lại không có chiến tranh đâu. Món Des hơi hơi sừng sốt, chợt gật đầu, xem như tán thành Diệp Nam cách nói. Thế giới này xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Món Des trầm giọng nói, các ngươi khi nào thời điểm có thể bắt đầu bảo hộ nhiệm vụ? Diệp Nam mỉm cười nói, chỉ cần thương định hảo chi tiết, ký kết hiệp ước, giao nộp tiền đặt cọc lúc sau, chúng ta liền có thể chấp hành nhiệm vụ. Từ các ngươi ra cửa bắt đầu liền có thể. Mondes không chút do dự nói, hảo, ngươi nói cái giá đi. Diệp Nam trầm ngâm nói, một vòng, chúng ta ra bảy người, chúng ta phụ trách hán na công chúa an toàn, thù lao 50 vạn đô la. Diệp Nam cái này giá cả cũng không tính cao, 7 người 7 ngày, 50 vạn đô la, tương đương với một ngày một người 1 vạn đô la, này đối với tùy thời khả năng bỏ mạng lính đánh thuê tới nói thật không tinh quý. Diệp Nam đám người chính là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn long chính thức thành viên. Sở ca đám người cũng là biên thủy chi lang ra tới, đều là tinh nhuệ nhất không đúng, nhưng tuyệt đối không phải giống nhau xuất ngũ quân nhân có thể bằng được. Huống chi bọn họ phải bảo vệ chính là công chúa, này giá cả thiệt tình không cao. Món đẹp nhũ nhữ mày nói, giá không có vấn đề, chính là chúng ta như thế nào biết các ngươi có năng lực bảo vệ tốt hán nà công chúa đâu. Diệp Nam Nghĩ Nghĩ nói, chúng ta 8 người, có 5 cái đã từng phục dịch hoa hạ bộ đội đặc trùng biên thủy chi lang, ở rừng cây cùng buôn ma túy, lính đánh thuê hàng năm giao chiến. Có ba người đã từng phục dịch với hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng Ấn Long. Dù sao hiện tại Diệp Nam bọn người không có quân tịch, chỉ là cho thấy quá khứ thân phận, đảo cũng không tính cái gì cơ mật, cũng sẽ không đã chịu hạn chế. Món đẹp ánh mắt sáng lên, hắn là hắn na công chúa bên người quảng gia, đồng dạng cũng là kiến thức rộng rãi, hoa hạ làm thế giới cường quốc. Này bộ đội đặc trùng tự nhiên cũng là bị người sở chú ý, tuy rằng hoa hạ tại đây phương diện cũng không có cố tình tuyên truyền, nhưng là chỉ cần lưu tâm người, trung quy vẫn là biết một ít Ẩn Long không có một cái không phải cao thủ, có thể làm như vậy một đám người bảo hộ Hán Na công chúa, kia đủ để cho người yên tâm. Diệp Nam nghĩ nghĩ, ta đã từng đại biểu hoa hạ tham gia quá quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái, xuất lính hoa hạ đội ngũ đoạt được đệ nhất, ta còn từng được tuyển toàn trường thi đấu tốt nhất, cái này ngươi lại trên mạng tìm xem, có lẽ có thể tìm được, đến nỗi mặt khác đổ vẩn, liên lụy tới một ít cơ mật, ta liền không thể nói nữa. Đối phương là cố chủ, Diệp Nam tự nhiên cũng hy vọng làm đối phương yên tâm. Cho nên lại tuân ra một cái không tính cơ mật nội dung. Món đẹp đôi mắt càng thêm sáng, Diệp Nam nếu nói ra, vậy khẳng định là thật sự, nếu không, lên mạng một tra sự tình, chẳng phải lập tức lộ thầy. Hảo, cái này giá giá trị, chúng ta lập tức ký kết hợp đồng đi. Diệp Nam gật đầu, hảo. Thực mau, Diệp Nam cùng Hán Na công chúa ký kết hợp đồng, Diệp Nam đứng lên cười nói, hai vị chờ một lát hạ. Diệp Nam đi ra văn phòng, ngô tính đang trông mong ngồi ở bên ngoài trên sofa chờ. Nhìn Diệp Nam liền muốn mở miệng, Diệp Nam xua xua tay nói, lên lầu nói. Ngô Tĩnh đi theo Diệp Nam lên lầu 2, vài cá nhân đều đang ở phòng huấn luyện huấn luyện, Diệp Nam vô vô tay nói, được rồi, các vinh đệ, các ngươi nghỉ ngơi thời gian không có, muốn khởi công. Mọi người dầm lập tức xuống tới, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, lão đại, như thế nào, có nghiệp vụ. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, cuối cùng tiếp một cái giống dạng nhiệm vụ, bất quá không phải đánh giặc, mà là bảo tiêu. Sở ca kích động hỏi. Chúng ta phải bảo vệ ai? Khắc lâm vương quốc Hán Na công chúa. Tất cả mọi người mở to hai mắt, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Công chúa. Ta đi, không phải đâu, gần nhất liền chơi lớn như vậy. Sao lại thế này, như thế nào công chúa cũng yêu cầu tìm lính đánh thuê bảo hộ. Diệp Nam xua xua tay, đem đại khái sự tình nói một lần. Ta vừa rồi đã xác minh quá bọn họ thân phận, xác thật là khắc lâm vương quốc công chúa. Hiện tại Lu Ke tướng quân đã thuê sát thủ tới anh cách liệt tám sát Hán Na công chúa. Lấy ngăn cản nàng về nước, chúng ta phải làm đó là ở kế tiếp một tuần nội bảo hộ Hán Na công chúa an toàn. Mọi người tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Diệp Nam đôi mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở bàn phím trên người. Chúng ta tổng không thể tám người toàn bộ đều đi chấp hành nhiệm vụ, cần thiết đến lưu một cái thủ ra. Bàn phím ngươi lần này thủ ra đi, ngắn hạn nội chấp hành nhiệm vụ, thay phiên thủ ra, chờ đến về sau người nhiều. Các ngươi đều sẽ từng người mang đội chấp hành nhiệm vụ. Bàn phím trên mặt toát ra hai thất vọng. Nhưng là lại vẫn là không chút do dự gật đầu nói, hảo. Diệp Nam đối với những người khác nói, đại gia đi chuẩn bị đi, hợp đồng đã ký xuống, lập tức tiến vào nhiệm vụ trạng thái. Là, mọi người ném xuống từng người trong tay khí giới, nhanh chóng buôn về tới lầu 3, không đến 10 phút, mọi người liền đã mặc chỉnh tề ở lầu 2 tập hợp. Tuy rằng là bảo tiêu, nhưng là bọn họ cũng không có tây trang giày ra, rốt cuộc bọn họ là lính đánh thuê, cũng không cần khiến cho như vậy chính thức. Bọn họ chỉ cần phụ trách Hán Na công chúa an toàn có thể. Diệp Nam đám người xuất hiện ở Hán Na cùng món đệ trước mặt khi, món đệ tránh mắt chung cũng toát ra kinh hỉ thần sắc. Món đệ cũng là kiến thức rộng rãi người, ở Diệp Nam đám người trên người, hắn cảm nhận được một loại bưu Hán hơi thở. Này nhóm người sát thật mỗi một cái đều là tinh anh. Diệp Nam đi đến Hán Na trước mặt, mỉm cười nói, "Hán Na công chúa, vì an toàn của ngươi, từ hôm nay trở đi, ra cửa bên ngoài thời điểm, ta cần thiết bên người bảo hộ ngươi." Hán Na mỉm cười nói, hảo, an toàn phương diện ta hoàn toàn nghe theo ngươi an bài. Chương 647, cứng cõi nữ nhân. Diệp Nam đám người khai ra hai chiếc tính năng mạnh mẽ xe dịp, một trước một sau đem Hán Na ngồi màu đen chạy băng băng bao kẹp ở trong đó. Diệp Nam còn lại là ngồi ở Hán Na ngồi chiếc xe kia tử phó giá, để với tùy thời xử lý khả năng đột phát sự cố. Hán Na trước mắt là ở tại một nhà năm sao cấp khách sạn, bên người nàng chỉ có quản gia mòn đẹp cùng với hai cái bảo tiêu. Nàng tuy rằng là công chúa, nhưng là khắc lâm vương quốc trung quy chỉ là một cái tiểu quốc gia, nàng cũng còn không có chính thức kế thừa nữ vương, hơn nữa trước mắt tình huống phức tạp, tự nhiên quy cách đãi nộ cũng đó là bất đồng. Nếu Diệp Nam đám người đã tiếp nhận an bảo công tác, Diệp Nam đám người che chở Hán Na vào khách sạn, an bài người ở hành lang phía trước cảnh giới sau, Diệp Nam dẫn đầu một bước Hán Na tiến vào nàng phòng. Hán Na trụ chính là một cái xa hoa phòng, Diệp Nam đi vào phòng, mày tức khắc hơi hơi nhíu lại. Diệp Nam giơ tay phía sau Hán Na, bước nhanh đi vào nhà ở, sau đó tới rồi kia to rộng cửa sổ sắt đất trước mặt, đem bức màn toàn bộ cấp kéo đến kín mít. "Hán Na công chúa, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, thỉnh không cần mở cửa sổ mạnh, bởi vì sát thủ lớn nhất khả năng đó là sử dụng ngắm bắn súng trường viễn trình thư sát, ngươi đứng ở cửa sổ nói đó là nhất rõ ràng điểm ngắm." Hán Na trên mặt hơi hơi toát ra hai phân xấu hổ, nhẹ dọn gật đầu, "Hảo, ta sẽ chú ý." Diệp Nam ở trong phòng lại kiểm tra rồi một lần. Sáp nhận không có bất luận cái gì an toàn vấn đề sau, lúc này mới trở lại phòng khách. Hán Na tiểu thư, thỉnh ngươi đem tương lai mấy ngày hành trình giao cho ta, ta chuyện tốt tiên tiến hành an bài. Tốt, vãn chút ta sẽ làm món đẹp quản gia tìm ngươi. Diệp Nam hơi hơi cúi cúi người tử, "Hảo, vậy không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi." Diệp Nam xoay người rời đi Hán Na công chúa phòng, món đẹp cũng đi theo đi ra, mỉm cười nói, "Diệp tiên sinh, ta tưởng chúng ta yêu cầu thương lượng một chút công chúa hành trình." Diệp Nam gật gật đầu. Đi theo Mondes đi vào phòng bên cạnh. Đi vào phòng, Mondes đem một phần hành trình giao cho Diệp Nam. Diệp Nam nhìn một lần, Nhữ Mày nói, công chúa còn muốn tham gia một lần diễn thuyết hoạt động. Mondes gật đầu nói, đúng vậy, lần này diễn thuyết hoạt động phi thường quan trọng, là công chúa lần này tới anh cách liệt chủ yếu mục đích, đến lúc đó sẽ có không ít trinh giới muốn người lại đây, cũng là công chúa tranh thủ Minh hiểu duy trì quan trọng phân đoạn. Diệp Nam Nhữ Mày nói, chính là diễn thuyết trường hợp này, nhiều người nhiều miệng, Nếu có sát thủ trà trộn ở trong đó, là phi thường khó có thể bài tra. Món đẹp bất đắc gì nói, ta cũng khuyên bảo quá công chúa, chính là nàng kiên trì muốn diễn thuyết, ta cũng khuyên bảo không được nàng, chỉ có làm phiền các ngươi tốn nhiều tâm. Diệp Nam lắc đầu, không có biện pháp, ai để cho người khác là cố chủ đâu. Trận này diễn giải này đây tiệc rượu hình thức cử hành, tham gia có không ít anh cách liệt thượng tầng nhân sĩ, bao gồm không ít chính khách cùng có xã hội lực ảnh hưởng phú hào, đến lúc đó tham dự khách khứa ít nhất ở 100 người trở lên còn muốn tính thượng bọn họ mang người nhà gì đó, An Bảo khó khăn pha đại. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là mặc kệ tình huống như thế nào, ta đều đến ở Hán Na công chúa bên cạnh 2 mét trong vòng, chẳng sợ nàng ở diễn thuyết thời điểm, cũng đến như thế, nói vậy ngươi cũng biết, ở diễn thuyết thời điểm, đó là nhất khả năng gặp được ám sát thời điểm. Mòn đẹp do dự một chút, gật đầu nói, Hảo, An Bảo phương diện ta nghe ngươi an bài. Diệp Nam đứng lên nói, ta trở về nghiên cứu một chút hành trình. Có cái gì yêu cầu ta lại đến phiền với ngươi? Diệp Nam rời đi mòn đẹp phòng, đi vào đường đi khẩu đối canh giữ ở cửa lao thương đám người công đạo nói, bất luận kẻ nào đều không được tới gần, bao gồm khách sạn phục vụ nhân viên, nếu công chúa muốn phòng cho khách phục vụ, trước hết cần đem công chúa đổi đến khắc phòng, sau đó toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn chằm chằm, không được có nửa điểm sơ hở. Là, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, đây chính là Long ưng giít gạo cái thứ nhất nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không thể làm tạm. Mọi người trong lòng cũng đều có vài phần kỳ diệu cảm giác, phía trước đương quân nhân, đều là vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh, hiện giờ lại là vì tiền bán mạng. 50 vạn Mỹ Kim Diệp Nam cũng không có dấu giếm đại gia nhiệm vụ lần này thù lao, mọi người cũng đều bị cái này giá cả kích thích tới rồi. 7 người, 7 ngày, 50 vạn Mỹ Kim Này bán mạng lính đánh thuê ngành sản xuất quả nhiên là lợi nhuận kết xù, khó trách nước ngoài hàng ngàn hàng vạn xuất ngũ quân nhân dấn thân vào tới rồi lính đánh thuê ngành sản xuất. Rất nhiều thế giới trừ danh lính đánh thuê trong công ty, thậm chí có rất nhiều cao cấp quan quân, giống nước Mỹ liền có rất nhiều danh tướng quân ở suất ngũ sau dấn thân vào đến lính đánh thuê trong công ty, đảm đương cao cấp quan chỉ huy. Tuy rằng là bán mạng, nhưng là cũng đáng A. Diệp Nam đem trừ ra chính mình ngoại sáu cá nhân chia làm hai tổ, thay phiên chờ đợi ở hàng hiên chờ quan trọng vị trí, bắt đầu cảnh giới. Diệp Nam tiến vào đến bên cạnh một phòng, bắt đầu nghiên cứu khởi kê phân tương lai 7 ngày hành trình đồ. Hán Na công chúa hành trình an bài thật sự chặt chẽ, cơ hồ mỗi ngày đều có gặp gỡ, hơn nữa gặp gỡ mỗi ngày đều có rất nhiều thứ, còn có hai ngày thật tối, trong đó một lần nàng còn muốn diễn thuyết. Nhiệm vụ thật đúng là không đơn giản. Diệp Nam cũng không biết lưu kê tướng quân thuê sát thủ rốt cuộc là một người, lại hoặc là một cái đội, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều có thể nhất hư khả năng tới làm phương án. Nếu tiếp được nhiệm vụ lần này, vậy muốn đem nó làm được tốt nhất, làm được linh khác biệt, húng chi Hán Na công chúa còn như vậy tuổi trẻ. Nếu bị sát thủ xử lý, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Ngày hôm sau buổi sáng mới 6 giờ, Hán Na công chúa liền sớm rời khỏi giường, ăn qua bữa sáng, hóa trang trang điểm xong liền chuẩn bị xuất phát. Diệp Nam như cũ ngồi ở ghế phụ vị thượng, trước sau hai xe bao kẹp Hán Na công chúa xe, bốn chiếc xe xếp thành một đội đi trước. Đoàn xe đến mục đích địa sau, Diệp Nam xuống xe, nhìn quanh tả hữu, xác nhận không nguy hiểm nhân tố lúc sau, mới làm Hán Na công chúa xuống xe, sau đó dùng thân thể ngăn trở khả năng nguy hiểm phương vị. Che chở nàng vào đại lâu. Hán Na cùng người gặp mặt thời điểm, Diệp Nam liền đứng ở nàng bên cạnh. Hôm nay Diệp Nam đổi mới một thân Tây Trang, đây cũng là vì phương tiện bên người bảo hộ đổi mới trang phục, ăn mặc một thân áo ngụy trang rửa vào Hán Na đứng chung một chỗ, thật sự là quá chói mắt. Diệp Nam chạm đến như vậy gần, tự nhiên mà vậy Hán Na theo như lời sở hữu nội dung là Diệp Nam đều có thể nghe được. Anh cách liệt cùng khắc lâm vương quốc quan hệ mật thiết, đây cũng là Hán Na đến anh cách liệt tìm kiếm minh hữu duy trì nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì Lu Ke tướng quân gần nhất làm, này thế cục liền trở nên có chút vi diệu. Lu Ke biết Hán Na đến anh cách liệt tìm kiếm trợ giúp, hắn không có khả năng cái gì đều không làm. Hán Na thấy người cũng không chỉ một cái, nàng hành trình danh sách thượng có thật dài danh sách. Thấy xong một cái, liền lao tới tiếp theo cái địa phương. Diệp Nam liền như vậy bồi Hán Na, không ngừng ở nhạc đôn trong thành nơi nơi chuyển động, thấy một cái lại một cái chính khách, một lần lại một lần lặp lại chính mình quan điểm cùng hiện giờ tình trạng. Vì chính mình tranh thủ duy trì. nay đó chính khách trung có nhiệt tình, có khách sáo trung bảo trì khoảng cách, có tác rõ ràng phản đối hoặc là hoài nghi. Diệp Nam đi theo hán na như vậy từng hồi nói xuống dưới, trong lòng đối cái này xinh đẹp nữ nhân lại nhiều vài phần nhận thức. Đây là một cái cứng cỏi nữ nhân. Trường 648, sát thủ ra tay. Diệp Nam tuy rằng không hiểu chính trị, nhưng là nghe người ta nói lời nói tóm lại là không thành vấn đề. Liên tục 3 ngày. Diệp Nam đi theo Hán na cùng nhau thấy ít nhất mười mấy cái bất đồng quan viên cùng có ảnh hưởng lượng người. Này trong đó minh sắc tỏ vẻ duy trì Hán na chỉ có ít hỏi hai ba cá nhân, mặt khác phần lớn thái độ ái muội, hoặc là chính là sư tử đại há mộm, đưa ra đủ loại điều kiện, càng có thậm chí còn có một người thế nhưng thực mịt mờ đưa ra muốn Hán na bồi hắn một đêm. Diệp Nam nhìn người kia ghê tởm rối trá tươi cười, lúc ấy đều hận không thể một quyền đầu nền ở hắn trên mặt. Thật là ghê tởm. Diệp Nam trong lòng đối Hán Na ẩn ẩn dâng lên vài phần bội phục, cả ngày đối mặt như vậy chính khách, còn muốn mặt mang tươi cười lá mặt lá trái, cũng thật là đủ miễn cưỡng. Đi theo Hán Na chạy ba ngày, Diệp Nam ẩn ẩn nhận thấy được sự tình tựa hồ cũng không lạc quan. Luke tướng quân trong tay nắm giữ không ít quân đội, quân đội liền đại biểu cho quyền lên tiếng, tuy rằng cũng có không ít người nguyện trung thành nữ vương, duy trì Hán Na công chúa kế thừa nữ vương chi vị, nhưng là những người này lời nói quyền lại là tương đối kém không ít. Nếu không có như thế, Hán Na lại nơi nào yêu cầu chạy đến anh cách liệt tới tìm Minh hữu trợ giúp đâu, trực tiếp trở về không phải được rồi sao. Lại lần nữa hộ tống Hán Na trở lại khách sạn vào phòng, nhìn Hán Na có chút mệt mỏi ở trên sofa ngồi xuống, Diệp Nam ánh mắt có chút phức tạp. Nói vậy Hán Na chính mình nội tâm cũng cảm thấy thực mỏi mệt đi, chính là mâu thân qua đời, hiện tại những việc này chỉ có dựa vào chính mình đi giải quyết, không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp. Hán Na công chúa, buôn ba một ngày, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi sớm chút nghỉ ngơi đi. Liên ở Diệp Nam chuẩn bị rời đi Hán Na phòng khi, trên sofa Hán Na ngẩng đầu, Diệp Nam, có thể bồi ta tâm sự thiên sao. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, dừng bước chân, ta tự nhiên là không thành vấn đề. Hán Na duỗi tay chỉ chỉ sofa, mời ngồi đi. Diệp Nam ở Hán Na đối diện trên sofa ngồi xuống, nhìn khuôn mặt mệt mỏi Hán Na, mỉm cười nói, Hán Na công chúa tưởng liêu điểm cái gì. Hán Na duỗi tay ở Việt Thái Dương thượng xoa xoa. Trên mặt lộ ra hai phân tử rêu tươi cười, mấy ngày nay trải qua, ngươi cũng đều thấy được, có hay không cảm thấy ta rất đáng thương à. Diệp Nam lắc đầu, thái độ thành khẩn nhẹ giọng nói, tuy rằng vấp phải chắc trở số lần không ít, nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn không thu hoài ta, vẫn là có không ít người duy trì ngươi, ngươi trả giá vẫn là có điều hồi báo. Hán Na nhẹ giọng thở dài, kia vài vị đều là cùng ta mẫu thân quan hệ người rất tốt, đều là xem ở ta mẫu thân mặt mũi thượng giúp ta, mặt khác đều là nói ích lợi. Lu kê bên kia cũng đoán được ta muốn tìm người nào, hơn phân nửa lén cũng đều có tiếp xúc hứa hẹn, muốn thuyết phục bọn họ trợ giúp ta quá khó khăn. Diệp Nam tự nhiên biết Hán Na nói cũng là sự thật, nghĩ nghĩ hỏi, khắc lâm vương quốc bên trong đâu, duy trì người người nhiều sao? Hán Na gật đầu, duy trì ta người vẫn là rất nhiều, rốt cuộc nữ vương kế vị đó là khắc lâm vương quốc truyền thống, nhưng là Lu kê bàn tay quân quyền, rất nhiều người không dám công khai phản đối Lu kê. Diệp Nam khe như mày. Vậy ngươi ở Anh cách liệt hành trình sau khi kết thúc, là trực tiếp hồi khắc lâm vương quốc sao, an toàn có thể được đến bảo đảm sao? Hán Na cười khổ nói, không biết, hiện tại cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi hoặc là cổ vũ Hán Na, rốt cuộc hắn đối chính trị cũng là rốt đặc cán mai, hơn nữa đây là quốc gia mặt sự tình, hắn cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện Pháp. Hán Na hiển nhiên cũng minh bạch Diệp Nam không giúp được chính mình cái gì, hắn chỉ là một cái lính đánh thuê mà thôi. Đánh giặc giết người có lẽ có thể, nói chính trị gì đó hiển nhiên không đáng tin cậy. Diệp Nam, ta xem ngươi tuổi hẳn là không lớn đi. Hán Na chủ động tách ra đề tài, nhìn chầm chầm Diệp Nam mặt nhẹ nhàng hỏi. Diệp Nam cười nói, 26 tuổi, còn kém điểm. Hán Na ánh mắt trung có vài phần ngạc nhiên, chúng ta tuổi không sai biệt lắm, nhưng là ta ngày đó nghe ngươi nói khởi, ngươi đều ở bộ đội đặc chủng ngây người hồi lâu, ngươi trải qua thật đúng là rất phong phú đâu. Diệp Nam cười nói, ta đương quân nhân tương đối sớm. Cho nên trải qua tương đối nhiều một ít đi, ta xem ngươi ở cùng những cái đó chính khách giao tiếp, xử lý thích đáng, ngươi mới là lợi hại đâu. Hán Na cười khổ nói, ta chỉ là từ nhỏ đến lớn thấy được nhiều mà thôi, kỳ thật tại đây phía trước, ta cũng không như thế nào chân chính ra tới làm việc, ta mẫu thân chết bệnh, ta này cũng không phải bị buộc sao. Diệp Nam cổ vũ nói, ngươi đã làm được thực hảo, tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ có hảo kết quả. Hán Na nhấp miệng, chớp chớp mắt mỉm cười nói, cảm ơn. Mấy ngày nay ít nhiều các ngươi chiều cố. Diệp Nam ha hạ cười, đây là chúng ta nên làm. Nói đến nơi đây, hai người chi giàn trong lúc nhất thời tựa hồ cũng tìm không thấy nói, rốt cuộc hai người quan hệ chỉ là cố chủ cùng nhân viên tạm thời, mà không phải bằng hữu, đại gia lẫn nhau chi giàn đều còn thực xa lạ. Ngày mai ngươi muốn đi tham gia hiến hội đâu, sớm chút nghỉ ngơi đi. Diệp Nam đứng lên, mỉm cười cáo tử. Hảo, ngày mai thấy. Diệp Nam rời đi hắn na phòng, trở lại trong phòng của mình bắt đầu tuần tra ngày mai hiến hội địa điểm tư liệu làm một ít trước tiên chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng diệp nam như cũ bồi hắn na đi bái phòng hai vị chính khách buổi chiều nghỉ ngơi non nửa tiền sau đó trước tiên ăn cơm chiều 5 giờ thời điểm từ khách sạn xuất phát đi trước một cái khác khách sạn tham gia một cái tưng rượu một đường không có việc gì bình an đến diệp nam như cũ đi trước xuống xe cẩn thận nhìn quét chung quanh một vòng sau lúc này mới mở ra cửa xe hắn na đi xuống xe diệp nam dựa nghiêng trên nàng phía sau vị trí giúp nàng che đậy khả năng bị công kích phương vị. Mới đi rồi hai bước, Diệp Nam trong lòng liền sinh ra bị người nhìn trộm cảm giác. Diệp Nam hơi hơi nghiêng đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Ở hắn phía sau ước chừng 300 mét ngoại, có một đống cao lầu, kia nhìn trộm cảm giác đó là nơi phát ra với đại lâu cái kia phương hướng. Diệp Nam trong lòng trầm xuống, xuất hiện ra vài phần dự cảm bất hảo. Hắn lần thứ hai dịch chuyển một chút thân mình, dùng thân thể của mình hoàn toàn chặn hắn nà phía sau lưng. Từ dưới xe đến tiến vào khách sạn, có ước chừng 100 trăm mét khoảng cách mới đi rồi ước chừng 2 ba mễ Diệp Nam đột nhiên trong lòng căng thẳng trên lưng lông tơ trợt khởi một cổ mánh liệt nguy cơ cảm từ trong lòng phun trào mà ra Diệp Nam thân mình đột nhiên vụt ra một phen từ phía sau ôm lấy Hán Na thân mình đột nhiên hướng về bên cạnh quay cuồng mà đi a Hán Na tiếng kinh hô chung hai người vừa mới mới vừa phát gục trên mặt đất một viên ngắm bắn viên đạn đột nhiên bay lại đây chuẩn xác đánh trúng Diệp Nam nguyên lai like vị trí Diệp Nam thân mình một thoáng sau đó đem Hán Na một phen từ trên mặt đất ngạnh sinh sinh kéo dài tới bên cạnh một cái khách sạn pho tượng phía dưới tay súng bắn tỉa khách sạn đối diện đại lâu Diệp Nam trầm thấp đối với thai nghe quát một tiếng đồng thời đệ lại Hán Na đem nàng hoàn toàn giấu ở pho tượng phía sau thấp giọng quát đừng cử động Hán Na sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nàng ánh mắt dừng ở phía trước đi qua trên mặt đất nơi đó có một cái rõ ràng viên đạn đánh ra hố nhỏ nếu không phải Diệp Nam kia hiện tại chính mình chỉ sợ đã trúng đạn rồi đi Trường 649, tuyệt không lùi bước, đột nhiên đấu súng, làm hiện trường loạn thành một đoàn. Diệp Nam cũng không dám mù quáng thò đầu ra, hắn biết tay súng bắn tỉa có lẽ còn ngắm nơi này, tìm cơ hội ra tay. Nơi này là thành thị trung tâm, cũng không phải ở chiến trường. Nếu ở chiến trường, lôi viêm sẽ ở trước tiên ngắm bắn phản kích, nhưng mà bọn họ chỉ là đảm nhiệm bảo tiêu nhiệm vụ, tự nhiên không có mang theo ngắm bắn súng trường. 300 mễ khoảng cách, đủ để cho cái này tay súng bắn tỉa có được tuyệt đối áp chế. Diệp Nam tự nhiên sớm dự đánh giá quá cảnh tượng như vậy, cho nên một khi xảy ra chuyện lúc sau, đi theo phía sau những người khác nhanh chóng cũng đều làm ra phản ứng. Lôi cương cầm kính viên vọng, giấu ở ở một cái đầu của sau, tìm tay súng bắn tỉa vị trí. Bởi vì Hán Na công chúa tạm thời là an toàn, cho nên những người khác cũng không có vội vã ngoi đầu. Nếu là ở đất bằng, Hán Na công chúa còn bại lộ ở súng ngắm khẩu hạ, lúc này bọn họ cần thiết vây quanh đi lên, dùng thân thể của mình bao quanh vây quanh Hán Na công chúa. Hộ vệ nàng nhanh chóng rút lui đến an toàn vị trí, phát hiện hắn, làm một người vương bài tay súng bắn tỉa từ viên đạn lạc điểm cùng với Diệp Nam Phương vị nhắc nhở Lôi Cương tự nhiên rõ ràng phán định ra đối phương nhất khả năng ngắm bắn vị trí ngắn ngủn vài giây sau Lôi Cương liền tìm được rồi hắn vị trí hắn ở 12 lâu bên trái thứ 7 cái cửa sổ Diệp Nam trầm giọng nói Lôi Viêm nhìn chằm chằm hắn chồn chồn sợ tốt lao thương. các ngươi ba cái vòng qua đi xem có thể hay không bắt được hắn thu được. Ngô tĩnh chờ ba người hướng về bên cạnh sờ soạn qua đi, nhanh chóng hướng về kia đống đại lâu sờ soạn qua đi, mà lôi cương tắc vẫn luôn quan sát đến đối diện trên lầu. Nhưng mà liền ở ngô tĩnh chờ ba người vừa mới rời đi không trong chốc lát, lôi cương thanh âm liền ở thai nghe vang lên. Đối phương đã rút lui. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là hắn như cũ không có vội vã ngoi đầu, như cũ gắt gao rán pho tượng, đồng thời che chở hắn na công chúa. Khách sạn cửa đã không ai dám đứng thẳng, trở nên trống không. Diệp Nam có thể nhìn đến khách sạn bên trong, rất nhiều người hoảng sợ bất an nhìn bên này. Coi cảnh sát cũng văng lên, có xe cảnh sát nhanh chóng hướng về bên này mà đến, không trong chốc lát cảnh sát nhóm tới rồi, nhưng là biết có tay súng bắn tỉa đang âm thầm. Này đó cảnh sát cũng đều không dám tùy tiện tới gần, ai biết tay súng bắn tỉa có thể hay không nổi điên. Không bao lâu, sở ca thanh âm văng lên, chúng ta tìm được cái kia phòng, sát thủ đã chạy. Diệp Nam hơi hơi có chút thất vọng, nhưng là lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đem hán na công chúa từ điêu khắc hạ kéo lên, thấp giọng nói, hộ tống công chúa tiến khách sạn, lưu tại khách sạn phụ cận lôi viêm, hỏa tiễn cùng kẻ điên ba người nhanh chóng rửa sát lại đây, cùng diệp nam cùng nhau, bốn người đem hán na công chúa vây lên, nhanh chóng hướng về khách sạn bên trong đi đến, tiến vào khách sạn, diệp nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói khẽ với hán na nói, công chúa, sát thủ đã hiện thân, có lẽ còn có hậu chiêu, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ta kiến nghị hủy bỏ tham dự hôm nay tối. Hán Na khuôn mặt có chút trắng bệnh, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân, sống chết trước mắt lại như thế nào sẽ không sợ hãi. Giống như Diệp Nam theo như lời, sát thủ nếu ở chỗ này viễn trình thư sát, hiện nhiên là sớm biết rằng Hán Na muốn tới nơi này, cũng biết nàng sẽ tham gia nơi này đến hội, nếu đối phương còn có hậu chiêu đâu, Ai lại không sợ chết? Hán Na cắn chặt môi, vài giây sau, thần sắc trở nên kiên quyết lên, không, ta muốn tham gia đến hội, nếu ta lùi bước, liền tương đương là sợ. Ta phía trước theo như lời cũng đều thành chế cười, ta phải dùng chính mình hành vi tới chứng minh, ta nói đều không phải lời nói xuông, ta nguyện ý vì khắc lâm vương quốc hy sinh ta chính mình, bao gồm ta sinh mệnh. Hán Na quay đầu, nhìn Diệp Nam, xin lỗi nói, ta biết ta quyết định sẽ làm ta trở nên rất nguy hiểm, thậm chí liên quan đem các ngươi cũng kéo vào rất nguy hiểm nông nỗi. Diệp Nam đánh gây Hán Na nói, ánh mắt chung có hai phân bội phụ, ngươi thân là công chúa, còn không sợ, chúng ta lại như thế nào sẽ sợ chúng chi chúng ta chính là thu tiền, đây chính là chúng ta long lưng dít gào đệ nhất đơn mua bán, như thế nào đều không thể làm tạm, không phải. Công chúa, vẫn là câu nói kia, ngươi có thể đi tham gia bất luận cái gì hoạt động, nhưng là cần thiết đến làm ta ở bên cạnh ngươi, như vậy ta mới có thể xử lý bất luận cái gì đột phát chẳng hướng, tựa như vừa rồi như vậy. Hán Na nhìn Diệp Nam, trên mặt tràn ngập cảm kích, hảo, ta toàn nghe ngươi. Mòn đứng ở hai người bên cạnh, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đại gia đi được hào hảo, Diệp Nam bỗng nhiên thoán khởi phát gục hán na công chúa, mà cùng lúc đó, sát thủ liền động thủ. Nếu Diệp Nam lại chậm trong ngay mắt, kia chỉ sợ Diệp Nam cùng hán na công chúa hai người đều phải chết. hắn rốt cuộc là như thế nào phán đoán đến sát thủ ở lúc ấy động thủ. mondes không biết đáp án, hắn hiện tại trong lòng đã bị nghĩ mà sợ cùng cảm kích chẳng ngập bỗng nhiên chi gian, hắn cảm thấy hán na công chúa thuê cái này lòng hương dít đạo, có lẽ là nhân sinh chính xác nhất một cái quyết định. Ở không hề biết dưới tình huống, tránh né 300 mễ ngoại thư sát, này cơ bản là không thể nào trốn rớt, chính là Diệp Nam lại cố tình trốn rớt. Khiếp sợ nhưng không đơn giản là Món Đẹp cùng hắn na hai cái bảo tiêu, ngay cả lòng lưng rít gào những người khác cũng đều rất là giật mình. Không hề dấu hiệu bạo khởi, hơn nữa hắn vẫn là đưa lưng về phía kia tòa nhà lớn. này quả thực là thần tiên A. Chẳng qua những người này đều là thượng quá chiến trường, từ hiểu biết hoặc là nghe nói chung. Cũng biết có chút người ở nguy hiểm thời điểm sẽ buộc phát ra mãnh liệt nguy cơ cảm, giống như dạ thu giống nhau khủng bố trực giác. Nói vậy Diệp Nam cũng nên chính là người như vậy đi. Mọi người đều là khâm phục vô cùng, đổi làm bọn họ bất luận cái gì một người, vừa rồi đều là tuyệt đối không có khả năng né tránh. Diệp Nam vừa rồi là dùng thân thể của mình che ở Hán Na phía sau, sát thủ hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, quyết định trước hết giết Diệp Nam, lại sát Hán Na, nói vậy sát thủ lúc này cũng thực giật mình đi. Nghe Diệp Nam cùng Hán Na đối thoại, mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Lính đánh thuê sắc thật rất nguy hiểm, cao hồi báo hạ cao nguy hiểm. Nhưng là kia lại như thế nào? Long ưng Dít gào chính là muốn danh dương thế giới, làm sao có thể ngã quỵ tại đây để nhất đơn nhiệm vụ dưới? Diệp Nam cường đại biểu hiện, kinh diễm mọi người trong mắt đồng thời cũng cho đại gia thật lớn ủng hộ. Có cường đại như vậy người dẫn dắt đại gia, còn có cái gì không đạt được mục tiêu? Diệp Nam chấn an hảo Anna sau, đối với hai nghe hạ lệnh nói, sợ tốt chuồn chuồn, lao thương, không cần tra xét, trực tiếp trở về giải, bảy lâu yến hội thính tập hợp. Công chúa, đi thôi, chúng ta hộ tống ngươi đi yến hội. Diệp Nam bốn người tính cả Hán Na công chúa chính mình hai cái bảo tiêu, đem Hán Na quay trúng quanh ở bên trong, sau đó nhanh chóng thông qua khách sạn đại đường, cưỡi thang máy thẳng thượng bảy lâu. Thang máy đến, Diệp Nam dẫn đầu ra cửa bài trừ nguy hiểm, sau đó mới làm Hán Na đi ra. Yến hội thính cửa, một người đầu bạc lão giả đón đi lên, tôn quý Hán Na công chúa. Hoan nên ngươi đã đến, dưới lầu phát sinh sự tình ta mới vừa đã biết được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại tham gia hiến hội đâu. Hán na hơi hơi mỉm cười, bọn họ trăm phương nghìn kế muốn xử lý ta, muốn quay nhiêu ta, ta lại như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được đâu, này hiến hội ta là nhất định sẽ đến. Trường 650, lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Cửa đấu xuống án, cũng không có cấp trận này hiến hội mang đến quá lớn biến hóa. Áo mũ chỉnh tề thân sĩ nhóm, hiểu điệu động lòng người lễ phục hoa lệ danh viện các quý phụ. Đại gia tụ tập ở đại sảnh, mang theo rụt rè tươi cười, đàm luận đủ loại đề tài. Kinh tế, mậu dịch, chính trị, xã hội thế cũ. Hán Na rất bận, không chỉ có bởi vì nàng là một vị công chúa, càng bởi vì nàng là một vị sắp kế vị nữ vương công chúa, vẫn là cho rằng như thế xinh đẹp động lòng người Mỹ nữ, ai đều sẽ không để ý cùng như vậy một vị thân phận cao quý lại Mỹ lệ nữ nhân nhiều lời vài câu. Diệp Nam toàn thân đều gắt gao đi theo Hán Na bên người, không nói một lời. Hắn cũng không đi quan tâm hắn na cùng người đều nói cái gì, hắn chỉ là để phòng nhìn mỗi một cái tới gần người, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, vẫn là lão nhân. Sát thủ cũng không nhất định chỉ có thể là cường tráng nam nhân, mà có thể là bất luận kẻ nào. Hắn na đã chịu đầu súng, làm hắn na chú ý độ đột nhiên biến cao rất nhiều, mà hắn na biểu hiện ra quyết tâm, cũng làm người đối cái này nhìn qua mỹ lệ nhu nhược nữ nhân lau mắt mà nhìn. Nguyên bản hôm nay hắn na chỉ là tham gia yến hội, cũng không có an bài diễn thuyết. Có lẽ bởi vì cái này đấu súng án kiện, chủ sự giả thay đổi nguyên bản án bài. Nhạc đôn một vị Đức cao vọng trọng lão giả phát biểu một hồi nói chuyện, đại bộ phận đều là quay chung quanh mới vừa phát sinh đấu súng án, trong đó tràn ngập đối hung thủ thống hận cùng đối Hán Na dũng cảm thưởng thức, lên tiếng cuối cùng còn thỉnh Hán Na giảng vài câu. Hán Na có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không có chút nào luống cuống, trực tiếp đi lên phía trước đài cao. Diệp Nam không chút do dự đi theo Hán Na đi lên đài cao, đài cao biên một người nhân viên công tác duỗi tay ngăn lại Diệp Nam, nhưng là Diệp Nam xem cũng chưa liếc hắn một cái, nhẹ nhàng duỗi tay một lây, trực tiếp đem hắn bái tới rồi một bên, sau đó đi theo hắn Na đi lên đài. Một màn này tạo thành một chút nho nhỏ náo động, phụ cận không ít người đều hơi nhũ mày, hiển nhiên đối Diệp Nam thô lô động tác có điều bất mãn. Diệp Nam có mắt không trọng, các ngươi cao hứng cũng không liên quan gì ta. Hán Na hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhìn thoáng qua liền đứng ở chính mình phía sau một bước xa Diệp Nam, mỉm cười mở miệng. Thỉnh đại gia không cần để ý ta bên người vị này cao lớn anh tuấn tiên sinh hành vi, bởi vì chỉ có hắn đứng ở ta bên người, ta mới cảm giác thực an tâm. Rốt cuộc ta mới 26 tuổi, ta cũng rất sợ chết, liền ở vừa rồi, nếu không phải hắn trước tiên một bước đem ta phát hộ, chỉ sợ hiện tại ta đã chết ở sát thủ nắm bắn súng trường dưới, ta tưởng thuê một vị như vậy anh tuấn rồi lại như vậy có bản lĩnh nam nhân đảm nhiệm ta bảo tiêu, là ta nhân sinh chính xác nhất quyết định chỉ nhất. Trang hạ có người cười lên tiếng, cũng có nhân thần sắc phức tạp. Bất quá nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đã so chi vừa rồi thiếu một ít bất mãn, nhiều vài phần kính nể. Diệp Nam mày hơi hơi giơ giơ lên, tâm tình có hai phần quái quái. Ngươi diễn giải ngươi liền diễn giải bái, xả ta làm gì? Cao lớn anh tuấn, có bản lĩnh. Trước mắt bao người, có điểm tiểu xấu hổ a. Hán Na trên mặt mang theo nhợt nhạt tự tin mỉm cười, ánh mắt nhìn quét toàn trường, chuyện vừa chuyện. Đúng vậy, có chút người đang sợ, sợ ta trở về, sợ ta phải đến duy trì Cho nên bọn họ liền muốn cho ta chết ở chỗ này, vĩnh viễn không thể quay về. Hán Na lưu loát bắt đầu bài giảng, Diệp Nam đứng ở Hán Na bên cạnh, ánh mắt đề phòng nhìn quét phía dưới, cả người cơ bắp cũng đều ở vào căng chặt trạng thái, tùy thời đều ở vào xuất kích trạng thái. Hán Na lên tiếng đoạt được mãn đường gieo họ, mãi cho đến Hán Na nói chuyện kết thúc, ở Diệp Nam hộ tống hạ xuống đài, đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ở như vậy trường hợp Diễn thuyết chẳng khác nào đem chính mình lập cái bia ngắm đặt ở kia, chỉ cần giết tay ra thương, liền có thể trực tiếp công kích, đây là dễ dàng nhất đã chịu công kích thời điểm. Mãi cho đến yến hội kết thúc, Diệp Nam đám người đem Hán Na bao quanh vây quanh, hộ tống Hán Na hạ đến khách sạn cửa, tiến vào chiếc xe, chiếc xe rời đi khách sạn, lẫn vào dòng xe cộ, Diệp Nam mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem Hán Na hộ tống trở về khách sạn phòng, Hán Na nhìn Diệp Nam, cảm kích nói, Diệp Nam, hôm nay thật là cảm ơn ngươi Diệp Nam cười nói, không cần khách khí, đây là ta chức trách, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Diệp Nam xoay người rời đi, Hán Na nhìn Diệp Nam bóng dáng, tâm tình rất là phức tạp. Ở bị đấu súng trong ngay mắt, Diệp Nam ôm Hán Na phát gục, này đối với Diệp Nam tới nói, này chỉ là ứng phó nguy cơ bản năng động tác, cũng không có cái gì đáng giá chú ý, chính là đối với Hán Na tới nói, bị một người nam nhân như vậy ôm lại vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Đúng vậy, Hán Na tuy rằng 26 tuổi, phía trước cũng từng có luyến ái trải qua, nhưng là bởi vì nàng công chúa thân phận, lại là cùng người bắt tay đều không có. Bị Diệp Nam như vậy gắt gao ôm ở trong ngực, lúc ấy hoảng sợ dưới còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là xong việc ngắm lại, này trong đó cảm giác lại là vô cùng phức tạp. Diệp Nam ôm ấp thực rộng lớn, Diệp Nam cánh tay cũng rất có lực, lúc ấy bị hắn bảo hộ đè ở dưới thân, lại có một loại bị người bảo hộ cảm giác an toàn. Đây là Hán Na lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân mật ôm, tuy rằng Hán Na cũng minh bạch sự cấp toàn quyền Nhưng là trong lòng tâm tình phức tạp lại là tất nhiên, đặc biệt Diệp Nam giống như nàng sở giảng cao lớn anh Tuấn, lại có năng lực, cùng nàng không sai biệt lắm cùng tuổi tiền đề hạ. Diệp Nam tự nhiên không biết hắn Na trong lòng có như thế phức tạp cảm xúc, Hán An bài hảo đứng gác nhân thủ sau, trở lại chính mình phòng. Hôm nay đã là ngày thứ tư. Còn có ba ngày, Hán Na công chúa ở Anh cách liệt hành trình liền phải kết thúc. Hôm nay cái này sát thủ viễn trình thư sát, theo sau lại vô mặt khác động tác, Diệp Nam suy đoán đối phương hẳn là chỉ có một người là một cái độc hành sát thủ. Chân chính lợi hại sát thủ, cơ bản đều là một người, bọn họ giết người đều là lặng yên không một tiếng động tới, sau đó ở lặng yên không một tiếng động chung hoàn thành giết người, sau đó ở lặng yên không một tiếng động rời đi. Giống hôm nay chuyện như vậy, nếu không phải bởi vì chính mình, hắn na đã tử vong, sát thủ cũng đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, lặng yên đi xa. Chỉ là hiện giờ đối phương không hoàn thành nhiệm vụ, chắc là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn tiếp theo ám sát tuyệt đối sẽ tại đây trong vòng 3 ngày hoàn thành. Bởi vì ba ngày sau, hắn na liền sẽ rời đi anh cách liệt, trở lại khắc lâm vương quốc. Tuy rằng lưu kè tướng quân nắm giữ quân quyền, nhưng là rốt cuộc không phải kẻ độc tài, cũng không thể nói như thế nào liền như thế nào, rất nhiều chuyện trong lén lút có thể làm, nhưng là trước mắt bao người vẫn là đến có điều kiện kỵ, nếu không nói, hắn cũng không cần lén thuê sát thủ, trực tiếp phái quân đội không càng tốt. Kế tiếp ba ngày hành trình, như cũng là các loại gặp gỡ, còn có một hồi diễn thuyết, yêu cầu chẳng chọc rất nhiều cái địa phương. Diệp Nam đám người bảo hộ nhiệm vụ cũng không nhẹ, bởi vì này đó địa phương đều không phải cố định, lưu động, an bảo thi thố phi thường khó, càng nhiều ở chỗ tùy cơ ứng biến, tất yếu thời điểm, phải dùng thân thể của mình đi giúp Hán Na chăn thương. Nhiệm vụ này giá tuy rằng không thấp, nhưng là đều đến lấy mệnh đua A. Trường 651, trong bóng đêm thương hỏa, tiễn hội thính cửa, đủ loại khách khứa đều lục tục tiến đến. Hán Na ăn mặc một bộ màu lam lễ phục dạ hội, lộ ra nửa cái phía sau lưng. Tảng lớn trắng non ra thịt bạch lộ ở trong không khí, phản chiếu màu lam lễ phục thượng lượng phiến làm nổi bật, càng là tươi đẹp động lòng người. Hôm nay trận này hiến hội là Hán Na chủ sự, nàng xem như chủ nhân, nàng mời rất nhiều anh cách liệt nhân vật nổi tiếng chính khách, đem làm một lần diễn thuyết. Hôm nay trận này diễn thuyết lúc sau, Hán Na anh cách liệt chi nữ đại khái thượng liền xem như hoàn thành, dư lại chính là một ngày kết thúc xử lý, sau đó liền không sai biệt lắm rời đi anh cách liệt. Hôm nay buổi tối là dễ dàng nhất tao nổ ám sát thời điểm cũng là sát thủ tốt nhất xuống tay cơ hội cũng không sai biệt lắm là cuối cùng cơ hội nếu không cũng chỉ có đi theo hồi khắc lâm vương quốc mà này khẳng định không phải lu ke tướng quân muốn kết quả từ đệ nhất danh khách khứa bắt đầu đến diệp nam đám người liền tiến vào khẩn trương để phòng trạng thái bất luận cái gì một cái tới gần khách khứa hoặc là phục vụ sinh đều là trọng điểm chú ý đối tượng diệp nam bên người bảo hộ hắn a mặt khác 6 cá nhân hai người ở đại môn nhập khẩu vị trí hai người ở khách sạn cửa sau vị trí mặt khác hai người du tẩu đám người Ở giữa phối hợp tác chiến Khách khứa càng ngày càng nhiều Nam nữ già trẻ đều có Diệp Nam đối những người này cũng đều là hoàn toàn không quen biết Cũng căn bản không có biện pháp đi bài tra Bởi vì sát thủ có thể là bất luận cái gì một người Hán Na giống như là đèn kéo quân giống nhau xoay tròn, Không ngừng xã giao bất đồng khách nhân Liên như vậy chuyển động Mãi cho đến buổi tối 8 giờ Sở hữu khách khứa đều tới tề Nên là Hán Na diễn thuyết lúc Tiểu tâm đề phòng Công chúa muốn lên đài Diệp Nam ở hai nghe dặn dò một lần, lúc này nhập khẩu cùng mặt sau nhập khẩu đều chỉ trừ một người, mặt khác bốn người đều phân tán đứng ở đại sảnh các nơi, ánh mắt để phòng tuần tra đám người, tìm khả nghi thân ảnh. Hán Na mỉm cười lên đài, Diệp Nam như cũ gắt gao đi theo ở nàng phía sau, liền đứng ở nàng phía sau không đến một mét vị trí, ở vào dôi tay là có thể sờ đến khoảng cách. Phương diện này rất nhiều người đều là gặp qua Diệp Nam, biết Diệp Nam là Hán Na thuê bảo tiêu, cũng biết Hán Na gặp quá tay súng bắn tỉa ám sát. Đảo cũng không có gì người cảm thấy có cái gì không ổn, thay đổi chính bọn họ, chỉ sợ hận không thể chính mình bên người tất cả đều là bảo tiêu vờn quên đi. Hán Na diễn giải thực tình cảm mạnh liệt, khẩu khí trung lộ ra kiên quyết, phía dưới rất nhiều người nghe đều ở nhẹ nhàng gật đầu, gián đoạn thời điểm, vỗ tay cũng là phi thường nhiệt liệt. Diệp Nam tuy rằng tinh lực cũng không có đặt ở Hán Na diễn thuyết thượng, nhưng là trong lòng đối nữ nhân này cũng là rất là bội phục, Ở như vậy trong lịch cảnh, một nữ nhân có thể đỉnh sinh tử áp lực nói nói cười cười. Này phân định lực cùng tính dai cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Diễn thuyết rằng có 20 phút, đương diễn thuyết tiến hành đến tối cao triều bộ phận, sở hữu khách khứa đều ở ngưng thần mà nghe thời điểm, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên lập tức toàn nguyền diện, toàn bộ yến hội trong đại sảnh đều lâm vào hắc ám giữa. A, sao lại thế này? Như thế nào đỉnh điện? Đèn diệt trong ngay mắt, diệp nam trái tim đột nhiên co rút lại. Hắn đột nhiên vươn tay, chảo một cái đã bắt được hắn na cánh tay, đem nàng kéo lại. Tay phải rút ra bên hông xuống lù, dùng thân mình chặn hắn na. Không cần hoảng, theo ta đi. Diệp Nam thấp giọng dặn dò hắn na sau, sau đó đối với Thay nghe thấp giọng nói, sát thủ tới, đại gia không cần loạn, sau đại môn môn người đừng cử động, tiếp tục đề phòng. Những người khác hướng sân khấu bên trái tới gần, tiếp ứng chúng ta. Điện sẽ không vô duyên vô cớ đỉnh, lại còn có trùng hợp như vậy tại như vậy thời điểm mấu chốt. Diệp Nam liền tính là dùng ngón chân đầu tưởng, cũng đoán được là sát thủ tới, lợi dụng hắc ám miểm hộ trong bóng đêm bắn chết mục tiêu sau lại theo nghe được tiếng súng chấn kinh đám người thuận thế đào tẩu đây cũng là sát thủ yêu nhất sử dụng chiêu số chi nhất xác suất thành công cực cao diệp nam rất bình tĩnh toàn bộ đại sảnh sở hữu bài trí bố trí đều ở hắn trong đầu tuy rằng hiện tại đại sảnh một mảnh hắc ám nhưng là lại không ngại ngại diệp nam mang theo hắn na trước tiên rút lui kia rộng lớn diễn giải đài, nếu còn dừng lại ở mặt trên vậy cùng bia ngắm không có gì khác nhau diệp nam lôi kéo hắn na từ mặt bên thang lầu đi xuống đài cao Hướng về trong một góc đi rồi vài bước, sau đó dựa vào tường, chờ đợi những người khác lại đây tiếp ứng. Lúc này, trong đại sảnh rất nhiều người đều lấy ra di động, mở ra trên màn hình biểu hiện đèn, liền phảng phất một đám tay nhỏ đèn tin, tuy rằng như cũ rất hác, nhưng là này một đám ánh đèn, lại làm trong đại sảnh không hề là đen nhánh một mảnh. Hán Na tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nguyên bản đứng ở trước đài không xa mòn đẹp kinh hoàng từ trước mặt đã đi tới, thanh âm nôn nóng. Diệp Nam đang muốn ngăn cản Hán Na mở miệng. Nhưng là cũng đã không còn kịp rồi, Hán Na đã trả lời nói, Mondes, ta tại đây, ta không có việc gì. Diệp Nam thầm nghĩ trong lòng không tốt, lôi kéo Hán Na vội vàng hướng về bên cạnh đi đến, đồng thời thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Hán Na lúc này mới tỉnh ngộ đến chính mình nguyên bản liền thân ở nguy hiểm giữa, chính mình thanh âm hoàn toàn có thể bại lộ chính mình vị trí mà đưa tới sát thủ, trong lòng tức khắc hối hận vừa rồi bản năng xúc động. Mondes bước nhanh chạy vội tới, mà ở hắn phía sau còn đi theo một người nam nhân. Đương ngón đẹt chạy tiến thời điểm, Diệp Nam ánh mắt đã từ hắn trên mặt chuyển rời đến Mòn Đẹt sau lưng nam nhân kia trên mặt. Nam nhân kia trên người ăn mặc tây trang, đánh lờ, hơn 30 tuổi, một bộ thân sĩ bộ dáng. Kia nam nhân ánh mắt thẳng tắp dừng ở hắn na công chúa trên người, hắn lợi dụng Mòn Đẹt thân mình che đậy chính mình tay, sau đó lặng yên không một tiếng động rút ra bên hông súng lục, sau đó trong bóng đêm gián Mòn Đẹt cánh tay phía bên phải nâng lên họng súng. Vừa lúc lúc này, có người di động quang mang đối với bên này lung lay một chút. Diệp Nam vừa lúc thấy được mòn đẹp thân mình phía bên phải kia giỏ ra đen nhánh hỏng súng. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn đã không kịp làm mặt khác động tác, hắn trực tiếp một phen ôm hắn na công chúa, đột nhiên nghĩ bên cạnh một phát. Bạch bạch bạch. Nam nhân trong tay súng lục phun ra ra ngọn lửa, viên đạn liên tục phun ra mà ra, nhưng là Diệp Nam cũng đã ôm hắn nam ngã xuống đất trên mặt, cũng tránh đi hắn vòng thứ nhất xa kích. Nam nhân một phen đẩy ra mòn đẹp, bước nhanh đi trước vài bước, hỏng súng hạ gì, tìm mục tiêu. Đương nhìn đến ngã trên mặt đất Diệp Nam hai người khi, hắn trên mặt toát ra hai phân lệnh leo tươi cười, không chút do dự khấu động cò súng. liền ở hắn ép xuống họng súng khấu động cò súng đồng thời, Diệp Nam đột nhiên một chân hướng lên trời đá vào kia trường trầm trọng trên bàn cơm, kia bàn ăn tức khắc trực tiếp bị Diệp Nam này ẩn chứa nội khí hung mãnh một chân, đá tung bay lên, trực tiếp tạp hướng về phía nam nhân kia. Kia nam nhân khấu động cò súng, viên đạn lại không có bắn trúng Diệp Nam cùng hắn na. Mà là toàn bộ bị tung bay lên rắn chắc đầu gỗ mặt bàn cấp chăn xuống dưới, không chỉ có như thế, kia rắn chắc bàn gỗ liền như vậy ngạnh sinh sinh tạm lại đây. Này nam nhân chấn động, như vậy trầm trọng bàn gỗ, ngươi thế nhưng có thể một chân đá đến bay lên tới, ngươi vẫn là người sao. Trường 652, lại động đánh bạo ngươi đầu. Này sát thủ phản ứng cũng thực mau, hắn bỗng nhiên hướng về phía sau lui một bước, một phen xả quá vẻ mặt phẫn nộ Mondes, chăn chính mình trước mặt. Trầm trọng bàn gỗ đánh vào Mondes trên người. Món đẹp sắc mặt chẳng nhợt, thật lớn lực lượng làm hắn hướng về phía sau thối lui. Sát thủ tránh thoát một kích lúc sau, lần thứ hai tưởng hướng diệp nam bên kia đánh tới, nhưng mà Món đẹp đã phục hồi tinh thần lại, ôm chặt sát thủ. Món đẹp đến lúc này, tự nhiên minh bạch cái này áo mũ chỉnh tề nam nhân chính là sát thủ, hơn nữa vẫn là chính mình đem cái này sát thủ mang lại đây tìm được hắn na công chúa. Món đẹp trong lòng hối hận không thôi, hắn lo lắng hắn na, mới vừa dừng lại điện, hắn liền bước nhanh tới tìm hắn na. Ai biết lại đem cái chết thần cấp mang đến. Sát thủ dùng sức một tránh, lại không có tránh ra, trong lòng không khỏi quính lên, buông xuống họng súng hơi hơi một ai, trực tiếp khấu động cò súng. Mòn đẹp đùi trúng đạn, kêu thảm thiết một tiếng, trên tay lại là tung kính. Sát thủ dùng sức vung, mòn tức khắc bị ném tới rồi một bên. Cũng chính là như vậy một chậm trễ thời gian, Diệp Nam đã trực tiếp đem Hán Na kéo đến bên cạnh một cây thật lớn nhà an hình trụ mặt sau, chính mình cũng đứng lên. Đột nhiên dựng lên tiếng súng. Lam phụ cận người kinh hoàng thất thố, thét chói thai hướng về nơi xa chạy tới, mà lao thương chở bốn người đã rút ra thương nhanh chóng hướng về bên này nhích lại gần. Sát thủ quay đầu nhìn lại, cũng chú ý tới có người ở tiếp cận, trong lòng thầm hận, biết như vậy một chậm trễ, đã không còn có cơ hội đắc thủ, xoay người nhanh chóng nhảy vào trong bóng đêm, hướng về hỗn loạn đám người sờ soạn qua đi. Diệp Nam dựa vào đầu của sau, ánh mắt như chim ưng giống nhau nhìn chằm chằm sát thủ, nhưng là hắn lại không dám tùy tiện rời đi hắn không xác định hay không còn có mặt khác sát thủ lão đại hòa tiễn thanh âm vang lên trong thanh âm tràn ngập nôn nóng cùng lo lắng diệp nam hô ở chỗ này hòa tiễn chờ bốn người nhanh chóng dựa sát diệp nam đôi mắt nhìn chằm chằm kia đã sắp hoàn toàn đi vào đám người sát thủ bối cảnh trầm giọng phân phó nói các ngươi nhìn công chúa đừng rời khỏi chờ điện tới ta đuổi theo cái kia sát thủ là sát thủ giấu kín âm thầm một lần ra tay không được bọn họ còn sẽ có lần thứ hai cơ hội Muốn hoàn toàn ngăn chặn loại này khả năng, chỉ có một loại biện pháp, kia đó là đem sát thủ tìm ra. Có hỏa tiện trở bốn người che chở công chúa, Diệp Nam liền có thể yên tâm rời đi, chỉ là hay không còn có thể đuổi tới kia sát thủ, Diệp Nam trong lòng cũng không có yên lòng. Đến bây giờ mới thôi, chỉ có Diệp Nam một người thấy được cái kia sát thủ bộ dáng nhưng là hắn kia giả dạng ở đây người thật sự quá nhiều, tây trang áo sơ mi nơ ít nhất hơn phân nửa nam nhân đều là như thế này trang phủ. Diệp Nam nhanh chóng tránh đi đắng người hướng về bên ngoài chạy tới mới chạy vài bước đột nhiên gian trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng điện tới chắc là khách sạn phương áp dụng dự phòng nguồn điện trong đại sảnh sáng ngời, nguyên bản hoảng loạn đám người lập tức liền yên ổn bài phần nhưng là vẫn là có không ít người tiếp tục ở về phía trước bu đầu diệp nam giơ tay đối không hai thương quát lớn mọi người đều ngồi sồn xuống, xuống không cần loạn tất cả mọi người bị này hai thương cấp dọa tới rồi tuy rằng đều nhận ra diệp nam chính là hắn na công chúa bảo tiêu nhưng là hắn trong tay cầm thương Tất cả mọi người không dám lại chạy, sôi nổi ngồi sồn xuống dưới. Diệp Nam đánh giá điện báo thời gian, sát thủ hẳn là còn không kịp rời đi cái này đại sảnh, đổi mà nói chi, sát thủ hẳn là còn ở cái này trong đại sảnh. Tuy rằng Diệp Nam vừa rồi thấy được cái kia sát thủ bộ dáng, nhưng là muốn từ một đống lớn nam nhân chung tìm được hắn, vẫn là có khó khăn. Hơn nữa sát thủ bên người khẳng định còn có không ít khách gỡ, hắn tùy thời đều khả năng thương đến người khác. Diệp Nam nắm súng lục, chậm rãi ở trong đám người đi qua. Ánh mắt sắc bén như đao ở mọi người trên mặt đảo qua. Đường Diệp Nam ánh mắt đảo qua trong đám người một người nam nhân mặt khi Diệp Nam tim đập đột nhiên nhanh hai phần, nhưng là hắn thần sắc lại lãnh lệ như lúc ban đầu, không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn phát hiện sát thủ, cái kia sát thủ chính ngồi sồn một cái hai mươi mấy tuổi ăn mặc hoa lệ quần áo mị nữ bên cạnh, kia mị nữ vẻ mặt hoảng sợ, sát thủ tựa hồ còn đang ở chấn ăn nàng. Từ mặt ngoài tới xem như thế nào đều không giống như là sát thủ, đảo như là một đôi tình nữ lại hoặc là một vị rất có thân sĩ phong độ nam nhân đang ở an ủi kinh hoàng thất thố nữ nhân, nhưng là Diệp Nam khẳng định, sát thủ chính là hắn. Tuy rằng lúc ấy đại sảnh hắc ám, di động quang mang cũng chỉ là thoảng qua, nhưng là Diệp Nam sắc bén hai mắt, lại chặt chẽ nhớ kỹ hắn bộ dáng. Diệp Nam không có lộ ra, chẳng qua là không nghĩ rút dây động dừng mà thôi, xem kia sát thủ thân thể hơi hơi dán nữ nhân kia tư thế, hắn là tùy thời chuẩn bị kéo bên người nữ nhân đương con tin hoặc là tấm mục. Diệp Nam ánh mắt đảo qua hắn, bước chân tiếp tục đi trước, Diệp Nam khoẹt mắt dư quang nhìn nam nhân kia, cảm giác được đến nam nhân kia âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vai phải cũng hơi hơi rũ xuống vài phần. Diệp Nam có thể khẳng định, ở hắn nhìn không thấy tay phải trong tay nhất định nắm một tay thương, tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Diệp Nam chậm rãi đi qua hắn phía trước, hắn vị trí này đã tới gần đại môn, nếu điện lại đến đến vãn một chút, chính mình phản ứng lại chậm một chút, hắn hiện tại đã ra đại môn, cổng lớn đứng lô tĩnh, trong tay chính nắm xuống lục đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Diệp Nam chuyển tới cửa, lại rất quá mức tới. Lần thứ hai hướng về mặt khác vừa đi đi, vừa đi một bên đánh giá, mà hắn hiện tại nhìn như không có bất luận cái gì phát hiện đi tới, trên thực tế đã muốn chạy tới kia sát thủ phía sau. Kia sát thủ tự nhiên không dám lấy chính mình đưa lưng về phía Diệp Nam, nhưng là hắn ở trong đám người cũng không dám xoay người chuyển quá rõ ràng, chỉ có nghiêng nửa cái thân mình, dùng khẽ mắt dư quang nhìn chằm chằm Diệp Nam. Diệp Nam ở khoảng cách sát thủ mặt bên ước chừng 2 mét địa phương dừng bước chân, đột nhiên xoay người, ngón tay sát thủ mặt khác một bên một người nam nhân lạnh giọng quát, "Ngươi đang làm cái gì?" Sát thủ nguyên bản thần kinh đột nhiên căng thẳng, cho rằng Diệp Nam phát hiện chính mình, nhưng là vừa thấy Diệp Nam chỉ vào cũng không phải chính mình, theo bản năng quay đầu đi xem, lại nhìn đến một người nam nhân chính vẻ mặt kinh hoàng đem chính mình tay từ trong túi rút ra, sau đó vô tội cử lên. Sát thủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đột nhiên hắn nghe được sau lưng mặt đất truyền đến một tiếng dày cùng mặt đất cọ sát chói hai thanh âm. Sát thủ trong lòng đột nhiên chấm xuống, đống nhiên quay đầu, lại nhìn đến Diệp Nam đã giống như mánh hổ nhất ban nhào tới, mục tiêu đúng là chính mình. Sát thủ kinh hãi, đã minh bạch đối phương đã sớm nhận ra chính mình, chỉ là cố ý trang không quen biết tê mọi chính mình, lại tùy tiện chỉ một người, phân tán chính mình lực chú ý, nhân cơ hội công kích chính mình. Sát thủ đột nhiên nâng lên tay phải, nhưng là không đợi hắn tới kịp nâng lên họng súng. Diệp Nam đã bổ nhào vào hắn trước mặt, trực tiếp đem hắn một phen phát gục trên mặt đất. Tay phải đã giống như lão hổ kiềm giống nhau trực tiếp bắt được hắn nắm thương tay phải, sau đó hung hăng hướng về mặt đất một phách. Sát thủ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa núi lớn đè nặng, chính mình tay thế nhưng hoàn toàn không có phản kháng dư lực, một quăng ngã dưới, xuống lục tức khắc bay đi ra ngoài. Sát thủ còn tưởng dễ dua, Diệp Nam đã trực tiếp kỵ đè ở hắn trên người, tay phải súng lục đã trực tiếp chỉ vào đầu của hắn, hét to nói, đừng núp ních lại động liền đánh bạo ngươi đầu. Chương 653, bọn họ chạy không được. Bị thương đỉnh ở trên đầu, trên tay lại đã không có vũ khí, sát thủ tự nhiên là không có biện pháp lại phản kháng, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Nam, lạnh lùng nói, ngươi đã sớm nhận ra ta. Diệp Nam lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua bên cạnh hoa dung thất sắc vị kia mỹ nữ, hư lạnh nói, đương nhiên, chẳng qua lo lắng ngươi bắt cóc con tin mà thôi. Diệp Nam xoắn sát thủ tay, đem hắn lật qua thân mình, lúc này cách xa nhau không xa lô tĩnh cũng chạy tới. Còn thuận tiện nhặt lấy sát thủ rơi xuống thương. Sát thủ mặt dán mặt đất, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ngươi liền thắng định rồi sao?" Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, còn không có mở miệng, cách đó không xa trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai, sau đó đó là một tiếng súng vang. Diệp Nam đột nhiên xoay người, lại nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng nhân viên tạp vụ trang phục nam nhân một đầu bắt lấy một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, một tay giơ thương, đầy mặt sát khí, hiển nhiên vừa rồi kia một thương đó là hắn khai. Thả hắn, bằng không ta lập tức giết nàng. Kia nam nhân trong tay nữ hải tử chỉ có 11-12 tuổi, hiển nhiên là đi theo mỗi vị khách khứa tới chơi, bị súng lục như vậy chỉ vào, tức khắc hoảng sợ vô cùng khóc lớn lên. Diệp nam nhữ như mày, nguyên bản cho rằng cái này sát thủ là cái độc hành khách, không nghĩ tới còn có cái đồng lõa. Hai người một người hóa trang thành khách khứa, một người giả dạng thành nhân viên tạp vụ, một phương ra tay thất bại, mặt khác một phương còn có thể sấn loạn bổ thương hoặc là nghị cách cứu viện. Đối phương hiển nhiên là nhìn công chúa đã bị lao thương đám người khán hộ lên, lại tìm không thấy đánh lén cơ hội, hơn nữa đồng bạn lại bị bắt giữ, không thể không từ bỏ ám sát, ngược lại bắt cóc con tin cứu viện đồng bạn. Diệp Nam biết này đó sát thủ đều là lánh khóc vô tình, ở trong mắt bọn họ, chỉ có tiền, bất luận kẻ nào đều như sát, mặc kệ đối phương có phải hay không đáng chết, nếu chính mình khăng khăng không thả người nói, gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không chút do dự đại khai sát giới. Thả hắn. Diệp Nam hướng về phía Ngô Tĩnh vây vây tay, Ngô Tĩnh không cam lòng bùng ra cái kia sát thủ, kia sát thủ lắc lắc chính mình bị vặn đến sinh đau tay, quay đầu cười lạnh nói: Ta đều nói, ngươi còn không có thắng đâu. Diệp Nam trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, bắt lấy cái này sát thủ cổ quần áo, đem hắn nhắc tới chính mình trước mặt, lạnh lùng nói: Ngươi đừng như vậy kiêu ngạo, lần sau chúng ta gặp lại, chính là ngươi ngày chết. Kia sát thủ cười lạnh nhìn Diệp Nam, nhưng là càng có thể là ngươi, ngươi xác thật rất lợi hại, nhưng là ta ở trong tối. Ngươi ở mình, có cơ hội. Diệp Nam đem sát thủ cổ áo lôi kéo lại đến gần rồi hai phân, sau đó ngón tay ở sát thủ ngược chọc hai hạ, chúng ta đây chờ xem. Nói xong lúc sau, Diệp Nam thật mạnh đem kia sát thủ đẩy ra, sát thủ Nam cười lạnh hai tiếng, xoay người lui về phía sau. Cái kia ăn mặc nhân viên tạp vụ Nam nhân bắt cóc nữ hải tử kia cũng bước nhanh đã đi tới, lớn tiếng nói, đem các ngươi thường đều ném xuống. Diệp Nam lạnh lùng nói, thiếu mẹ nó cho ta hạ lệnh, lao tử là lính đánh thuê không phải bất luận kẻ nào thuộc hạng chỉ cần ta cố chủ không nguy hiểm những người khác chết nhiều ít đều cùng ta không quan hệ nếu không ngươi nổ súng thử xem dù sao ta sẽ giết các ngươi thế nào báo thủ. kia nhân viên tạp vụ trên mặt toát ra vài phần hung ác nhưng là ngô tính họng súng đối với tây trang nam mà diệp nam họng súng đối với nhân viên tạp vụ thần thái kiên quyết không có chút nào thoái nhượng tư thế nhân viên tạp vụ biết diệp nam đám người là lính đánh thuê mọi người đều là làm thuê với người một phương làm thuê với lưu tướng quân giết người Một phương vâng mệnh với hán na công chúa người bảo hộ, đối phương thật đúng là chưa chắc liền sẽ để ý những người này chất chết sống, rốt cuộc giết chết chính mình hai người, đối hán na công chúa mới là an toàn nhất hành vi. Nhân viên tạp vụ cũng không có cách nào, chỉ có bắt cóc tiểu nữ hài lui hướng cửa, diệp nam cùng nô tĩnh hai người tắc gắt gào theo đi lên, nguyên bản bảo vệ cho cửa sau sở ca cũng bước nhanh lại đây, trong tay thương vững vàng nhắm chuẩn sát thủ. Hai cái nam nhân bước nhanh rời khỏi đại sảnh, sau đó ấn hạ thang máy. Diệp Nam nhắm chuẩn hai cái sát thủ, lạnh lùng nói, các ngươi có thể đi, nhưng là con tin cần thiết lưu lại, nếu không, các ngươi liền uống con tin cùng chết. Diệp Nam lời nói trung lộ ra không chút nào che giấu kiên quyết, nếu cái này nữ hải tử bị hai cái sát thủ bắt đi, kia còn sống tỷ lệ là phi thường thấp, cho nên tuyệt đối không thể làm cái này nữ hải bị bọn họ mang đi. Cửa thang máy khai, hai cái sát thủ tiếp tục bắt cóc tiểu nữ hải đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng cửa trong ngay mắt, Diệp Nam đột nhiên phát động. Thân mình giống như con bào giống nhau nhảy vào bên cạnh an toàn thông đạo, nhanh chóng hướng về dưới lầu phóng đi. kia mười mấy cái thang lầu, Diệp Nam chỉ dùng hai ba bước liền vượt đi xuống, nhanh như tia chớp. Sở ca quan khán thang máy tầng số, mà ngô tính tắc theo sát Diệp Nam sau đó, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện chính mình tốc độ so Diệp Nam chính là chầm nhiều. nam 4. Bọn họ hạ đến phụ một tầng bãi đỗ xe. Liên ở sở ca thanh âm vừa mới kết thúc, Diệp Nam đã trực tiếp vọt tới phụ lầu 1 sau đó trực tiếp xông ra ngoài, mà lúc này sát thủ vừa lúc bắt cóc nữ hải tử mới đi ra thang máy. Diệp Nam thở dốc một hơi, thân mình lần thứ hai chạy trốn đi ra ngoài, nhắm chuẩn bắt cóc nữ hải tử sát thủ, lạnh lùng nói, không bỏ hạ nhân chết, các ngươi đi không được. kia hai cái sát thủ đều có chút hoảng sợ, bọn họ cưỡi thang máy xuống dưới, trung gian cũng không có bất luận cái gì chậm trễ. người nam nhân này thế nhưng đi thang lầu cũng cơ bản đồng thời đến, người nam nhân này hắn sẽ phi không thành, đi lái xe. Tây Trang Nam sát thủ bước nhanh chạy tới bên cạnh cách đó không xa, khai ra một chiếc màu đen xe hơi, sau đó ngừng ở nhân viên tạm vụ bên cạnh. Cửa xe mở ra, Diệp Nam đến gần rồi vài bước, gián một cái cây cột trầm giọng nói: "Cuối cùng một lần, không bỏ hạ nhân chết, các ngươi liền cùng chết." Diệp Nam họng súng hơi hơi một hơi, phanh nả một phát súng, xe kính chắn gió rầm vỡ vụn đầy đất. Diệp Nam lạnh lùng nhắm chuẩn sát thủ, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống hắn không nghĩ mạo hiểm nổ súng, bởi vì rất có thể sẽ thương đến hắn lạc nữ hải tử. Hầu ứng nam sát thủ hoảng sợ, kia viên đạn chính là rán hắn bay qua đi. Lúc này, nô tính cũng chạy tới hai thanh thương nhắm ngay hắn. Hầu ứng nam sát thủ lui về phía sau lên xe, hắn cũng không dám kéo nữ hải tử lên xe, hắn cũng lo lắng diệp nam đám người không chút do dự nổ súng. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là này nữ hải tử người nhà hoặc là cấp dưới, bọn họ cũng chỉ là lính đánh thuê mà thôi. Hắn bỗng nhiên đối với diệp nam phương hướng khấu động hai thường, sau đó đột nhiên đẩy nữ hải tử kia, nhanh chóng kéo lên cửa xe Cùng lúc đó, xe đã bỗng nhiên khởi động, trực tiếp bưu bắn mà ra, nhanh chóng rời xa. Diệp Nam bước nhanh tiến lên, đem thế lăn trên đất nữ hải tử ôm lên, kiểm tra rồi một lần, nữ hải tử chỉ là bàn tay trên mặt đất có điểm cọ thương, mặt khác cũng không lo ngại. Không phải sợ, không có việc gì, chúng ta lập tức đưa người trở về. Kia nữ hải tử vừa rồi đều dọa tròn váng, liền khóc cũng không dám, hiện giờ cuối cùng an toàn, hoa một tiếng liền ôm Diệp Nam khóc lớn lên. Diệp Nam ôm này nữ hải tử đứng lên. Nô Tĩnh đi đến Diệp Nam bên cạnh, nhìn đã nhằm phía xuất khẩu chiếc xe, tiếc hận nói, lại làm cho bọn họ trốn thoát. Diệp Nam lạnh lùng quét kia chuyển biến biến mất chiếc xe liếc mắt một cái, đi lấy xe, bọn họ trốn không thoát. Chương 654, Thế giới sát thủ bảng xếp hạng. Nô Tĩnh kinh ngạc nhìn Diệp Nam, vì cái gì nói như vậy? Diệp Nam lạnh lùng nói, ta ở cái kia tây trang nam quần áo trong túi thả một cái theo dõi khí, chỉ cần hắn không đổi rất quần áo, không ném xuống, bọn họ liền chạy không được. Lô Tĩnh sửng sốt Trật kinh hỉ hỏi ngươi chừng nào thì phóng theo dõi khí ta như thế nào không biết diệp nam quay đầu cười cười liền ở cái thứ hai sát thủ đứng ra thời điểm nô tính nghĩ nghĩ lập tức phục hồi tinh thần lại nghĩ tới ngươi lúc ấy lôi kéo hắn cổ áo là lúc ấy đi ta lúc ấy còn buồn bực đâu này không giống như là ngươi phong cách ta nguyên lai là vì phóng theo dõi khí diệp nam xua xua tay nói mau đi lái xe nếu là thật chạy vậy lại là phiền toái nô tinh gật gật đầu được rồi lúc này Hàng hiên trung lại lần nữa chào ra không ít người, sở ca ở đằng trước, đi theo hắn phía sau chính là vị tiểu cô nương này người nhà. Nhìn đến tiểu cô nương bình an không có việc gì, vị kia hẳn là tiểu cô nương phụ thân nam nhân thật dài ra một hơi, bước nhanh chạy vội đi lên. Lâm đạn, kia tiểu cô nương Tử diệp nam trong lòng ngực ra tới, bổ nhào vào kia nam nhân trong lòng ngực, khóc lớn, ba ba. Kia trung niên nam nhân ôm hải tử, quay đầu nhìn về phía diệp nam, ánh mắt trung tràn ngập cảm kích, tiên sinh. Cảm ơn ngươi cứu trở về ta hải tử. Diệp Nam xua xua tay, nhìn thoáng qua ngô tĩnh lái xe phương hướng, hấp tấp trả lời nói, không cần khách khí, các ngươi cũng là thai bay vạ gió, tiểu cô nương dọa tới rồi, ngươi hảo hảo chấn an một chút. Trung niên nam nhân gật đầu, còn muốn nói cái gì, ngô tĩnh đã lái xe tử lại đây. Diệp Nam không chút do dự hướng về phía sở ca phất phất tay, ý bảo hắn đi theo lên xe, chính mình cũng kéo ra ghế phụ vị trí, hướng về phía kia ôm hải tử trung niên nam nhân vẫy vẫy tay nói chạy nhanh rời đi nơi này cũng không biết còn sẽ không có khác sự cố đâu. kia trung niên nam nhân sắc mặt trắng nhợt vội vàng gật đầu nói tốt. xe cấp hướng mà ra. diệp nam đối với thay nghe phân phó nói lão thương các ngươi bốn cái hộ tống công chúa đi một cái an toàn phòng chúng ta đuổi theo giết tay có chuyện gì lập tức liên hệ minh bạch. diệp nam cũng không biết sát thủ hay không còn có mặt khác chuẩn bị ở sau hoặc là nói mặt khác đồng lõa ở phân tán lực lượng tiền đề hạ tùy tiện hộ tống công chúa rời đi khách sạn. Hiển nhiên cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, còn không bằng ngay tại chỗ tìm cái phòng để phòng phòng thủ. Lao Thương chờ mấy người đều là trải qua quá chiến hỏa lao binh, ở có đề phòng dưới tình huống muốn đột phá bọn họ xử lý công chúa, kia nhưng không tuyệt đối không phải vài người có thể làm được. Diệp Nam ở trên tay đồng hồ thượng ấn vài cái, đồng hồ tiểu trên bản đồ tức khắc xuất hiện một cái điểm đỏ, cái này điểm đỏ còn ở nhanh chóng di động. Đuổi theo đi. Nô tĩnh điều khiển xe ầm ầm ra tốc, ở dòng xe cộ trung không ngừng tả xung hữu đột. Nhanh chóng tới gần cái kia điểm đỏ. Phía trước xe tốc độ bắt đầu thực mau, có lẽ là cảm thấy nguy hiểm đã rời xa, tốc độ xe cũng liền chậm lại. Diệp Nam đám người xe thực mau liền tới gần chiếc xe kia tử, sau đó ở thích hợp khoảng cách vị trí giảm tốc độ, sau đó không vội không táo vượt qua, sau đó một chút tới gần kia chiếc sát thủ cây xe. Diệp Nam đám người cũng không xuất ruột, liền như vậy không xa không gần đi theo, mãi cho đến chiếc xe kia tử quẹo vào một cái ngõ nhỏ, Diệp Nam mới lạnh lùng mở miệng, theo sau. Phía trước xe ở ven đường dừng lại, nhưng là trong lúc nhất thời lại không ai xuống xe, hiện nhiên cũng là thấy được mặt sau Diệp Nam đám người ngồi xe. Diệp Nam ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp mở miệng nói, đụng phải đi. Nô tinh ánh mắt đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng, dưới chân chân ga một chân rút cuộc, xe đầu đống nhiên một hoài, trực tiếp thật mạnh đánh vào xe xe nghiêng phía sau, trực tiếp đem đuôi xe cấp đâm cho ao hám một khối to đi vào. Xe mới dừng lại, Diệp Nam cùng sở ca hai người đã vọt đi xuống. Tên kia ngồi ở xếp sau nhân viên tạm vụ nam nhân nhìn đến có người xông tới, lo sợ không yên nâng lên họng súng, chỉ là hắn bị vừa rồi hung ác va chạm đâm cho một thay, phản ứng tự nhiên chậm rất nhiều, còn không có tới kịp khấu động cò súng. Diệp Nam đã dẫn đầu khấu động cò súng, bạch bạch bạch. Nhân viên tạm vụ sát thủ phần đầu trúng đạn, trực tiếp hướng về bên cạnh một đảo, trực tiếp ngã quỵ ở cửa sổ xe biên, mà tên kia ngồi ở điều khiển vị tây trang nam sát thủ mới vừa nâng lên một tay thương, còn không có tới kịp giơ lên. Diệp Nam xuống lục đã nhắm ngay hắn đầu. Ném xuống thương, bằng không đánh bạo ngươi đầu. Tây Trang Nam sắc mặt xanh mét, ngắn ngủn thời gian, này đã là Diệp Nam lần thứ hai dùng thương chỉ vào đầu của hắn, lần thứ hai nói đồng dạng lời nói. Lần đầu tiên, hắn trong lòng có điều dựa vào, cũng không lo lắng, chính là lúc này đây, hắn cũng đã không còn có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, cũng đã không có bất luận cái gì phiên bản khả năng tính. Ai cũng không muốn chết, bao gồm cái này sát thủ, Hắn bất đắc dĩ đem tay chậm rãi vươn ngoài cửa sổ, sau đó dùng tay vứt bỏ. Xuống xe. Diệp Nam dùng thương chỉ vào cái này sát thủ, bãi bãi họng súng. Tây Trang nam sát thủ không thể nề hà xuống xe, nô Tĩnh đi lên tới lại lần nữa đem hắn xoay chuyển thân thể ghé vào động cơ đắp lên, đem hắn trên người tìm tòi một lần, quả nhiên lại lục soát ra một phen sắc bén gấp tiểu đao. Diệp Nam thu hồi xuống lục, cầm lấy kia đem gấp tiểu đao, đem đao bẻ thẳng, phản nắm tiểu đao nhúc điểm, mui đao xuống phía dưới. Các ngươi còn có hay không những người khác? Tây Trang Nam nhìn Diệp Nam lạnh lẽo thần sắc, biết chính mình không trả lời, chỉ sợ kia dao nhỏ dây tiếp theo liền phải dừng ở chính mình trên người, dù sao đều đã chết chắc rồi, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Không ai, theo ta cùng ta cộng sự hai người, ta cộng sự đã chết ở các ngươi thương hạ. Diệp Nam vừa một tiếng, ngươi là ai? Tây Trang Nam vẻ mặt quang côn trả lời nói, giặc gở. Địch Phúc, tên hiệu súng đạn phi pháp, thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 98. Ngươi lại là ai, ngươi có thể tránh thoát ta ngầm bán, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Nam đồng tử rụt rụt, không trả lời giặc cờ trả lời, trầm giọng tiếp tục truy vấn nói, ai thuê ngươi tới sát hán na công chúa. Giặc cờ cười khổ nói, ngươi biết chúng ta này hành luật lệ, ta cũng chỉ là từ trung gian người kia được đến nhiệm vụ, cụ thể là ai thuê ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Nam đảo cũng không hoài nghi, cũng chỉ có một ít bất nhập lưu sát thủ, thường thường mới có thể trực tiếp cùng cố chủ gặp mặt. Mà chân chính sát thủ trung cao thủ đều có người trung gian, cùng loại giám đốc người, này đó giám đốc người sẽ chọn lựa thích hợp nhiệm vụ cung cấp cho bọn hắn, giúp bọn hắn lấy tiền gì đó, sát thủ thông thường chỉ giết người, căn bản là không cần lộ diện, cũng không ai biết ai là ai. Kỳ thật cơ bản không cần đoán cũng biết, thuê sát thủ người khẳng định là lù ke tướng quân, ở cái này mẫn cảm thời điểm, muốn nhất hắn na công chúa chết tự nhiên là lù ke tướng quân, lại hoặc là nói, hắn na công chúa đã chết hai đến ít nhiều nhất, ai tự nhiên là nhất khả năng hung thủ Giặc cơ nhìn Diệp Nam, rất là không cam lòng hỏi, các ngươi là như thế nào đuổi theo chúng ta, tìm được chúng ta. Diệp Nam nhẹ nhàng rỗi tay tham nhập giặc cờ quần áo, ở giặc cờ khiếp sợ trong ánh mắt từ hắn trong túi lấy ra một viên máy phát tín hiệu, ở giặc cờ trước mặt quơ quơ, có thứ này, ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều có thể bắt được ngươi. Chương 655, ta tưởng tiếp tục thuê các ngươi. Cảnh sát thực mau tới, Diệp Nam đám người cho thấy thân phận, ở được đến thân phận xác nhận sau, Diệp Nam đám người liền có thể rời đi. Hán Na công chúa tuy rằng còn không có kế vị, khắc lâm vương quốc cũng là cái tiểu quốc gia, nhưng là này rốt cuộc kia cũng là một quốc gia, công chúa ở Anh cách liệt bị ám sát, kia chính là ngoại giao sự kiện. Đến nỗi cái này sát thủ, tự nhiên là giao cho cảnh sát mang đi, bọn họ kỳ thật cũng là đang âm thầm may mắn, công chúa bị ám sát, tuy rằng lại nói tiếp cùng bọn họ cảnh sát cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng là lại như cũ vẫn là sẽ cảm giác mất mặt, hiện giờ Hán Na công chúa không có việc gì, sát thủ bị bắt được. Bọn họ tự nhiên cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Diệp Nam đám người lái xe trở về đuổi, Sở Ca một bên lái xe, một lần kính nể nói, "Lão đại, thật đúng là phục ngươi rồi." Thế nhưng lặng Yên không một tiếng động liền buông xuống truy tung khí, "Ngươi xem, cái kia sát thủ thần sắc, ngấm lại khiến cho ngươi sợ a." Nô Tính hắc hắc cười nói, "Luke tướng quân thật đúng là bỏ được phí tổn đâu, hoa giá cao tiền thỉnh thế giới sát thủ bảng người tới ám sát hán na công chúa, hiện giờ này sát thủ ngã quỷ ở chúng ta trong tay, việc này nếu là truyền ra đi, Đôi chúng ta long lưng giít gào danh vọng nói vậy cũng là có trợ giúp đi. Diệp Nam nghe ngô tĩnh như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng vừa động, vãn chút đem việc này cấp truyền ra đi, dù sao sát thủ cũng đều bị bắt được, cũng thuận tiện xào một xào chúng ta long lưng giít gào, chúng ta hiện tại không thiếu thực lực, nhưng là lại là khuyết thiếu danh vọng, cũng khuyết thiếu giống dạng nhiệm vụ. Ngô tĩnh cười hắc hắc, này vòng kỳ thật cũng không lớn, phát sinh cái sự tình gì, thực mô liền mọi người đều đã biết. Bất quá việc này ít nhất có thể cho chúng ta long ưng dít gạo lý lịch tăng thêm một bút ta, không đến mức giống người ra tới dò hỏi chúng ta hoàn thành quá cái gì xuất sắc nhiệm vụ, chúng ta lại một cái đều nói không nên lời. Diệp Nam cười nói, từ từ tới, đây là một cái tốt mở đầu. Nô tính gật đầu, lão đại, chúng ta mới tách ra kém như vậy không nhiều lắm một năm, như thế nào ta cảm giác ngươi so trước kia lại lợi hại nhiều. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, lúc trước rời đi biên Thủy Chi lang thời điểm, chính mình còn không có luyện ra nội khí. Hiện giờ cũng đã có được nội khí, lại còn có trải qua ẩn long nhiều như vậy thực tế nhiệm vụ rèn luyện, nếu là nói còn không thể so lúc trước lợi hại, kia mới là gặp quỷ. Ba người trở lại khách sạn, cùng mặt khác bốn người ở khách sạn một phòng sẽ cùng. Hán Na công chúa đang ở trong phòng trên giường ngồi, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, nhìn đến Diệp Nam tiến vào, lập tức liền đứng lên. Diệp Nam mỉm cười an ủi nói, không cần lo lắng, hai cái sát thủ chúng ta đều bắt được, đã chết một cái, còn có một cái đã giao cho cảnh sát. Hán Na công chúa gật đầu, việc này vừa rồi cảnh sát đánh tới câu thông trong điện thoại nàng đã đại khái biết được, hiện giờ nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, cũng thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi, cắn cắn môi, Hán Na công chúa có chút xấu hổ nói, thực xin lỗi, là ta chính mình tùy tiện ra tiếng, mới đưa tới đại phiền toái, còn dẫn tới mỏn đẹp trúng thương. Diệp Nam an ủi nói, không cần tự trách, ngươi dù sao cũng là không trải qua quá như vậy sự tình, mỏn đẹp súng thương nghiêm trọng sao? Hán Na công chúa nhẹ giọng nói. Hắn trên đùi chúng một thường, đã bị đưa đến bệnh viện đi, bác sĩ nói không thương đến yếu hại, không vấn đề lớn. Diệp Nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với vị này trung tâm quảng hành ra, Diệp Nam vẫn là rất có hảo cảm, tuy rằng hắn phía trước động tác thực lỗ mãng, nhưng là cũng là xuất phát từ quan tâm, Diệp Nam nhưng không nghĩ hắn sẽ ra chuyện gì. Diệp Nam nhìn xem thời gian, đi thôi, về trước khách sạn đi. Hán na công chúa cắn cắn môi, đáng thương hề hề nhìn Diệp Nam, Diệp Nam, ta muốn đi vấn an mọn đẹp. Diệp Nam do dự một chút, gật đầu nói, hảo đi, chúng ta đây đi trước bệnh viện. Sát thủ đã bị bắt, hiện tại thời gian này, bệnh viện người cũng rất ít, ít nhất tiểu tâm đề phòng, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Đi thôi. Diệp Nam đám người hạ đến khách sạn cửa, Ngô tính cùng sở ca hai người trước tiên xuống lầu lái xe tử lại đây, đoàn người lên xe, hướng về bệnh viện mà đi. Diệp Nam đám người đuổi tới bệnh viện thời điểm, món đè giải phẫu đã kết thúc, chính là trên đùi ăn một thường, cũng không có đánh trúng động mạch chủ. Sát thật không có gì trở ngại. Món nhìn đến hán na công chúa cùng Diệp Nam, liền từ trên giường dãy rủa ngồi dậy. Tiểu thư, Diệp tiên sinh, lần này sự tình trách nhiệm ở ta, nếu không phải ta tùy tiện tới tìm tiểu thư, sát thủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm được các ngươi. Diệp Nam mỉm cười an ủi nói, không cần tự trách, ngươi cũng là quan tâm công chúa an nguy sao, sát thủ đã bắt được, các ngươi hẳn là không hề sẽ có nguy hiểm. Món hơi hơi sừng sốt, không phải chạy sao. Diệp Nam đơn giản đem sự tình nói một lần, Mòn Đẹt nghe được ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Nam trên nét mặt đã tràn ngập khâm phục. "Diệp tiên sinh, ngươi thật đúng là có dung công ưu, lần này chúng ta có thể thỉnh đến ngươi, thật là chúng ta may mắn." Mòn Đẹt lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời nhân vật, ở giặc cờ này hai lần tinh vi ám sát trong kế hoạch, có thể làm được bình yên tránh thoát người đều rất ít, càng đừng nói còn ngược lại đem giặc cờ cấp bắt được, Diệp Nam hành động đã vượt qua Mòn Đẹt dự đánh giá quá nhiều. Diệp Nam mỉm cười nói: Chúng ta nếu thu các ngươi tiền, tự nhiên liền phải tận tâm tận lực. Ta nói rồi, đây chính là chúng ta Long Vương dít gào thành lập cái thứ nhất nhiệm vụ, là tuyệt đối không thể ra sai lầm. Hiện tại giặc cờ đám người đã bị chảo, ta tưởng liền tính Luca tướng quân còn có điều động tác, thời gian thượng đã không còn kịp rồi, cho nên ở anh cách liệt, các ngươi an toàn hẳn là không cần lại lo lắng. Mornes gật gật đầu, trên mặt lại toát ra vài phần lo lắng, cũng không có bởi vì giặc cờ bị chảo mà thả lỏng. Mornes nhìn nhìn hắn ta đông nhiên nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Diệp nam hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là có thể. Món đẹp quay đầu đối hán na ấy này nói, hán na tiểu thư, ta tưởng cùng Diệp tiên sinh nói chuyện. Món đẹp nói còn chưa nói xong, hán na đã mềm nhẹ cười, hảo, các ngươi nói đi, ta đi bên ngoài. Diệp nam làm sở ca đám người che chở hán na công chúa tạm thời rời đi phòng bệnh, phòng bệnh trong lúc nhất thời liền giữ lại món đẹp cùng Diệp nam hai người. Món đẹp tiên sinh. Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì?" Mòn Đết nhẹ giọng nói, "Giống như ngươi nói, chúng ta ở anh cách liệt hành trình liền phải kết thúc, lập tức liền phải hồi khắc Lâm Vương quốc, chúng ta phía trước cùng các ngươi ký kết 7 ngày bảo hộ kỳ, cũng lập tức muốn tới. Nay 7 ngày, các ngươi biểu hiện phi thường lưu tú, hai độ cứu vớt hán Na tiểu thư thánh mạng, ta đối với các ngươi phi thường cảm kích." Mòn Đết hơi chút dừng lại trong ngáy mắt, ánh mắt có chút nóng cháy nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Ta tưởng tiếp tục thuê các ngươi bảo hộ hắn Na tiểu thư hồi khắc Lâm Vương quốc." Thẳng đến nàng kế thừa vương vị, lại hoặc là hoàn toàn thất bại cuối cùng rời đi khắc lâm vương quốc, giống như hiện tại giống nhau, mặc kệ kết quả như thế nào, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ an toàn của nàng. Diệp Nam sờ sờ cằm, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn cũng không có vội vã đáp ứng, ở anh cách liệt, mọi người đều là sân khách tác chiến, đơn giản là Lu Ke thỉnh sát thủ cùng hắn na công chúa thuê chính mình giáo thủ, nhưng là trở lại khắc lâm vương quốc, Lu Ke tướng quân chính là trong tay nắm giữ quân quyền, nếu là hắn nổi điên. Tới cái tàn nhẫn đại triều, kia chính mình này vài người tiếp được tới sao? Trường 656, các ngươi còn sẽ bảo hộ ta sao? Diệp Nam không có lập tức trả lời Mòn Đẹp, Mòn Đẹp Đại Khái cũng minh bạch Diệp Nam trong lòng lo lắng. Diệp tiên sinh, ta biết ngươi ở lo lắng lưu kè tướng quân, nhưng là ta cùng quốc nội liên hệ quá, sự tình còn không có chuyển biến xấu đến trình độ này. Mòn Đẹp nhẹ giọng nói, bởi vì chúng ta khắc lâm vương quốc luôn luôn đều là nữ vương chế, đây là cho tới nay truyền thống. Hơn nữa đại phỉ người nữ vương tại vị trong lúc thâm chịu quốc dân kính yêu, hán na tiểu thư tuy rằng còn không có kế nhiệm nữ vương chi vị, nhưng là ở phía trước mấy năm đại phỉ người nữ vương sinh bệnh trong lúc, Đức Quang đã thay thế nữ vương tham dự các loại hoạt động, biểu hiện xuất sắc, cũng thực chịu dân chúng chờ mong, cho nên hiện tại quốc nội rất nhiều người, đặc biệt là dân chúng đều là duy trì hán na tiểu thư kế vị. Lù ke tướng quân tuy rằng tay cầm quân quyền, bởi vì một ít ít lợi quan hệ, cũng có không ít người duy trì lù ke tướng quân. Nhưng là muốn điên đảo khắc lâm vương quốc vẫn luôn gần nhất thể chế, hắn vẫn là không cái kia căn đảm. Hắn hiện tại có thể làm, đơn giản là xử lý hắn na tiểu thư cái này hợp pháp vương vị người thừa kế, sau đó ở nữ vương nối nghiệp không người dưới tình huống, thông qua vương quốc quốc hội tuyển cử ra một vị nữ vương, mà cái này người được đề cử hiển nhiên là đã chịu hắn thao tác, như vậy hắn đó là biến tướng khống chế khắc lâm vương quốc. Hắn tuy rằng là tướng quân, trên tay có quân quyền, nhưng là chỉ cần chúng ta tiểu tâm cẩn thận, Không cho hắn hạ độc thủ cơ hội, hắn là tuyệt đối không dám vận dụng quân đội, rốt cuộc loại chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng. Hậu quả đối với hắn tới cũng là phi thường nghiêm trọng, ở khác lâm vương quốc, hắn trong tay quân quyền thực trọng, nhưng là còn chưa tới một tay che trời nóng nỗi. Diệp Nam gật đầu, xem như nhận đồng Món Desk cách nói, cao mày trả lời nói, một khi đã như vậy, các ngươi vì sao không liên hệ một ít chung với nữ vương thế lực hoặc là nói quân đội, làm cho bọn họ tới bảo hộ hắn na công chúa an toàn. cười khổ nói, đệ nhất, Chúng ta không có biện pháp hoàn toàn xác định rốt cuộc người nào là chân chính đáng tin cậy, lại hoặc là những người này chung lại khả năng bị thu mua như vậy mấy cái. Một khi có chuyện như vậy, thật phát sinh ngoài ý muốn khi, thường thường là làm người khó lòng phòng bị, người càng nhiều, thường thường càng dễ dàng ra sai lầm. Diệp Nam gật gật đầu, món đẹp nói được xác thật có đạo lý, dùng không thể hoàn toàn bảo đảm trung thành người tới bảo hộ hán na công chúa an toàn, xác thật là thực lỗ mãng, liền tính là trung thành đội ngũ, vạn nhất bên trong có người bị thu mua hoặc là bị áp chế đâu đệ nhị liền tính bọn họ là trung thành nhưng là bọn họ như cũ không cần các ngươi chuyên nghiệp tại đây một tuần ta thấy được các ngươi cực kỳ chuyên nghiệp bản lĩnh Món đẹp thành còn nói các ngươi tuy rằng là lính đánh thuê nhưng là các ngươi lấy tiền làm việc càng chuyên nghiệp càng đáng giá tin cậy cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ hán na công chúa diệp nam trầm ngâm nói thời hạn bao lâu mondestin nghĩ nghĩ nói hiện giờ thế cục đã thực khẩn trương một khi hán na công chúa về nước Nữ vương kế vị chương trình hội nghị liền sẽ tiếp tục thúc đẩy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa tháng hẳn là vậy là đủ rồi. Tựa hồ vì cương điệu, món đẹp ngân đầu, khẳng định nói, nửa tháng, mặc kệ chuyện này cuối cùng kết quả như thế nào, nửa tháng đều đủ rồi, nửa tháng sau, hoặc là hán na tiểu thư kế vị trở thành nữ vương, hoặc là thất bại, nếu thật thất bại, vì an toàn của nàng vấn đề, nàng cũng sẽ rời đi khắc lâm vương quốc, đi trước quốc gia khác, cho đến lúc này, các ngươi nhiệm vụ cũng liền sẽ kết thúc. Đến nỗi các ngươi thủ lao." Món đẹp trên mặt toát ra hai phần quấn bách biểu tình, "Chúng ta có thể dựa theo phía trước giá cả, nửa tháng tương đương với phiên bội, 100 vạn đô la, chẳng qua chúng ta bên người tiền cũng không nhiều lắm, đến chờ đến trở lại khắc Lâm Vương quốc mới có thể chi trả." Diệp Nam nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện, trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Dù sao nhiệm vụ không phải còn không có kết thúc sao, ta trở về cùng đại gia thương lượng hạ, chờ ngày mai nhiệm vụ muốn kết thúc thời điểm, ta lại hồi phục ngươi đi. Món đẹp gật đầu, chợt lại không yên tâm bổ sung nói, Diệp tiên sinh, ngươi xin yên tâm, chỉ cần trở lại khắc lâm vương quốc, các ngươi thủ lao ta là tuyệt đối một phần không phải ít, điểm này ta có thể thể. Diệp nam cười nói, ta không phải do dự cái này, ta là thật yêu cầu cùng đại gia thương lượng hạ. Món đẹp nghi hoặc hỏi, ngươi không phải công ty lão bản sao? Diệp nam gật đầu, là, ta là lão bản, nhưng là bọn họ không phải ta nhân viên tạm thời, mà đều là ta sinh tử huynh đệ. Chúng ta đều là ở trên chiến trường có thể đem phía sau lưng cấp đối phương lợi, mà không phải chỉ cần nhân viên tạm thời quan hệ. Món đẹp hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái, tốt, ta hiểu được, mấy ngày nay ta đã cảm nhận được, có lẽ về sau ngươi công ty sẽ càng ngày càng nhiều nhân viên tạm thời, nhưng là bọn họ lại đều là ngươi huynh đệ. Diệp Nam cười nói, là cái dạng này. Món đẹp minh bạch Diệp Nam ý tứ, Diệp Nam đều nói đây là lòng ưng dít gào đệ nhất đơn. Đó chính là nói hiện tại người khẳng định đều là Diệp Nam thân cận nhất tín nhiệm nhất người, về sau có lẽ sẽ có rất nhiều chân chính lính đánh thuê nhân viên tạm thời vì tiền gia nhập, nhưng là này lúc ban đầu trung tâm nhân viên lại là cùng nhau dốc sức làm sinh tử huynh đệ, hơn xa mặt sau gia nhập thành viên có thể so sánh. Ta đây tĩnh trở tin lạnh. Diệp Nam gật đầu, không nói thêm nữa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là khắc lâm vương quốc tuy rằng là cái tiểu quốc gia, nhưng là cùng hóa hạ quan hệ như thế nào. Lu kè tướng quân chấp chính cùng công chúa kế vị nữ vương chấp chính có cái gì khác biệt. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Nam đi ra phòng bệnh, nhìn ngồi ở trên hành lang hắn na công chúa, mỉm cười nói, chúng ta nói xong, ngươi đi xem hắn đi. Hán na công chúa đi vào nhà ở cùng mòn đẹp hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi phòng bệnh. Đi thôi, hồi khách sạn. Diệp Nam đám người hộ tống hán na công chúa trở lại khách sạn, xác nhận phòng sau khi an toàn, Diệp Nam xoay người rời đi. Diệp Nam... Tuy rằng nói cảm ơn cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, cũng biết ngươi sẽ nói đây là ngươi trức trách, nhưng là ta hiện tại còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này, thật sự thực cảm tạ ngươi. Diệp Nam mỉm cười, không cần nghĩ nhiều, tạm thời tới nói, nguy hiểm đều đi qua, hảo hảo nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần, trở về quốc nội, còn có đến ngươi nhọc lòng, có đến ngươi vội đâu. Hán Na mong đợi nhìn Diệp Nam, muốn Đẹp Nói muốn tiếp tục thuê các ngươi, các ngươi còn sẽ tiếp tục bảo hộ ta sao? Diệp Nam nhìn Hán Na tràn ngập chờ mong ánh mắt, trong lòng hơi hơi có hai phần không đành lòng, nói vậy nàng nội tâm trùng cũng là sợ hãi lo lắng sợ hãi đi. Ai lại không sợ chết đâu. Diệp Nam nhẹ giọng nói, ta trở về thương lượng hạ, nếu không có ngoại ý muốn nói, hẳn là sẽ. Hán Na ánh mắt sáng lên, trên mặt toát ra hai phần vui sướng, thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Trở lại chính mình phòng, Diệp Nam lấy ra điện thoại, bắt thông Long Vương điện thoại. Đầu, ta hiện tại đang ở chấp hành long ưng dít gào cái thứ nhất nhiệm vụ, có chút việc tưởng cố vấn ngươi. Trường 657, gặp được phiền toái thỉnh tìm ta. Diệp Nam treo điện thoại, trong lòng đã làm ra quyết định. Tiếp, từ tiền tài đi lên nói, 100 vạn đô la, này không phải một cái số lượng nhỏ, nửa tháng hộ vệ nhiệm vụ, giá trị tuyệt đối đến tiếp. Từ tình cảm đi lên nói, Diệp Nam đối Hán Na công chúa vẫn là thực đồng tình, tuổi này liền phải khiêng thượng một quốc gia trọng trách, làm một nữ nhân. Này áp lực cũng không phải là một chút. Này không phải một cái công ty, cũng không phải một cái gia tộc, mà là một quốc gia. Long Vương nói qua, Khắc Lâm Quốc Vương tuy rằng là một cái tiểu quốc gia, nhưng là Đại Phỉ Ngươi Nữ Vương trên đời thời điểm, cùng Hoa Hạ cũng vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, có thể nói Đại Phỉ Ngươi Nữ Vương là thân hoa phái, này cùng hai nước trên nhiều khía cạnh phương châm chính sách tương đồng có nhất định quan hệ. Lu kè tướng quân lại bất đồng, hắn càng có khuynh hướng phương Tây Đại Quốc, cho nên từ điểm đó mặt trên tới nói. Hoa hạ tự nhiên là hy vọng Hán Na công chúa có thể kế thừa mẫu thân vương vị, hơn nữa kế thừa nhất quán phương châm chính sách. Chẳng sợ khắc lâm vương quốc cũng không đủ để đối rất nhiều đại quốc tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, nhưng là thêm một cái minh hữu, tổng so thêm một cái đối thủ minh hữu hảo đi. Cho nên từ các phương diện tới nói, Diệp Nam đều cần thiết đáp ứng cái này tiếp tục thuê nhiệm vụ. Tuy rằng đi trước khắc lâm vương quốc, khả năng sẽ có rất nhiều biến số, nhưng là làm lính đánh thuê, cầm như vậy cao giá. Có nguy hiểm yêu cầu liều mạng kia không phải bình thường sao? Nếu chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, ai làm không được? Yêu cầu hoa nhiều như vậy tiền. Thừa dịp giao ban mọi người đều ở thời điểm, Diệp Nam đem chuyện này đại khái cùng đại gia nói. Các ngươi có không ý kiến? Một phiếu người sôi nổi lắc đầu. Sở ca hắc hắc cười nói, tiếp tục hảo à, 100 vạn đô la, này cũng không phải là số lượng nhỏ, đáng giá liều mạng. Kẻ điên cười nói, chúng ta làm lính đánh thuê công ty còn không phải là vì kiếm tiền sao, còn có thể trợ giúp quốc gia một phen, việc này cần thiết làm a? Lao thương bình thản nói, lão đại ngươi cảm thấy có thể tiếp, chúng ta đây liên tiếp, ngươi không cần cùng chúng ta thương lượng đến. Đúng vậy, ngươi là công ty lão bản, lại là chúng ta dẫn đầu người, ngươi quyết định là được, không cần sự thật đều hỏi chúng ta ý kiến. Lôi cương lời ít mà ý nhiều nói, chúng ta nghe ngươi. Diệp Nam xem mọi người đều như vậy nói, nhún nhún vai nói, hảo đi, kia nhiệm vụ này liên tiếp được. Lần này mang lên bàn phím, bởi vì hắn kỹ thuật điều khiển thực hảo, có lẽ thời điểm mấu chốt dùng được với. Hoa Tiến hỏi, chúng ta không cần người lưu thủ sao? Diệp Nam thở dài, tạm thời làm tú tú tại gia chủ cầm đi, dù sao tùy thời bảo trì liên lạc, chúng ta người vẫn là quá ít, lần này đi khắc lâm vương quốc, khả năng không đơn giản như vậy, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng cũng là tốt. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam cười nói, nhiệm vụ lần này lúc sau, nhìn xem thế, nếu thế khá tốt nói chúng ta liền có thể khoe chiêu một bộ phận lính đánh thuê, đến lúc đó chúng ta tách ra mang đội chấp hành nhiệm vụ, tổng không thể chấp hành một cái nhiệm vụ, mà khác nhiệm vụ liền từ bỏ. Mọi người cũng cảm thấy Diệp Nam nói được có đạo lý, quả thật, bọn họ ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên thực lực mạnh nhất, nhưng là lại cũng tồn tại nhất định tài nguyên lãng phí, một khi thanh danh đi lên, kia bọn họ sẽ nhận được đủ loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này chưa chắc đều giống như vậy đại trận trượng, như vậy đại nguy hiểm, nếu dùng Diệp Nam trở đi chấp hành những nhiệm vụ này Liền có điểm pháo cao xạ đánh mỗi cảm giác, nếu công ty có mặt khác lính đánh thuê, kia liền có thể căn cứ này đó lính đánh thuê sức chiến đấu tới phân phối bất đồng nhân thủ chấp hành nhiệm vụ. Lần này bảo tiêu nhiệm vụ cũng là không cần đối ngoại dầu giếm, đến lúc đó tuyên dương tuyên giường khẳng định có rất nhiều hộ khách, cũng xác thật có thể nhiều chiêu một ít lính đánh thuê. Diệp Nam cười cười nói, hành, kia sự tình liền như vậy định ra tới. Diễn thuyết tiến hội bởi vì sát thủ xuất hiện mà cấp làm dối. Nhưng là nên nói cũng đều nói được không sai biệt lắm, Hán Na công chúa ở anh cách liệt hành trình cũng liền không sai biệt lắm. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Nam đám người lần thứ hai buổi Hán Na công chúa làm cuối cùng hai lần gặp mặt sau trở lại khách sạn, Hán Na anh cách liệt chi lữ cũng liền kết thúc. Trở lại khách sạn, Hán Na trong phòng, Hán Na chờ mong nhìn Diệp Nam, Diệp Nam, các ngươi suy xét đến ra sao. Diệp Nam cười nói, ta cùng các đội viên đều thảo luận qua. Hán Na trên mặt toát ra chờ mong thần sắc, hơi hơi nhếch miệng nhìn chăm chăm Diệp Nam mặt biểu tình tựa hồ hơi có hai phần khẩn trương. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, xem ra chúng ta lại đến lại ký kết một lần hiệp ước. Hán Na khẩn trương sắc mặt lập tức liền lỏng xuống dưới, sinh đẹp cười, hảo a, kia thật đúng là vất vả các ngươi. Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, bảo hộ công chúa, bảo hộ tương lai nữ vương như vậy nhiệm vụ cũng không phải là ai đều có cơ hội, loại này có thể khai hỏa chúng ta Long Lương Dịt gào danh hảo cơ hội, chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hán Na nhìn Diệp Nam. Trên mặt toát ra vui vẻ tươi cười, ở ta khả năng cho phép phải vì ta cũng hy vọng có thể giúp được các người. Chờ món Death trở về, liền có thể ký kết này phân hợp đồng. Diệp Nam gật đầu, ta đã phái người đi tiếp hắn, hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi. Món Death chỉ là trên đùi chúng một thương, thương tình cũng không trọng, hơn nữa thời gian khẩn cấp muốn chạy về Khắc Lâm Vương quốc, cho nên hắn cũng chỉ có ngồi xe lăn gấp trở về. Diệp Nam đang cùng hắn Na công chúa trò chuyện, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Nam đi tới cửa cẩn thận mở ra cửa phòng, cửa lại là sở ca. Tới khách nhân, nói là muốn gặp ngươi, là ngày hôm qua kia đối cha con. Diệp Nam sửng sốt một chút, cái kia tiểu nữ hải con tin. đúng vậy. Diệp Nam có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là gật đầu nói, hảo, thỉnh bọn họ tới ta phòng đi. Diệp Nam trở lại chính mình phòng, cái kia trung niên nam nhân mang theo hôm qua cái kia tiểu cô nương đi vào nhà ở. Diệp Nam đứng lên, thiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trung niên nam nhân chủ động duỗi tay. Ta kêu Kevin, Phúc Tư, đây là nữ nhi của ta lộ tây, hôm qua ngươi cứu lộ tây, hôm nay ta tới bái phòng diệp tiên sinh, là tưởng biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, Kevin tiên sinh, ngươi quá khách khí, chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Kevin lắc đầu, không, ta toàn bộ hành trình đều nhìn đến quá trình, nếu không phải ngươi như thế kiên quyết lại nhiều lần đối phương lưu lại nữ nhi của ta, khả năng nữ nhi của ta nói không chừng đã bị bọn họ mang đi bọn họ đều là chức nghiệp sát thủ nếu như bị mang đi nói hậu quả không dám tưởng tượng tuy rằng các ngươi chức trách là bảo hộ hán na công chúa nhưng là ngươi như cũng là nhà của chúng ta ân nhân diệp nam cười cười hảo đi tuy rằng chuyện này là bởi vì hán na công chúa dựng lên nhưng là ta tiếp thu ngươi lòng biết ơn nếu ngươi kiên trì nói kevin từ trong túi móc ra một trương danh thiếp đôi tay đưa cho diệp nam thành khẩn nói diệp tiên sinh ta hỏi thăm qua các ngươi long ứng giết gào công ty là vừa mới mới vừa sáng lập Hơn nữa công ty địa chỉ liền ở Nhạc đồn ta ở địa phương khác có lẽ không có gì năng lượng, nhưng là ở Nhạc đồn nói chuyện vẫn là có vài phần phân lượng, nếu Diệp Tiên Sinh ở Nhạc đồn gặp được cái gì phiền toái thỉnh cho ta gọi điện thoại, ta nhất định tận lực giúp ngươi giải quyết. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, túi đầu nhìn thoáng qua kevin danh thiếp, mày nhịn không được hơi hơi dương lên. Nha, là cái đại nhân vào ta. Chương 658, nơi này an toàn ta định đoạt. Diệp Nam biết ngày đó hắn na công chúa tổ chức tiệc tối hội trường sở hữu khách khứa mỗi một cái đều là có tên có họ, đều là có nhất định xã hội địa vị, nhưng là lại không có nghĩ đến chính mình cứu cá nhân chất, thế nhưng đụng vào cái như vậy có thân phận người. Nhạc đôn phó thị trưởng, hơn nữa vẫn là anh cách liệt hội nghị hội viên. Xem ra cái này Kevin nhưng thật ra thực khiêm tốn, có thể lên làm anh cách liệt quốc hội nghị viên, lại như thế nào sẽ là người bình thường. Diệp Nam mỉm cười nói. Không thể tưởng được Kevin tiên sinh thế nhưng như thế có thân phận, thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh A, chúng ta nhưng chính là mấy cái bình thường lính đánh thuê mà thôi. Kevin mỉm cười nói, ở anh cách liệt, lính đánh thuê công ty là hợp pháp, chỉ cần ở giám thị trong phạm vi, kia đều là không có vấn đề, các ngươi rốt cuộc cũng muốn nộp thuế, cũng muốn vì anh cách liệt kiếm tiền, nên có hưởng thụ phục vụ quyền lợi. Hơi chút tạm dừng một chút, Kevin cười nói, ta kiến thức quá các ngươi bản lĩnh. Nói vậy Long ưng dít gạo về sau tuyệt đối sẽ trở thành một nhà thực nổi danh lính đánh thuê công ty, đến lúc đó chúng ta giao tiếp thời điểm khả năng còn sẽ rất nhiều. Diệp Nam trong lòng vừa động, mỉm cười nói, kevin tiên sinh ngươi thật đúng là chính là nói đúng, chúng ta sáng lập Long ưng dít gạo công ty, chính là hy vọng đem Long ưng dít gạo chế tạo thành thế giới nổi tiếng lính đánh thuê công ty. Trước mắt ngươi nhìn thấy những người này chỉ là chúng ta trung tâm nhân viên, cũng đều là đứng đầu lính đánh thuê. Chúng ta đang chuẩn bị ở Hoàn Thành Hán Na công chúa bảo hộ nhiệm vụ lúc sau, khuếch chiêu một ít lính đánh thuê, trong đó rất nhiều có thể là từ Hoa Hạ quốc nội lại đây, đến lúc đó khả năng thật đúng là yêu cầu phiền toái Kevin tiên sinh đâu. Kevin trên mặt toát ra chân thành tươi cười, này đương nhiên không thành vấn đề à, nếu diệp tiên sinh ngươi thật sự có thể đem long ngưng rít gào chế tạo thành cùng loại hắc thủy như vậy lính đánh thuê công ty, kia đối với chúng ta nhạc đôn tới nói, đây cũng là phi thường thích nghe ngóng thời gian. Vẫn là ta vừa rồi theo như lời câu nói kia Chỉ cần Diệp tiên sinh ngươi công ty sở kinh doanh lính đánh thuê công ty hết thể đều phù hợp tương quan pháp quy, nếu một ít nhân viên A đất A phương diện vấn đề, ta đều có thể hỗ trợ phối hợp. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, ta đây cần phải trước cảm ơn Kevin tiên sinh. Kevin cười nói, không cần khách khí, nói không chừng chúng ta về sau còn có yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương đâu, các ngươi nhưng đều là có người có bản lĩnh lớn. Diệp Nam tuy rằng không rõ Kevin như vậy nói chỉ là khách sáo vẫn là thật sự có cái gì ý tưởng. Nhưng là lại vẫn là không chút do dự tỏ thái độ nói, nếu Kevin tiên sinh ngươi tư nhân có cái gì yêu cầu chúng ta long hứng rít gạo hỗ trợ địa phương, thỉnh cứ việc nói thẳng, chỉ cần chúng ta khả năng cho phép, nhất định tuyệt không thoái thác. Kevin cười cười, "Hảo, nếu thực sự có yêu cầu, ta nhất định liên hệ ngươi hỗ trợ." Hơi chút tạm dừng 2 giây, Kevin cười nói, "Lộ Tây, ngươi muốn cảm ơn Diệp tiên sinh ngày hôm qua cứu chuyện của ngươi đâu?" Lộ Tây hơi có hai phân thẹn thùng ngửa đầu nói, "Diệp thúc thúc, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta diệp nam cười cười duỗi tay xoa xoa lộ tây đầu tóc nhẹ giọng cười nói lộ tây không cần khách khí đã trải qua chuyện như vậy về sau ngươi khẳng định sẽ càng thêm dũng cảm có phải hay không lộ tây ngượng ngùng gật gật đầu kevin đứng lên các ngươi còn gánh vác bảo hộ hán na công chúa trách nhiệm ta liền không nhiều lắm chậm trễ ngươi thời gian chờ các ngươi vội xong rồi lại nói thốt kevin tiên sinh diệp nam đem kevin cha con đưa ra cửa phòng sau đó một đường đưa đến cửa thang máy. Kevin cha con đi rồi sau, Diệp Nam xoay người trở về. Sở Ca tỏ mò hỏi, lão đại, bọn họ tới làm gì? Tới cảm tạ ngươi sao? Diệp Nam cười cười nói, hắn chính là nhạc đôn thị phó thị trưởng, hơn nữa vẫn là anh cách liệt quốc gia hội nghị hội viên, khả năng về sau chúng ta rất nhiều chuyện còn muốn hắn hỗ trợ đâu. Sở Ca sừng sốt, chợt vui vẻ nói, kia không phải khá tốt sự tình sao? Diệp Nam gật đầu, là khá tốt, mặt trên có người dễ làm sự à? Nếu không quốc nội những cái đó xuất ngũ quân nhân đảm đường lính đánh thuê, số lượng nhiều cũng là cái phiền tối đâu nếu có hắn hỗ trợ, hết thể đều hào thuyết. Nô Tĩnh ở bên cạnh cười nói, nhìn dáng vẻ chúng ta nhiệm vụ này thật đúng là chấp hành đúng rồi, không chỉ có có thể đánh ra danh khí, còn hòa thuận vui vẻ đồn cao tầng đáp thượng tuyến, đôi chúng ta về sau long ứng dít gào phát triển đều có rất lớn trợ giúp à. Diệp Nam mày hơi hơi dơ dơ lên, bất quá ta cảm thấy hắn có lẽ hẳn là có chuyện gì yêu cầu chúng ta trợ giúp hơn nữa hẳn là cái gì việc tư. Nô tính ngạc nhiên hỏi, hắn không phải phó thị trưởng sao, tại đây nhạc đôn còn có hắn làm không được sự tình. Diệp Nam cười nói, mỗi người vị trí vị trí bất đồng, gặp phải khó khăn cũng bất đồng, lại còn có, có rất nhiều khó khăn cũng không phải chức vị cao thấp có thể giải quyết. Sở ca nhìn nhìn tả hữu, đệ thấp thanh âm nói, hắn nên không phải muốn cho chúng ta giúp hắn làm cái gì chuyện xấu đi. Diệp Nam lắc đầu, không biết, này cũng chỉ là ta trước mắt một cái cảm giác. Rốt cuộc có phải hay không còn không biết đâu, về sau rồi nói sau, hiện tại chúng ta vẫn là truyền tâm bảo vệ tốt Hán Na Công Chúa, hết thể chờ chúng ta an toàn trở về bàn lại. Là không chờ bao lâu, món đẹp bị từ bệnh viện tiếp trở về, vì Hán Na Công Chúa an toàn, cũng bởi vì Hán Na Công Chúa ở anh cách liệt bị ám sát sự tình. Anh cách liệt bên này đặc biệt phái một chiếc chuyên cơ đưa Hán Na Công Chúa hồi khắc lâm vương quốc, e sợ cho ở trên phi cơ tái xuất hiện cái gì vấn đề. Diệp Nam chờ 8 người hạng nặng võ trang đi theo hán na công chúa thượng phi cơ, phi hành mấy cái giờ sau, phi cơ ở khắc lâm vương quốc thủ đô đồ đông Lâm sân bay rất xuống. Hán na công chúa hiện tại chính là nữ vương vương vị người thừa kế, tự nhiên có đoàn xe tiến đến tiếp ứng, nhưng là hiện tại ai cũng phân không rõ ràng lắm rốt cuộc ai là chung với hán na công chúa, ai là chung với Luke tướng quân, phân không rõ ràng lắm những người này có thể hay không có lòng dạ khó lường người, làm cho bọn họ phía trước khai đạo cùng mặt sau bảo hộ. Chúng ta 10 cái người phân 2 cái xe bảo hộ công chúa ngươi tỏa giá trước sau. Nếu vô pháp phân biệt, vậy ai đều không chuẩn tới gần. Diệp Nam áp dụng một cái rất đơn giản thô bạo phương thức, mà phương pháp này cũng dẫn tới không ít người bất mãn, nhưng là Diệp Nam lại không thoái nhượng. Hắn cũng không đối những người đó phụ trách, hắn chỉ đối hắn na công chúa một người phụ trách mà thôi, những người khác thái độ hắn căn bản là không thèm để ý. Hắn na công chúa tự nhiên biết Diệp Nam cũng là vì chính mình an toàn suy nghĩ, ra mặt câu thông một chút. Phụ trách Hán Na Công Chúa tiếp đại an toàn cái kia nam tử mới tâm bất cam tình bất nguyện vâng theo mệnh lệnh. Bọn họ nhường ra hai đài xe, giống như ở anh cách liệt giống nhau. Diệp Nam ngồi ở Hán Na Công Chúa xe ghế phụ vị trí, mặt khác bảy người phân biệt hai xe, một trước một sau bảo hộ Hán Na Công Chúa. Nơi này là hoàn cảnh lạ lắm, nơi này từng bước nguy cơ, Diệp Nam không dám có chút nào đại ý. Lu kè tướng quân nói vậy đối Hán Na Công Chúa nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay, rất có thể chỉ cần lộ ra một sơ hở một cái sơ sẩy, đối phương liền có thể có thể sấn hư mà nhập. Đoàn xe tới rồi đại phỉ ngươi Nữ Vương Vương cung, Diệp Nam đám người hộ tống Hán na công chúa tiến vào vương cung. Diệp Nam đang ở xem xét an toàn bố phòng thời điểm, một người nam nhân đứng ở Diệp Nam trước mặt, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này, thỉnh ngươi chú ý một chút đúng mực, nơi này an bảo ta định đoạt." Chương 659, trước kia là, hiện tại không phải. Diệp Nam nâng lên mắt, nhìn trước mắt nam nhân. Người nam nhân này 34 năm tuổi. Tây trang áo sơ mi thai nghe, tiêu chuẩn bảo tiêu trang điểm, lưu chữ tóc hụt của, mặt chữ điển, thần thái có vài phần bưu hãn. Diệp Nam phía trước liền gặp qua người nam nhân này, là ở sân bay, lúc ấy là hắn chỉ huy những cái đó bảo tiêu, hẳn là này đó bảo tiêu đầu. Diệp Nam bình tĩnh nói, như thế nào xưng hô. William, William, nemo nữ vương bệ hạ an toàn người phụ trách. Diệp Nam nhàn nhạt gật đầu, trước kia là, hiện tại không phải. William tức giận nhìn chầm chầm Diệp Nam. Tiến lên trước một bước, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Diệp Nam không để ý tới William tức giận, nhàn nhạt, nhạt trả lời nói, làm nữ vương bệ hạ an toàn người phụ trách, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng hán na công chúa, cũng chính là tương lai nữ vương ra cái gì vấn đề đi. Đương nhiên không. William lớn tiếng nói, cho nên ta mới muốn đích thân phụ trách, đối với các ngươi ta không yên tâm. Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, ở anh cách liệt, chúng ta trợ giúp hán na công chúa tránh thoát một lần ngắm bắn ám sát, một lần gần người ám sát. Bắt lấy thế giới sát thủ xếp hạng bảng 98 giặc cơ, chúng ta đã chứng minh rồi chúng ta năng lực, mà ngươi có thể xác nhận bên cạnh ngươi những cái đó ngươi sở tín nhiệm thuộc hạ trung liền không ai bị thu mua. William khẽ cắn môi, cả giận nói, chúng ta đối nữ vương bệ hạ đều là trung thành nhất, chúng ta trung thành không dung ngươi vũ đủ. Diệp Nam bình tĩnh nói, ngươi có thể nhi đi. William sững sốt một chút, nghi hoặc hỏi, có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Nam nhìn chầm chầm William đôi mắt, thanh bằng tĩnh khí hỏi nếu ngươi Thê Nhi ở người khác trong tay hoặc là ngươi giết công chúa, ngươi chết, ngươi Thê Nhi sống hoặc là ngươi Thê Nhi chết, ngươi tiếp tục nguyện trung thành nữ vương, ngươi như thế nào tuyển? William sừng sốt trên mặt toát ra vài phần khiếp sợ, do dự vài giây sau lần thứ hai trở nên kiên định. Nếu thật xuất hiện như vậy kết quả, ta sẽ chung với chính mình trước trách, chung với cái này quốc gia, chung với nữ vương. Hơn nữa liền tính ta làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ bỏ qua ta Thê Nhi? Đúng vậy, đạo lý là như thế này mọi người đều minh bạch. Diệp Nam thực bình tĩnh nói, nhưng là nếu thật gặp, người xác định thủ hạ của ngươi liền không ai sẽ dao động. Tình cảm chân thành nhân sinh mệnh nguy ở sớm tối, chẳng sợ có một tia hy vọng, chẳng sợ làm chính mình đi hủy diệt toàn thế giới, rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đi làm đi. William không nói, bởi vì hắn vô pháp phản bác Diệp Nam nói. Đúng vậy, nếu thật xuất hiện như vậy tình huống, khẳng định sẽ có người khuất phục. Diệp Nam xem hắn không nói lời nào, trên mặt thần sắc hơi chút hòa hoán hai phần. Ít nhất đối phương vẫn là giảng đạo lý, nói vậy cũng không phải cảm thấy chính mình bị khiêu khích, mà xác thật là vì Hán Na công chúa an toàn, vậy còn có thể nói. Chúng ta là lính đánh thuê, chúng ta lấy tiền làm việc, có lẽ chúng ta không có các ngươi trong lòng cái loại này đối với các ngươi quốc gia trung thành, nhưng là chúng ta có chúng ta chức nghiệp hành vi thường ngày. Chúng ta bảo hộ Hán Na công chúa, một phương diện là đối chính chúng ta nhiệm vụ phụ trách, mặt khác một phương diện cũng ngăn chặn bất luận cái gì khả năng phản bội cũng không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến chúng ta, cho nên ngươi có thể yên tâm đem nhất trung tâm thủ vệ giao cho chúng ta. William sắc mặt có chút trầm thấp, hắn ngẩng đầu nhìn trầm trầm Diệp Nam mặt, Diệp Nam bình tĩnh nhìn William. Chúng ta mục đích tương đồng, đều là vì bảo hộ hắn Na công chúa an toàn, cho nên không có gì hảo tranh, hết thể lấy công chúa an toàn vì tiền đề. William nhận đồng gật đầu, là, ngươi nói có đạo lý, kia hành nhất trung tâm thủ vệ liền giao cho các ngươi. Chúng ta phối hợp các ngươi tiến hành bên ngoài. Diệp Nam trên mặt lộ ra hai phần tươi cười, hảo. William ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, không cần ra cái gì đừng dễ, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Nam không chút do dự gật đầu, hành. Nếu gánh vác tương ứng vị trí, kia tự nhiên phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. William thấy Diệp Nam gật đầu, hảo, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc cho ta nói. Diệp Nam mỉm cười, ta sẽ không khách khí. Đúng lúc này. Hán na từ trong phòng đi ra, nhìn hai người đứng lên cùng nhau, trên mặt tức khắc toát ra hai phân yêu sắc, vội vàng bước nhanh đã đi tới. Diệp Nam, William. Hai người quay đầu, đồng thời mỉm cười, hán na công chúa kế tiếp muốn nói nói lập tức tạm ở trong cổ họng, có chút nghi hoặc nhìn nhìn hai người. Các ngươi hai cái đang làm gì? Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, chúng ta ở thương nghị như thế nào càng tốt bảo hộ an toàn của ngươi. William cũng gật đầu, đúng vậy, công chúa điện hạ. Vì càng tốt bảo hộ an toàn của ngươi, bọn họ mấy cái sẽ bên người bảo hộ ngươi, chúng ta phụ trách bên ngoài, có cái gì yêu cầu, điện hạ có thể trực tiếp đánh ta điện thoại. Hán na công chúa biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, phía trước ở sân bay hai người chi gian không thích hợp, nàng chính là xem ở trong mắt, đều là vì chính mình an toàn, nàng e sợ cho hai người nổi lên xung đột, chính là hiện giờ xem ra hai người tựa hồ không có việc gì. William hướng về hán na túi túi người tử, xoay người rời đi. Hán na công chúa nhìn William bóng dáng, có chút kỳ quái hỏi, ngươi cấp William nói gì đó, hắn thế nhưng cam tâm tình nguyện canh giữ ở bên ngoài. Diệp Nam mỉm cười nói, liền tuy tiện hàn huyên liêu, công chúa điện hạ, hắn hẳn là ngươi một cái đáng giá tin cậy người. Ân, đúng vậy. Hán na không chút do dự trả lời nói, William phi thường xuất sắc, hắn từ hơn 20 tuổi liền bắt đầu đảm nhiệm ta mâu thân cảnh vệ, nhiều lần lập hạ công lao, phi thường có khả năng. Cho nên mới ở hơn 30 tuổi liền đã đảm đương ta mâu thân an toàn người phụ trách. Hơi chút dừng một chút, Hán Na có chút ngượng ngùng nói, ta mới vừa còn lo lắng các ngươi xảo lên đầu. Diệp Nam cười cười, sẽ không, chúng ta đều là giảng đạo lý người, cho dù có tranh chấp, kia cũng là vì đem sự tình làm được càng tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hán Na ừ một tiếng, ta đây liền an tâm rồi. Diệp Nam thu liễm trên mặt tươi cười, tiến vào công tác trạng thái, Hán Na công chúa. Thỉnh ngươi đem tương lai mấy ngày nay hành trình giao cho ta, ta hảo trước tiên chuẩn bị. Hán na gật đầu nói, vãn chút ta làm nỉ cô lệ liên hệ ngươi. Nàng là ta mẫu thân bên người đi theo quan, ơn, có thể lý giải vì ta mẫu thân bí thư, hiện tại ta mẫu thân không còn nữa, ta làm nàng tới giúp ta, rốt cuộc nàng đi theo ta mẫu thân bên người thời gian dài như vậy, kinh nghiệm thực phong phú. Hảo. Diệp Nam đáp ứng rồi xuống dưới, lại lại lần nữa bổ sung nói, hiện tại chúng ta đã trở lại khắc lâm. Cần thiết muốn càng thêm cẩn thận, giống như ở anh cách liệt giống nhau, trừ ra một ít tất yếu thời điểm, ta hy vọng ta đều có thể đủ bên người gần gối bảo hộ ngươi, ngươi ẩm thực trở cũng yêu cầu tiến hành nghiêm khắc đem khống. Hán na như mày, nơi này là nữ vương cung điện, không cần như vậy nghiêm khắc đi. Diệp Nam lắc đầu, mỉm cười khuyên, dù sao liền nửa tháng thời gian, công chúa ngươi liền hơi chút nhẫn nại một chút, hết thể đều là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Hán na không thể nề hà gật đầu, đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam. Hơi hơi có chút lượng, hảo đi, ta nghe ngươi. Trường 660, gia hỏa này nẹn đại chiêu đâu Đông Lâm thành phương Tây, có một cái căn cứ quân sự, đóng quân số lượng không thấp quân đội. Căn cứ quân sự Office Building, lưu tướng quân trong văn phòng, lưu kè tướng quân chính cầm một cái folder ở xem xét, ở hắn bàn làm việc đối diện thẳng tắp đứng một cái ăn mặc quân trang nam nhân. Lưu kè tướng quân 50 tới tuổi, tóc hơi có chút trắng bệnh, nhưng là dáng người lại như cũ không có đi dạng, cao mà thẳng thắn. Mặt chữ điển có vẻ rất là huy nghiêm. Hiện tại tình huống như thế nào? Quân trang nam nhân chân sau cùng nhau, Càn Tịnh lợi lạc trả lời nói, Hán Na công chúa đã đến, hiện tại đã trở lại vương cung, ở công chúa bên người, có tám bảo tiêu, ta đã chắc qua, đây là phía trước ở anh cách liệt mấy người kia, Long ưng giít gào lính đánh thuê. Hơi chút do dự một chút, quân trang nam nhân hội bảo nói, Tướng quân, khả năng chúng ta phía trước biện pháp không thể thực hiện được, kia mấy cái lính đánh thuê vừa đến. Liền đem sở hữu mặt khác thủ vệ tính cả William cùng nhau đều đổi tới bên ngoài, công chúa bên người tất cả đều là kia mấy cái nàng mang về tới lính đánh thuê, bất luận kẻ nào muốn gặp công chúa, đều đến trải qua kia mấy cái lính đánh thuê kiểm tra. Luke ngẩng đầu, nữ mày nói, như vậy tiểu tâm. quân trang nam nhân gật đầu nói, đúng vậy, đối phương thực chuyên nghiệp, cũng rất cẩn thận, ngay cả đồ ăn đều là theo dõi, muốn ở nữ vương trong cung đối phó nàng, rất khó. Luke cười lạnh, đi ra ngoài một vòng. Nhưng thật ra thông minh à, biết ở bên ngoài tìm giúp đỡ, bất quá như thế nào giả cũng chỉ có 8 người mà thôi. Quân trang nam nhân thật cẩn thận hỏi, tướng quân, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lu trầm giọng nói, nếu ở trong thành không hảo động thủ, vậy đến ngoài thành lại động thủ, 3 ngày sau, công chúa không phải muốn đi thị sát quân đội sao, liền ở kia trên đường hành động. Quà đen dòng binh đoàn người đều đã liên hệ hảo sao? Quân trang nam nhân gật đầu nói, phía trước vẫn luôn không xác định hay không yêu cầu bọn họ ra tay. Ta đều nói ra tốt, chỉ là đang chờ đợi tướng quân mệnh lệnh của ngươi." Luke hừ lạnh nói, "Xuất động chúng ta quân đội tự nhiên là dễ dàng bị người nhận thấy được, hiện tại nhưng có người chính nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động đâu. Hắn không phải thuê linh đánh thuê sao? Chúng ta đây cũng thuê linh đánh thuê, làm cho bọn họ cẩu đánh chó đi thôi, nhưng là cần thiết muốn xử lý sạch sẽ tay chân, không thể làm chính chúng ta lâm vào đi vào." Quân trang nam nhân gật đầu nói, "Yên tâm đi, tướng quân, tuyệt đối liên lụy không đến chúng ta trên người tới." ra là thông qua người trung gian nói này bút sinh ý, tuy rằng khả năng mọi người đều biết cố chủ chính là chúng ta, nhưng là không có bất luận cái gì chứng cứ, ai cũng không làm gì được chúng ta. Lưu kẻ gật đầu nói, Hảo, chuyện này phải nhanh một chút, nhất định phải làm tốt, bỏ qua ba ngày sau cơ hội này, kia lại động thủ liền có chút mạo hiểm. Là, tướng quân, Hán Na công chúa rất bận, so ở anh cách liệt càng nội. Mỗi ngày Hán Na công chúa đều phải đi trước khắc lâm vương quốc vương cung xử lý đủ loại công vụ, Sau đó tiếp kiến đủ loại bất đồng quan viên. Diệp Nam mỗi ngày liền một bộ cận vệ tư thế, đứng ở Hán Na công chúa bên cạnh, dùng một loại để phòng ánh mắt nhìn chằm chằm bất luận cái gì một cái tới gần Hán Na công chúa người. Không chỉ có như thế, sở hữu tiếp cận Hán Na công chúa người đều sẽ trước bị điều tra, nếu có vũ khí, vũ khí sẽ bị tạm thời bảo quản. Đã từng có người phi thường khó chịu điểm này, giáp mặt hướng về Hán Na công chúa kháng nghị, Diệp Nam một câu liền định trở về. Ta sợ làm hết thể đều là vì Hán Na công chúa an toàn, chẳng lẽ ngươi hy vọng Hán Na công chúa xảy ra chuyện? Hảo đi, mặc kệ kháng nghị nhân tâm trung rốt cuộc là nghĩ như thế nào, những lời này một khấu đi lên, liền không còn có không biết xấu hổ nói cái gì. Hán Na nhìn kháng nghị người vẻ mặt xấu hổ biểu tình, tuy rằng trong miệng ở chấn an đối phương, nhưng là trong lòng lại là nhịn không được đang cười. Chính mình thuê cái này bảo tiêu, thật sự rất có tính cách ra, hơn nữa rất cường thế A. Không có biện pháp. Sở dĩ nói Diệp Nam cường thế, đó là bởi vì Hán Na công chúa chính mình làm cố chủ, rất nhiều hành vi đều bị đã chịu hạn chế. Như vậy không an toàn. Như vậy khả năng sẽ đưa tới âm thầm công kích của địch nhân. Từ từ. Như là như vậy lý do, đồng dạng làm Hán Na cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là nhưng cũng biết nói đối phương là vì chính mình an toàn suy nghĩ, chỉ có nhịn, cho nên nhìn đến người khác bị Diệp Nam rồi đến xấu hổ vâu ngựa thời điểm, nội tâm lại là có vài phần ám sảng. Liên tục 3 ngày. Hán Na buôn ba với đông lâm thành các nơi, làm không ít sự tình, thấy không ít người, tỷ lệ lộ diện cũng phi thường cao. Hán Na qua lại buôn tẩu bận rộn cũng đều không phải là không có hiệu quả, đặc biệt là Hán Na ở nhiều công chúng trường hợp biểu đạt chính mình đem quán triệt chính mình mẫu thân phía trước chấp chính phương hướng, hơn nữa đem chi càng tốt phát triển đi xuống khi, càng là được đến càng nhiều dân chúng duy trì. Lu kè tướng quân này ba ngày lại không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kích, thật giống như cả người đều biến mất giống nhau Diệp Nam gặp qua Luca tướng quân một lần, là ở một lần quốc gia hội nghị thượng. Nguyên bản Diệp Nam cho rằng ở cái này đương khẩu, Luca tướng quân sẽ làm ra kịch liệt phản bác. Ai biết Luca tướng quân liền nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra một ít ý kiến, bác bỏ Hán Na một ít phương châm chính sách. Lúc sau liền an tĩnh ngồi xuống. Cái này làm cho Diệp Nam thực ngoài ý muốn, cũng đồng thời làm Diệp Nam trở nên càng thêm cảnh giác. Cắn người cậu không gọi, tiêu đến hung cậu thường thường không cắn người. Nếu Luca tướng quân đều thuê sát thủ bả người tới đối phó Diệp Nam đấm người. Tự nhiên mà vậy đây là không chết không ngừng kết cục, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lu ke tướng quân như vậy dị thường làm không thể thuyết minh hắn không phản ứng, chỉ có thể thuyết minh hắn khẳng định nhẹ đại chiêu đâu. Diệp Nam không biết Lu ke tướng quân có thủ đoạn gì, nhưng là liền Diệp Nam nhìn đến trước mắt cái này thế cục, nếu hắn Na công chúa bất tử, Lu ke tướng quân không còn biến, Lu ke tướng quân đều không có cơ hội, bởi vì hắn Na công chúa trước mắt dân ý duy trì suất đang ở không ngừng kéo lên. Diệp Nam ánh mắt dừng ở hành trình đơn thuở. Ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Ngày mai Hán Na Công Chúa sắp sửa ra khỏi thành thị sát hải quân căn cứ, mà hải quân căn cứ ở vào đông lâm thành tây 40 km ngoại bờ biển, này 40 km đường xá trung gian, cơ bản đều là không ai yên. Hán Na Công Chúa, ngày mai hành trình hay không có thể hủy bỏ? Diệp Nam tìm được Hán Na Công Chúa, quơ quơ trên tay hành trình đơn, ở trong thành, nhiều người nhiều miệng, đối phương có điều cố kỵ, còn không dám có đại quy mô hành động, nhưng là nếu ra khỏi thành, Đối phương hoàn toàn có thể áp dụng tương ứng đánh bất ngờ, 40 km đường xá, phi thường khó có thể phòng bị. Hán na cười khổ, Diệp Nam, ta biết ngươi cũng là vì ta an toàn suy nghĩ, nhưng là lần này thị sát công tác trọng yếu phi thường, đối với ta khống chế hải quân cũng có rất lớn tác dụng, cho nên ta không thể không đi, chẳng sợ biết rõ có nguy hiểm, cũng đến đi. Diệp Nam cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, Diệp Nam trầm giọng nói, ta đây yêu cầu trừ ra ngươi cảnh vệ đoàn sen ngoại. Không chung cần thiết còn phải có phi cơ trực thăng hộ tống, bọn họ có thể trước tiên tìm tỏi chúng ta phía trước tình hình giao thông hơn nữa tiến hành báo động trước, nếu gặp được sự tình, cũng có thể không chung chi viện. Hán Na nhìn nghiêm túc Diệp nam, bất đắc dĩ gật đầu, hảo, ta sẽ làm William đi làm. Chương 661, Phục Kích Hán Na công chúa đi tuần hải quân căn cứ, trận trượng rất lớn, trước sau chiếc xe tổng cộng có 6 chiếc xe, không chung còn có 2 giá phi cơ trực thăng. Diệp Nam ngồi ở Hán Na công chúa xe phó giá, thần sắc có chút nghiêm túc. Hán dự cảm đến lần này hải quân căn cứ hành trình sẽ không bình tĩnh, như quá sở liệu không kém, nhất định sẽ xuất hiện sự cố. Phi cơ trực thăng ở phía trước phi hành, trước tiên trinh chắc phía trước con đường tình huống, đoàn xe theo sau. Diệp Nam cảnh giác đánh giá quốc lộ hai sườn, thời khắc không dám thả lỏng. Ở đoàn xe trải qua một cái núi đồi dưới chân khi, Diệp Nam ánh mắt thói quen tính nhìn về phía bên cạnh tiểu núi lồi đương hắn nhìn đến một cái an mặc mê màu trang nam nhân đột nhiên xuất hiện ở núi đồi bên cạnh, trên vai còn khiêng một cái hỏa tiễn ống thời điểm, hắn trái tim đột nhiên co rút lại. Hắn đông nhiên vươn tay, một phen đem ở người điều khiển tay lái, ra sức hướng về bên cạnh một bẻ, đồng thời lớn tiếng hô, phía bên phải núi đồi, địch tập. Diệp Nam nơi xe, đột nhiên hướng về bên cạnh một loan, cùng lúc đó, một viên đạn hỏa tiễn từ núi đồi thượng bay xuống dưới, hiểm hiểm từ Diệp Nam áp chế xe xe đỉnh bay qua, sau đó đánh trúng bên cạnh mặt đất. Vâng, Diệp Nam nơi xe cửa sổ xe pha lê nháy mắt bị đánh rách tả tơi, xe cũng bị trực tiếp sốc bay đến bên cạnh mương, Hán Na công chúa thét chói thai ghé vào trên ghế sau, đây là Diệp Nam dặn dò có nàng, ở trong xe gặp được bất luận cái gì tập kích, trước tiên nằm sấp xuống thân thể. Theo này viên đạn hỏa tiễn phóng ra, phía bên phải đỉnh núi rừng cây toát ra không ít người, những người này trên tay toàn bộ đều là ôm ạc 47 từ từ súng tự động, nhắm ngay phía dưới đoàn xe dày đặc khai hỏa, ở nổ mạnh đồng thời Diệp Nam đã trở tay rút ra súng lục, nhắm ngay gần nhất nam nhân kia khấu động có súng. Nam nhân kia trong tay bưng một phên ạc, mới vừa nhắm ngay Diệp Nam nơi xe mới nả một phát súng, liền bị Diệp Nam đánh trúng bốn, xoay người ngã xuống. Cùng lúc đó, trước sau đoàn xe cũng nhanh chóng ngừng lại, sở ca chờ sôi nổi xuống xe, dựa vào xe hướng về đỉnh núi đánh trả. Diệp Nam đẩy ra cửa xe, lăn xuống xuống xe, một phen kéo ra cửa xe, sau đó đem hán na công chúa dùng gần như thô bạo phương thức trực tiếp từ trong xe cấp tốn ra tới. Rựa vào xe, đừng lúc đích. Diệp Nam làm hắn na công chúa rựa vào lốp xe vị trí xúc thân mình rựa vào xe, sau đó ngẩng đầu, khai hai thương, lớn tiếng đối với thai Nghe Quát. William làm phi cơ trực thăng trở về. William thanh âm ở Thanh Nghe vang lên, thu được. Diệp Nam trầm giọng quát, bàn phím, lái xe lại đây. Thu được. Trên núi hỏa lực thực mãnh, hơn nữa cơ bản đều tập trung ở Diệp Nam nơi này, ép tới Diệp Nam không dám ngẩng đầu lão đại, liều đạn. Diệp Nam đột nhiên nghe được nô tĩnh một tiếng thét kinh hải thanh, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một người nam nhân đang ở dương tay, một viên liều đạn đang ở rời tay, xem phương hướng đúng là hướng phía chính mình tới. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, cơ hồ là bản năng hắn nâng lên súng lục, nhắm ngay kia viên phi hành liều đạn. bạch bạch. tuy rằng trường hợp thực hỗn loạn, nhưng là Diệp Nam trạng thái lại cũng tại đây trong lúc nguy hiểm kích phát để cao tới rồi cực hạn. Diệp Nam sạ kích mau tới rồi cực điểm. Chỉ là hai thương liền đánh trúng kia viên lưu đạn, trực tiếp kiếp nổ. anh, Lưu đạn trực tiếp ở không trung nổ mạnh, vô số bi thép tứ tán bay vụt. Những cái đó dừng cây tay súng nơi nào có thể nghĩ vậy dạng cảnh tượng, tức khắc tao thương. Kia viên lưu đạn tương đương là ở bọn họ trên đầu nổ mạnh, tuy rằng đã rời đi một khoảng cách, nhưng là kia bay vụt bi thép như cũ bao phủ ở bọn họ. Thật nhiều nhân thân thượng đều bị bi thép đánh trúng, tê thảm đổ xuống dưới, trên núi hỏa lực tức khắc lập tức yếu đi không ít. Bàn phím thừa dịp lúc này, Lái xe tử vọt đi lên, Diệp Nam kéo ra cửa xe, đem hán na công chúa đưa lên xe, chính mình cũng theo sát lên xe. Đi. Bàn phím một chân chân ga, xe rít gào hướng về phía trước phóng đi. Diệp Nam vẫn luôn ấn hán na công chúa thân thể, đem nàng hộ tại thân hạ. Xe nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, nhanh chóng rời xa chiến trường. Phía sau giao chiến còn ở tiếp tục, nhưng là Diệp Nam cũng đã hộ tống hán na công chúa đi trước rời đi chiến trường. Từ phát hiện tập kích đến rời đi chiến trường. Toàn bộ quá trình không vượt qua 2 phút, nhưng là này 2 phút nội, đã chết không đến bao nhiêu người, Hán Na công chúa áp chế chiếc xe kia tử đã bị đánh đến vỡ nát. Phi cơ trực thăng cũng đã quay lại, thiết vào chiến trường, Diệp Nam mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến lại một phát đạn hỏa tiễn bay lên giữa không trung, trực tiếp đánh trúng kia chiếc phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng tức khắc hóa một đoàn bạo liệt hỏa cầu, từ không trung rơi tan. Diệp Nam trong lòng run lên, dâng lên vài phần nghĩ mà sợ, đối phương thế nhưng mang theo không ngừng một phát đạn hỏa tiễn còn có liều đạn chờ uy lực thật lớn vũ khí chẳng lẽ bọn họ là khắc lâm vương quốc quân nhân lu ke tướng quân đã phát rồ đến trực tiếp xuất động quân đội công kích hán na công chúa đoàn xe mặt khác một trận phi cơ trực thăng tức khắc bị dọa tới rồi hoàn toàn không dám tới gần cái kia đỉnh núi mà đỉnh núi thượng những người đó thấy hán na công chúa đã đào tẩu biết lại dây dưa đi xuống chỉ sợ khắc lâm vương quốc quân đội liền phải chạy tới đến lúc đó bọn họ nhưng một cái đều đi không được bọn họ nhanh chóng bắt đầu rồi lui lại Hơn nữa lui lại tuyến lộ hiển nhiên cũng là sớm đã có sở chuẩn bị, bọn họ chui vào mặt sau rừng cây, sau đó nhanh chóng thượng mặt khác một cái lộ, ở kia có dừng lại xe. Bọn họ lui lại thực dứt khoát, hơn nữa thực cẩn tịnh lợi lạc, trừ bỏ tán loạn rơi xuống trên mặt đất vỏ đạn, bọn họ chết người tính cả bọn họ vũ khí toàn bộ đều bị mang đi. lão đại, bọn họ triệt. Diệp Nam làm bàn phím đem xe ngừng ở ven đường, vị trí này rất là trống trải, chung quanh tình huống vừa xem hiểu ngay, có thể bài trừ nguy hiểm. Diệp Nam trầm giọng hỏi, có hay không thương vong? Lao thương cánh tay trúng đạn, kẻ điên bả vai trúng đạn, mặt khác không người thương vong, William hộ vệ đội viên đã chết bốn cái. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này tập kích khởi sướng thật sự đột nhiên, bất quá bọn họ hỏa lực trọng điểm đều là tập trung ở phía chính mình, cho nên những người khác thương vong không lớn, nếu ngay từ đầu đối mọi người khởi sướng đánh bất ngờ, kia đã có thể không phải như vậy vài người thương vong. William, đối phương là người nào? Là khác lâm vương quốc quân đội sao? William Thanh Âm tràn ngập phẫn nộ, hẳn là không phải quân đội, bọn họ không to gan như vậy điên cuồng, có thể là lính đánh thuê. Diệp Nam sửng sốt một chút, lính đánh thuê. Nhiều người như vậy, mang theo trọng hỏa lực, liền hỏa tiện ống như vậy vũ khí đều có, đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, thậm chí liền phi cơ trực thăng đều tính toán ở bên trong. Đối phương đối chúng ta phòng vệ lực lượng rất rõ ràng, có lẽ có người phía trước liền để lộ tin tức. Diệp Nam hoài nghi không phải chống rông suy đoán, đối phương mang theo hỏa tiện ống như vậy vũ khí. Một phương diện là đối phó hắn Na công chua xe, rốt cuộc kia xe chính là chống đạn, một phương diện lại cũng là vì ứng phó không trùng phi cơ trực thăng. Nguyên bản hộ vệ trong đội ngũ căn bản không có phi cơ trực thăng là Diệp Nam đêm qua cường lực yêu cầu, nhưng mà đối phương hôm nay liền chuẩn bị đến thỏa đáng, hiện nhiên là ở điều hành phi cơ trực thăng trong quá trình, có người để lộ tin tức. Hôm nay có việc ra cửa, như vậy một trường, ngượng ngùng, thiếu hạ hai trường, sẽ đền bủ. chương 662, Phản ám sát Hán Na công chúa thị sát hải quân căn cứ hành trình, cũng không có bởi vì trận này đột nhiên mà tới tập kích mà gián đoạn. Tập kích tạo thành người bị thương cùng người chết đều bị xe cứu thương cấp lôi đi, càng nhiều cảnh sát cùng quân đội bắt đầu truy tra khởi những cái đó to gan lớn mật kẻ tập kích, nhưng là Diệp Nam lại biết, này hẳn là không có bất luận cái gì kết quả. Này đó kẻ tập kích dù cho không phải quân đội, nhưng là cùng lưu ke tướng quân là tuyệt đối thoát ly không được quan hệ, nếu không có nhân vi bọn họ yểm hộ cùng mở thông đạo. Bọn họ không có khả năng như vậy chuẩn xác mai phục, không có khả năng có được như thế hoàn mỹ vũ khí, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy rời đi. Lao thương cùng kẻ điên hai người trúng đạn, bị kéo đi bệnh viện, Diệp Nam đám người thay đổi xe, hộ tống Hán Na công chúa tiếp tục đi trước hải quân căn cứ. Hán Na công chúa sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa rồi tập kích cho nàng tạo thành đánh sâu vào không nhỏ, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn kiên trì hoàn thành vốn dĩ hành trình. Diệp Nam đối Hán Na công chúa rất là khâm phục. Hắn nhìn ra được tới Hán Na công chúa nội tâm kỳ thật cũng rất sợ, nhưng là nàng lại không có bởi vì sợ mà dừng lại chính mình bước chân. Diệp Nam có vài phần nghĩ mà sợ, nếu đối phương ở đệ nhất phát hỏa mũi tên đạn thất bại lúc sau, nhắm chuẩn chính mình cùng Hán Na công chúa ẩn thân vị trí lại đến một phát nói, kia chính mình cùng Hán Na mới thật là chết chắc rồi. Đông Lâm quân doanh, Lưu Khe tướng quân sắc mặt rất là không tốt, liên ống phóng hỏa tiễn đều trang bị, cư nhiên còn thất bại, quả đen này nhóm người quả thực chính là một đám lãng phí lương thực phế vật ở hắn mặt bàn làm việc trước, đứng hắn cấp dưới hệ dị phu, cũng chính là giúp hắn liên hệ quả đen lính đánh thuê đoàn chấp hành giả. những cái đó long lưng giết gào lính đánh thuê ra sao? hệ dị phu khuôn mặt có chút phát khổ, bị thương hai cái, mặt khác đều không có việc gì, công chúa hộ vệ đã chết bốn cái. lưu kê tướng quân chửi ầm lên nói, này nhóm người đều là heo sao, một cái cũng chưa giết chết, chính mình nhưng thật ra đã chết một đồng lớn, quả đen người đã chết nhiều ít cái. hệ dì phu trầm giọng nói, đã chết tám, trọng thương ba cái. Lưu Khe tướng quân bạo nộ nói, đã chết tám. Đột nhiên khởi sướng tập kích, còn trực tiếp dùng ống phóng hỏa tiễn, không xử lý Hán Na cũng liền thôi, chính mình còn bị chết càng nhiều. E gì Phu cắn răng nói, căn cứ quả đen người ta nói, Long Ưng giết gào cái kia bên người bảo hộ Hán Na công chúa nam nhân rất lợi hại, hắn trực tiếp nổ súng đánh chúng bọn họ ném văng ra lựu đạn, trực tiếp kiếp nổ lựu đạn, tạc phiên bọn họ một mảnh. Cũng là vì cái này đột phát tình huống, mới làm Hán Na công chúa trốn thoát. Lưu tướng quân nhíu mày, cái gì? nổ súng đánh trúng không trung liều đạn. Đúng vậy, bọn họ nguyên bản tưởng ném liều đạn tạc tránh ở xe mặt sau hắn Na công chúa, nhưng là liều đạn mới ra tay đã bị bắn trúng nổ mạnh, tương đương bọn họ hướng người một nhà đôi ném một viên liều đạn. Cũng là vì này, bọn họ mới gặp lớn như vậy tổn thương. Lu Khe tướng quân hỏi ngược lại, việc này là thật sự vẫn là bọn họ tìm lấy cớ? Lu Khe tướng quân là quân nhân, tự nhiên rõ ràng hơn muốn ở không trung đánh trúng phi hành liều đạn khó khăn. Nếu Diệp Nam thật sự làm được điểm này kia chỉ có thể nói người này sát thật quá cứng hãn. E dì Phu cười khổ nói, ta bắt đầu cũng là không quá tin tưởng, nhưng là ta dò hỏi quá. William thủ hạ hộ vệ, việc này sát thật là thật sự, ngay từ đầu cũng là cái kia lính đánh thuê trước tiên phát hiện núi đồi thượng địch nhân. Hơn nữa thao tác xe tránh thoát đệ nhất phát hỏa mũi tên đạn. Luke tướng quân thấy E dì Phu đã xác nhận quá, tự nhiên liền không hề hoài nghi. Những mày nói, xem ra Hán Na công chúa thỉnh nhất bang ghe gớm lính đánh thuê à? E dì Phu hỏi. Hiện tại bởi vì chuyện này, ngoại giới nháo thật sự đại, rất nhiều người đều ở thảo luận chuyện này, cho rằng này khởi sự kiện phía sau màn sai xử là tướng quân ngươi. Lu kê tướng quân cười lạnh nói, tùy tiện bọn họ nói, dù sao không có chứng cứ, ngươi làm quạ đen kia bang nhân tàng hảo, cũng không nên bị người cấp bắt được, bọn họ nếu như bị bắt được, ta cái thứ nhất đi giết chết bọn họ. E gì phu gật đầu, là, tướng quân, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm đâu. Lu kê mặt tâm trầm, tạm thời không cần lại động tác, Chờ tiếp theo một cơ hội đi, là Hán Na công chúa trở lại nữ vương vương cung, Lão thương cùng kẻ điên hai người đã ở bệnh viện lấy ra đầu đạn băng bó hảo miệng vết thương về đơn vị. Hai người một cái cánh tay trúng một thương, một cái bả vai trúng một thương, đối với bọn họ như vậy chức nghiệp quân nhân tới nói, như vậy thương cũng không tính cái gì. Hán Na công chúa bị tập kích sự kiện ở toàn bộ khắc lâm vương quốc nhất lên ngập trời hãi lãng, rất nhiều người đều hoài nghi này khởi sự kiện sau lưng người chủ sự là Lu Ke Tướng Quân nhưng là lại không có nửa điểm chứng cứ. Lão đại, chúng ta như vậy thực bị động à, nếu không dứt khoát chúng ta đi xử lý lưu ke tướng quân tính, xong hết mọi chuyện. Vài người lần thứ hai tụ ở bên nhau, sở ca đầu tiên đưa ra kiến nghị, mà cái này kiến nghị cũng được đến những người khác nhận đồng. Đúng vậy, sở ca nói được có đạo lý, chúng ta chỉ là bảo hộ nói quá có hại, dù sao cuối cùng ngọn nguồn chính là lưu ke tướng quân, chỉ cần xử lý hắn, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Ta cũng tán thành. Làm hán na công chúa kế vị nữ vương cũng là phù hợp chúng ta quốc gia yêu cầu, lưu tướng quân bất tử, hắn tổng hội làm đông làm tây. Ta cũng như vậy cho rằng, xử lý lưu tướng quân là nhất hữu hiệu con đường. Diệp Nam nghe xong đại gia kể rõ, trầm ngâm vài giây, có thể, nhưng là chuyện này cần thiết làm được thần không biết quỷ không hay mới được. Lôi cương trầm giọng nói, giao cho ta đi, chỉ cần hắn lộ diện, ta liền có thể muốn hắn mệnh. Lôi cương là ẩn long vương bài tay súng bắn tỉa. Tự nhiên là chấp hành nhiệm vụ này tốt nhất người được chọn. Diệp Nam gật đầu, "Hảo, từ giờ trở đi ngươi thoát ly chúng ta đội ngũ, đơn độc hành động, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, nếu không nói sẽ cho chúng ta, cấp Hán Na công chúa đưa tới thật lớn phiền toái." Lôi Cương trầm ổn mở miệng, "Ta có chừng mực." Diệp Nam tiếp thu thuê nhiệm vụ là bảo hộ Hán Na công chúa an toàn, nhưng là hiện tại bọn họ quá bị động, đối phương liền lính đánh thuê đoàn đều thượng, ai biết lần sau đối phương lại sẽ cái dạng gì chiêu số nếu Lưu Kha tướng quân thật sự bị buộc nóng nảy, cuối cùng vận dụng quân đội, kia Diệp Nam đám người liền tính cả người treo đầy vũ khí cũng ngăn không được. Diệp Nam cần thiết suy xét Hán Na công chúa an toàn, đồng thời cũng đến vì chính mình đội viên an toàn phụ trách. Đối phương nếu có thể thuê lính đánh thuê đoàn tới đối phó Hán Na công chúa, đối phó chính mình đám người, kia chính mình đám người áp dụng thủ đoạn đối phó hắn, này thực công bằng. Nơi này nguyên bản chính là chiến trường, không có quy tắc, tồn tại người thắng chính là quy tắc. Vào lúc ban đêm. Lôi cương liền lặng yên rời đi nữ vương vương cung, chuẩn bị chấp hành ám sát Lu Ke Tướng Quân. Diệp Nam nguyên bản cảm thấy lấy lôi cương thân thủ muốn thư sát Lu Ke Tướng Quân hẳn là thực dễ dàng, nhưng mà sự tình cùng Diệp Nam đoán trước lại không giống nhau. Lu Ke Tướng Quân không biết hay không dự cảm đến chính mình khả năng sẽ bị trả thù công kích, vẫn luôn đều tránh ở chính mình quân doanh, liền tính ngẫu nhiên ra tới, kia cũng là tiền hô hậu ủng, bên người có rất nhiều người bảo hộ, đảo mắt đi qua vài thiên. Lôi cương căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì thư giết cơ hội. Đợt, đau một buổi trưa, hoán lại đây, tinh thần hề phải chung, còn sẽ có đổi mới. Chương 663, Liên hoàn tập kích Vương cung Hán na công chúa ngồi ở trên sofa, trong tay cầm phộn đờ, thần sắc có chút mệt mỏi, ở nàng trước mặt đứng William. Vẫn là không có những người đó hành tung sao. William gật đầu, thần sắc có hai phân xấu hổ, đúng vậy, những người đó hẳn là liền dấu ở đông lâm nơi nào đó. Nhưng là chúng ta tưởng hết biện pháp, đều không có tra được bọn họ tránh ở nơi nào. Chúng ta cũng kiểm tra đối chiếu sự thật quá quân đội bên này, cũng không có bất luận kẻ nào viên tử vong hoặc là biến mất, cơ bản có thể xác định bọn họ cũng không phải chúng ta quốc gia quân nhân, hẳn là bị thuê lính đánh thuê. Hán Na biết William cũng là tận lực, việc này nếu thật là Luke tướng quân sai sự, kia bằng vào hắn năng lượng, muốn đem đám kia người vững vàng tàng hảo không cho người tìm được, này thật là quá dễ dàng. Hành, ngươi vội đi thôi. William rời đi sau, Hán Na quay đầu nhìn bên cạnh Diệp Nam, thần sắc hơi có 2 phân phức tạp. Diệp Nam, ngươi có phải hay không phải người đi đối phó Luke Tướng Quân? Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, chật bình tĩnh trả lời nói, công chúa vì cái gì nói như vậy? Hán Na cười cười, các ngươi tới tám người, nhưng là hiện tại nơi này lại chỉ có bảy người, ở ngày đó tao nộ tập kích sau, ngươi liền đem người kia phái đi rồi, hơn nữa ta xem qua các ngươi tư liệu, phái đi người kia vừa lúc là các ngươi tay súng bắn tỉa. Ngươi là tưởng lặng lẽ xử lý lưu tướng quân sao? Diệp Nam trong lòng âm thầm kinh ngạc Hán Na cẩn thận, nhưng là việc này hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không có, ta chỉ là làm hắn đi điều tra một chút sự tình mà thôi, công chúa, ngươi nhiều lo lắng. Hán Na nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, tuy rằng ngươi không thừa nhận, nhưng là ta tin tưởng phán đoán của ta. Lưu tướng quân sắc thật là ta đối thủ, cũng sắc thật muốn cho ta chết, nhưng là ta càng hy vọng có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, làm hắn đã chịu ứng coi trừng phạt mà phi dựa vào bạo lực. Diệp Nam mỉm cười nói, công chúa ngươi rất có dũng khí, cũng rất có chủ kiến, nhưng là ta thật sự không phái hắn đi giết người. Hán Na nhẹ giọng nói, đem hắn triệu hồi tới, hảo sao? Diệp Nam nhìn Hán Na, Hán Na cũng nhìn Diệp Nam, thần sắc kiên định, không chút nào lùi bước. Vài giây sau, Diệp Nam không thể nề hà nói, hảo đi, ta sẽ đem hắn kêu trở về. Hán Na thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói, ta biết này khả năng sẽ cho ta cho các ngươi tăng thêm rất nhiều nguy hiểm, nhưng là nếu ta muốn đạt được thắng lợi đều phải dựa vào giết người nói, ta đây kiên trì cũng liền không có ý nghĩa, cảm ơn các ngươi. Diệp Nam nhún nhún mai, không cần khách khí, đây là chúng ta chức trách. Diệp Nam ra khỏi phòng, cấp lôi cương gọi điện thoại, làm hắn trở về. Nếu lưu kè tướng quân phòng bị nghiêm ngặt, lôi cương ở bên ngoài đợi mấy ngày cũng chưa tìm được cơ hội ra tay, vậy không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Gia hỏa này quá cẩn thận rồi, cơ bản đều trốn tránh không ra hoàn toàn không cơ hội ra tay. Lôi Cương cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tuy rằng là vương bài tay xuống bắn tỉa, nhưng là lại lợi hại tay xuống bắn tỉa kia cũng đến có cơ hội ra tay mới được à? Diệp Nam cười khổ nói, nếu tìm không thấy cơ hội, vậy quên đi. Công chúa đoán được ta phải ngươi đi ám sát tướng quân, mãnh liệt yêu cầu ta đem người kêu trở về. Lôi Cương nhíu mày nói, vì sao? Chẳng lẽ nàng không nghĩ Lưu Khe tướng quân chết sao? Diệp Nam lắc đầu, nàng muốn chính Đại Quang Minh đánh bại Lưu Khe tướng quân. Nàng không nghĩ dựa vào giết người tới thu hoạch thắng lợi. Lôi cương hừ nói, nàng không nghĩ sát người khác, người khác chính là một dây tưởng giết chết nàng, hoàn toàn là lòng dạ đàn bà a. Diệp Nam cười nói, nếu có cơ hội giết chết Luke, ta khẳng định cũng sẽ không kêu ngươi trở về, bất quá hiện tại dù sao cũng tìm không thấy xuống tay cơ hội, vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Lôi cương gật đầu, cũng chỉ có như vậy, lần này phục kích đoàn xe, lần sau còn không biết lại là cái gì hành động đâu. Diệp Nam vô vô lôi cương bà vai, đi trước nghỉ ngơi hạ đi. Hán Na công chúa bị ám sát sự kiện ở Khắc Lâm Vương quốc dẫn phát rồi thật lớn oanh động, mà Hán Na công chúa ở cái này sự kiện trung biểu hiện ra tới quyết đoán làm nàng duy trì xuất lập tức tăng lên rất nhiều. Tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Lưu Khe tướng quân vị tị hiểm cũng không có quá lớn động tác, này trường bị tiêu dưới, nguyên bản rất nhiều ở vào quan vọng trạng thái người đều lựa chọn duy trì Hán Na công chúa, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Hôm nay đại gia không cần thất thần chỉ cần hắn Na công chúa ở hội nghị thượng lấy được cũng đủ duy trì phiếu, kia nàng liền sẽ trở thành khắc lâm vương quốc nữ vương. ta tưởng Luca tướng quân sẽ không liền như vậy thúc thủ, hắn khẳng định còn sẽ làm cuối cùng điên cuồng. xuất phát trước, Diệp Nam lại lần nữa dặn dò đại gia, hắn tin tưởng hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Minh Bạch. vừa lúc hắn Na công chúa từ trong phòng đi ra, Diệp Nam cẩn tịnh lợi lạc mở miệng nói, hảo, xuất phát đi. Diệp Nam ngồi vào hắn Na công chúa xe điều khiển vị, đảm đương người điều khiển. Bởi vì nếu gặp được nguy hiểm tình huống, hắn có thể càng nhanh chóng phản ứng. Xe rời đi vương cung, một đường đi trước, đường xe trải qua một cái chữ thập đầu phố khi, phía trước vừa lúc là đèn đỏ. Diệp Nam dừng lại xe, tả hữu quan vọng vài lần, cũng không có bất luận cái gì dị thường, nơi này khoảng cách hội nghị cao ốc đã không xa. Đèn đỏ chuyển lục, Diệp Nam khởi động xe, đi theo phía trước xe đi trước, đang ở trải qua tim đường thời điểm, bên cạnh đường cái thượng xuất hiện một chiếc xe vận tải lớn. Này xe vận tải lớn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới rồi 40 tự đầu phố, lúc này cái này trên đường đèn đỏ, xe vận tải lớn buồn ứng giảm tốc độ dừng xe, nhưng mà này xe vận tải lớn không chỉ có không có giảm tốc độ, ngược lại điên cuồng tăng tốc, trực tiếp xông đèn đỏ, sau đó hướng về Diệp Nam sở điều khiển xe đụng phải qua đi. Diệp Nam ở cái này xe vận tải lớn lao tới trong nấy mắt, liền đã chú ý tới. Tới. Diệp Nam trái tim chợt co chặt, hắn trước sau đều có xe, vào không được, cũng lui không được. Diệp Nam bỗng nhiên giấm hạ diều môn, sau đó hướng về bên trái mạnh đánh tay lái, xe rít gào vọt đi lên, trực tiếp đánh vào phía trước xe sở vương, sau đó mạnh mẽ sát treo thân xe, tè tới rồi phía trước. Xe vận tải lớn cấp hướng mà đến, vừa lúc dán Diệp Nam xe hướng quá, trực tiếp xông lên bên cạnh bậc thang, sau đó hoang một tiếng đánh vào trên tường, kia tường tức khắc bị va chạm ra một cái đại lỗ thủng. Diệp Nam ngực đều thấm ra mồ hôi lạnh, nếu hắn vừa rồi phản ứng chậm một chút, này xe vận tải lớn tuyệt đối sẽ trực tiếp đâm vỡ vặn. Mặc dù này xe là đặc chế, nhưng là cũng tuyệt đối đỉnh không được lớn như vậy. Phân lượng xe vận tải lớn điên cuồng đánh sâu vào, tuyệt đối sẽ bị đâm thành một quán sát vụn. Diệp Nam còn không có tới kịp may mắn, phía trước một cái trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cái đạn hỏa tiễn trực tiếp từ mở ra cửa sổ bay ra tới, hướng về Diệp Nam xe bay qua đi. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, chân ga rút cuồng, mạnh đánh tay lái, nhưng là trung gian khoảng cách thật sự quá ngắn. Diệp Nam tuy rằng ở quá ngắn thời gian làm ra chính xác nhất phán đoán. Thiên qua xe đầu, tránh cho bị trực tiếp chính diện đánh trúng, nhưng là lại như cũ không có biện pháp hoàn toàn nhẹ qua. Đạn hỏa tiễn đánh trúng Diệp Nam nơi xe đuôi bộ, ầm ầm nổ mạnh. Chương 664, xuyên qua hỏa tuyến. Với đạn hỏa tiễn kịch liệt nổ mạnh, thật lớn sóng xung kích đem xe trực tiếp sốc phi. Sau đó ở đường cái thượng phiên cái đế hướng lên trời, hướng về phía trước trượt thật xa, sau đó ngừng lại. Diệp Nam cũng bị này nổ mạnh hướng đến trống mặt như đầu, đầu cũng thật mạnh ở tay lái thượng đụng phải một chút cũng may buộc đai an toàn, bằng không khả năng bị thương càng trọng. Diệp Nam lắc lắc chính mình vượng vượng đầu, lớn tiếng kêu lên: công chúa, công chúa, ân, ta ở. Hán Na công chúa thanh âm từ xếp sau tòa thượng truyền ra tới, thanh âm suy yếu, tràn ngập thống khổ. Diệp Nam nỗ lực quay đầu vừa thấy, Hán Na công chúa nằm trên mặt đất, trên chán có máu tươi, thần sắc thống khổ, hiển nhiên là bị thương. Diệp Nam trong lòng hơi định, tuy rằng đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, đều bị thương nhưng là ít nhất hiện tại mọi người đều còn sống. Này đã là trong bất hạnh vận hạnh. Này đột nhiên kinh biến, chấn kinh rồi mọi người. Trước sau mấy chiếc xe toàn bộ ngừng lại, William, lôi cương bọn người tưởng dựa lại đây, nhưng là lúc này, bên cạnh trong phòng đã lao tới không ít mang theo che mặt khăn trùn đầu tay súng, hướng về bên này tới gần mánh liệt khai hỏa. Lôi cương đám người nghĩ tới tới cứu viện, nhưng là lại bị khai hỏa mánh liệt táp chế, căn bản vô pháp tới gần phiên đảo ô tô. Mấy cái tay súng đã thừa dịp cái này công phu chạy về phía phiên đảo ô tô, hiện nhiên là chuẩn bị xử lý bên trong hắn na. Dây đắc tiếng súng, làm Diệp Nam có chút choáng váng đầu đầu, lập tức thanh tỉnh vài phần. Tiếng bước chân làm Diệp Nam thần kinh lập tức căng thẳng, hắn trở tay rút ra súng lục. Mới vừa rút ra súng lục, còn ở vào đứng trồng ngược trạng thái Diệp Nam liền nhìn đến nơi xa trong phòng lao tới ba người, trong tay toàn bộ cầm ak 47, hướng về xe vọt lại đây. Xe pha lê sớm đã toàn bộ chấn vỡ. Diệp Nam giải khai đai an toàn, làm chính mình thân mình hơi chút phóng yên ổn điểm, sau đó giơ lên xuống lục. Bạch bạch bạch. Chạy ở đằng trước nam nhân kia ngực trúng đạn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hắn phía sau hai người tức khắc hoảng sợ, một bên hướng về bên cạnh xe mặt sau trốn đi, một lần khai hỏa. Công chúa, nam sắp xuống. Diệp Nam khẽ quát một tiếng, chính mình cũng kiệt lực nằm yên thân mình, giảm bất thân thể bại lộ diện tích. Viên đạn giống như trời mưa giống nhau đánh vào trên thân xe, Diệp Nam mạo hiểm mưa bom báo đạn. Lần thứ hai thăm dò, nhắm chuẩn, khấu động có súng. Bang! Chỉ là một thương, một cái nửa cái thân thể dò ra xe tay súng, cái chán chúng đạn, bị Diệp Nam một phát đạn bắn vỡ đầu, thẳng tắp ngã xuống. Ba cái tới gần tay súng trong chớp mắt cũng chỉ dư lại một cái, mà cái này mắt thấy chính mình đồng bạn nháy mắt đã chết hai người, cũng bị dọa tới rồi, trong lúc nhất thời xúc ở xe mặt sau, không dám ngoi đầu. Bọn họ là lính đánh thuê, bọn họ sắc thật cũng dám liều mạng, nhưng là biết rõ là toi mạng. Còn đi phía trước hướng, vậy không phải dũng cảm, mà là ngấp bước. Lính đánh thuê đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Diệp Nam duỗi tay đẩy cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã có chút vằn mẹo, tựa hồ bị tạp trụ. Diệp Nam rút ra bản thân chân, vận chuyển nội khí ở trên chân, đông nhiên một chân đá vào cửa xe thượng. Đông. Một tiếng vang lớn chung, cửa xe bị Diệp Nam trực tiếp một chân cấp đá đến bay đi ra ngoài. Diệp Nam nâng thương khai hai thường, ngăn chặn Nam nhân kia, sau đó nhanh chóng bỏ ra xe Hắn nhanh chóng vòng đến mặt khác một bên, lại phát hiện xe bình sang bạo liệt, đang ở lậu ru, rồi sau đó Phương còn có thiêu đốt ngọn lửa, nhìn dáng vẻ thực mau liền muốn châm lại đây. Diệp Nam trái tim co rụt lại, không dám lại làm bất luận cái gì chậm trễ, nhanh chóng mở ra sau cửa xe, bắt được Hán Na công chúa tay, đem nàng ngạnh sinh sinh từ trong xe kéo ra tới. Xe tùy thời khả năng nổ mạnh, lúc này Diệp Nam nhưng không rảnh lo đi thương hương tiếc ngọc. Hán Na công chúa thực chật vật bị kéo ra tới, Diệp Nam kéo Hán Na công chúa. Thất Tha Thất Triều hướng về bên cạnh một chiếc ô tô chạy tới. Lúc này, Long Ưng rít gào những người khác cùng Hán Na công chúa hộ vệ cũng đều ổn định chiến trường, nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Mấy cái tay súng thấy Diệp Nam lôi kéo Hán Na công chúa đào tẩu, đồng thời thay đổi hỏng súng, nhắm ngay Diệp Nam bên này điên cuồng bắn phá. Diệp Nam lập tức đem Hán Na công chúa nhào vào trên mặt đất, dùng chính mình thân mình đem Hán Na công chúa đè ở phía dưới, sau đó nâng lên súng lục, nhắm ngay chính mình vừa rồi cưỡi ô tô, khấu động cò súng liên tục mấy thương, Diệp Nam chuẩn xác đánh trúng lộu du bình xăng, kia xe đột nhiên đột nhiên tắt nước, lửa cháy bay lên trời, tứ tán vẩy ra, kia mấy cái tay súng bị này nổ mạnh dẫn phát lửa cháy bức cho lui một đoạn, tầm mắt cũng bị khói đặc cùng liệt hỏa cấp che đậy. Diệp Nam lần thứ hai từ trên mặt đất bò lên, nửa ngồi sụp đối với mặt khác mấy cái thương đánh, đồng thời lớn tiếng kêu lên, công chúa, chạy, đi kêu ô tô mặt sau trốn tránh. Hán Na công chúa khẽ cắn môi, từ trên mặt đất bò lên, mạo hiểm liêu nhanh chóng vọt qua đi. Sau đó tránh ở kia chiếc ô tô mặt sau. Diệp Nam một bên nổ súng một lần lui lại, sau đó cuối cùng rút lui tới rồi xe sau. Tay súng nhóm mất đi mục tiêu, mà lúc này hấp tập ứng chiến long ưng rít gào các đội viên đã chiếm cứ các vị trí, vững vàng phản kích. Chậc. Tay súng bên trong một cái dẫn đầu che mặt nam tử nhìn đã không còn có bất luận cái gì khả năng xử lý Hán Na công chúa, biết hành động đã lại lần nữa thất bại, bất đắc dĩ hạ đạt mệnh lệnh. Tay súng nhóm nhanh chóng hướng về phía sau triệt hồi, Diệp Nam thăm dò vừa thấy Hét lớn, bàn phím, xe Bàn phím nhanh chóng lên xe Khởi động xe đi tới Diệp Nam trước mặt Diệp Nam hộ tống Hán Na công chúa lên xe Trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi William lúc này cũng bước nhanh chạy tới Diệp Nam hung ác kêu lên Sở ca, ngươi lái xe đi theo bọn họ Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cấp chạy thoát William, ngươi triệu tập nhân thủ Nếu hôm nay đều bị bọn họ cấp chạy thoát ngươi cũng liền không cần làm William lúc này cũng bất chấp mặt khác ở phố xá sâm ướt nháo ra như vậy đại động tĩnh còn đã chết không ít người, nếu không bắt được hung thủ, kia hắn sắc thật có thể không cần làm. ngươi bảo vệ tốt công chúa, ta đuổi theo người. Ngồi trên bàn phím ô tô, bàn phím lái xe tử trực tiếp xông ra ngoài. Tuy rằng tay súng nhóm đã thối lui, nhưng là hay không còn có hậu tay cũng không xác định, cần thiết trước tiên rời đi cái này nguy hiểm địa phương, tùy ý đi bất luận cái gì địa phương, đều so nơi này càng an toàn. Bàn phím xe ở dòng xe cộ trung đột Không hề quy luật chuyển qua mấy vòng nói sau, lúc này mới ở một cái tầm nhìn trống trải ven đường ngừng lại. Ở bàn phím lái xe rời đi xảy ra chuyện hiện trường thời điểm, Diệp Nam đang ở sau điều khiển vị trợ giúp Hán Na kiểm tra trên đầu thương thế. Công chúa, không phải sợ, chính là đâm bị thương đầu, chúng ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Hán Na công chúa đôi mắt dừng ở Diệp Nam trên vai, nơi đó đỏ thắm một mảnh. Hán Na công chúa kinh hô, Diệp Nam, ngươi trúng đạn rồi. Lái xe bàn phím cũng xoay người khẩn trương hỏi, Lão Đại. Ngươi nơi nào chúng đặt rồi, ta lập tức lái xe đi bệnh viện." Diệp Nam nhìn thoáng qua chính mình bà vai, trầm giọng nói, "Bà vai chúng một thường, không phải đại sự, làm mặt sau người theo kịp, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện." Chương 665: Huyên náo lập định. Diệp Nam đuổi tới bệnh viện thời điểm, mặt sau người cũng đã đuổi tới. Toàn bộ bệnh viện đều lập tức bị giới nghiêm, rất nhiều cảnh sát dũng mãnh vào bệnh viện, cùng với còn tới còn có rất nhiều nghe tin tới rồi quan viên phóng viên. Diệp Nam làm Nô Tĩnh lôi cường đám người một tấp cũng không rời bồi Hán Na công chúa đi làm kiểm tra, mà chính hắn cũng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Chờ đến Diệp Nam trên vai đầu đạn bị lấy ra băng bó hảo miệng vết thương từ phòng giải phẫu ra tới khi, Hán Na công chúa đã kiểm tra xong. Hán Na công chúa không có việc gì đi. Nô Tĩnh lắc đầu nói, chính là phần đầu đâm bị thương, bác sĩ kiểm tra quá, chỉ là ngoại thương. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt khác huynh đệ đâu, có không có việc gì. Tuy rằng Diệp Nam cũng không có nghe được có người hội báo đội viên ngã xuống, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng là bọn họ chỉ là ngăn trở chúng ta tới gần các ngươi chiếc xe, chúng ta cũng không có bị thương, chỉ có hỏa tiễn bị viên đạn sát phá điểm ra, William bên kia có hai cái trúng đạn, nhưng là cũng là vết thương nhẹ. Diệp Nam gật đầu, sắc mặt có chút lãnh lạnh, những người này là gan quá lớn, phố xá sâm vất thế nhưng đều dám như thế kiêu ngạo công kích thầm tệ. Nếu hôm nay chính mình phản ứng hơi chút chậm một chút, vận khí hơi chút thiếu chút nữa, chỉ sợ chính mình cùng hán na công chúa nếu không đã bị xe vận tải lớn đè ép thành tra, hoặc là chính là bị đạn hỏa tiễn cấp trực tiếp hoanh trời cao. Đối phương an bài không thể nói không tàn nhẫn, cũng không thể nói không độc ác, xe vận tải lớn hơn nữa đạn hỏa tiễn cộng thêm mặt đất đánh bất ngờ, đây đều là phi thường bảo hiểm. Nếu xe vận tải lớn trực tiếp đâm chúng chính mình xe, kia bọn họ thậm chí có thể không cần ra mặt, có thể an toàn tối lui, mà xe vận tải lớn không thành công bọn họ sẽ lại bổ một phát đạn hỏa tiễn. Nếu là chính diện đánh chúng xe, kia chính mình cũng là tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Chỉ là những người này chỉ sợ cũng không dự đoán được, chính mình sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tránh thoát bọn họ công kích, làm cho bọn họ không thể không chính diện đánh sâu vào. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là thất bại. Dưới tình huống như thế, nếu đều còn bị bọn họ chạy trốn, kia đã có thể thật là kỳ quái. Huống chi hiện trường bọn họ còn có thương tích giả cùng chết người thi thể, muốn tra được bọn họ thân phận hẳn là thực dễ dàng. Sở ca đâu? Nô tính trầm giọng nói. Này nhóm người chạy không được, bọn họ vài lần tưởng ném dứt mặt sau Sở ca William đám người đều không có thành công. Cuối cùng bọn họ ở phía trước đường bị phong kín dưới tình huống hiện tại vọt vào một nhà thương trường, bắt con tin ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái kia thương trường phụ cận hiện tại đã bị hoàn toàn vây quanh, bọn họ liền tính là dài quá cánh cũng phi không xong. Diệp Nam gật gật đầu, còn muốn nói gì nữa? Hán Na công chúa bước nhanh đã đi tới, vẻ mặt khẩn trương, nhìn Diệp Nam quan tâm hỏi. Diệp Nam, ngươi bả vai không có việc gì đi. Diệp Nam mỉm cười nói, không trở ngại, chỉ là khả năng có mấy ngày không thể kịch liệt lúc đích. Hán na công chúa thở dài nhẹ nhõn một hơi, vậy là tốt rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chuyện khác không cần phải sen vào. Diệp Nam nghĩ phía trước nguyên bản muốn triệu khai hội nghị, lo lắng hỏi, vậy ngươi phía trước muốn đi tham gia hội nghị hiện tại đã bắt đầu rồi sao? Bởi vì bị ám sát sự tình, kéo dài thời hạn, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm kêu hỏa kẻ tập kích. Lần này nhất định phải bắt được bọn họ, bắt được bọn họ nhất định là có thể tìm được thông thủ. Diệp Nam gật đầu nói, ơn, nếu kéo dài thời hạn, vậy về trước vương cung chờ đợi tin tức đi, bọn họ đã bị vây quanh, trốn không thoát. Hảo! Diệp Nam đám người hộ tống công chúa rời đi bệnh viện, trở lại vương cung, tài xế biến thành bàn phím, Diệp Nam còn lại là ngồi ở ghế phụ vị thượng cảnh giới. Lên đường bình an không có việc gì, trở lại vương cung sau, Diệp Nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay lại xem như né qua một kiếp. Ở bị đạn hỏa tiễn đánh trúng đuôi xe phía sau khi, Diệp Nam đều cho rằng chính mình chết chắc rồi, kết quả kia đạn hỏa tiễn cũng không có trực tiếp kiếp nổ xe, chỉ là đem xe cấp nổ bay. Rốt cuộc không phải chính diện đánh trúng, xe càng nhiều là bị nổ mạnh đánh sâu vào, lại còn có có một ít ví dụ, đạn hỏa tiễn trực tiếp đánh xuyên qua xe lại không có nổ mạnh tình huống. Mặc kệ nói như thế nào, chính xác phán đoán cộng thêm vận khí không tồi, làm hai người lại lần nữa tránh thoát ám sát. Diệp Nam trở lại vương cung không lâu, những cái đó chạy trốn tới thương trường tay súng nhóm, ở chống cự sau một lúc, ở xác nhận không có cách nào đảo tàu sau cuối cùng cũng đều từ bỏ chống cự, toàn bộ tức vũ khí đầu hàng, bởi vì lại chống cự đi xuống, bọn họ khả năng một cái đều sống không được, nhiều nhất kéo một ít vô tội người trôn cùng mà thôi. Bọn họ lại nhiều lần tập kích hán na công chúa, như vậy ngập trời hành vi phạm tội, mặc kệ bọn họ đưa ra điều kiện gì, cũng không ai dám thả chạy bọn họ. Bọn họ thân phận cũng trước tiên bị tra xét ra tới. Quạ đen dòng binh đoàn quạ đen dòng binh đoàn là một đám len lỏi ở châu Phi chiến trường làm nhiều việc gác ra hỏa. Cái này dòng binh đoàn thành viên phần lớn đều là một ít bỏ mạng đồ đệ hoặc là trên người có huyết án. Ở châu Phi có bao nhiêu khởi tán sát sự kiện bị hoài nghi cùng quạ đen dòng binh đoàn có quan hệ, chỉ là không ai có thể đủ lấy ra thực tế chứng minh. Nói đơn giản, đây là một đám không có bất luận cái gì điểm mấu chốt, chỉ cần đưa tiền. Bọn họ liền dám đem thiên thọc cái lỗi thủng bỏ mạng đội, giết người, bắt cóc tống tiền từ từ, đối với quạ đen dòng binh đoàn tới nói đều là thực thường sự tình, cũng nếu không có bọn họ như vậy bỏ mạng đồ cũng là không dám tiến vào khắc lâm vương quốc công nhiên tập kích tương lai nữ vương. Được đến những người này thân phận sau, căn cứ bọn họ cung cấp tình huống, tuy rằng như cũ không có trực tiếp chứng cứ cho thấy là lù ke tướng quân thuê bọn họ, nhưng là bọn họ ở nhập cảnh cùng tiềm tàng cùng với bọn họ vũ khí nơi phát ra. Đều cùng Lu Ke Tướng quân nhắc lên quan hệ Toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập ở khắc lâm vương quốc Mà một chi đặc biệt điều tra tổ cũng thành lập Đối sở hữu có hiểm nghi người đều tiến hành rồi nghiêm mật điều tra Lu Ke Tướng quân tự nhiên là trọng trung chi trọng Một chút một chút dấu vết để lại bị thâm đảo ra tới Lu Ke Tướng quân tính cả hắn mấy cái quan trọng thuộc hạ trực tiếp bị trước tiên đơn độc cách ly Mà này cũng làm Lu Ke Tướng quân mất đi cuối cùng khởi sướng quân sự chính biến cơ hội Ngày thứ ba Kéo dài thời hạn quốc gia hội nghị lần thứ hai khẩn cấp triệu khai, Hán Na công chúa mang thương tham gia, mà Hán Na công chúa thuận lợi đạt được tuyệt đại đa số số phiếu duy trì, chính thức hợp pháp kế thừa khắc lâm vương quốc nữ vương chi vị, lên ngôi nghi thức sẽ ở ba ngày sau cử hành. Đạt được nữ vương chi vị Hán Na, nay quyền lợi tự nhiên đại đại tăng lên, lại không phải công chúa thời điểm có thể bằng được, nàng an bảo lực lượng cũng được đến đại đại tăng mạnh. Điều tra tổ trọng điểm ở điều tra lưu kê tướng quân phó quan ẹ dị phu khi gặp lực cản Nhưng mà vẫn luôn ngậm miệng không nói ẹ gì phu ở nhận được một cái xa lạ điện thoại lúc sau, lại đồng nhiên thay đổi thái độ, đem Lu Ke Tướng quân mệnh lệnh chính mình như thế nào thuê quả đen lính đánh thuê đoàn sự tỉnh toàn bộ rõ ràng nói ra tới. Ẹ gì phu đột nhiên phản bội, làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lu Ke Tướng quân hoàn toàn xong đời. Tin tức một khi truyền ra, cử quốc chấn động, sôi nổi phẫn nộ yêu cầu lấy phản quốc tội trừng phạt Lu Ke Tướng quân. Mà mãi cho đến giờ khắc này, Diệp Nam cuối cùng là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới Chương 666, ngươi có thể lưu lại sao? Diệp Nam ngồi ở trên ban công, trước mặt trên mặt bàn bãi một ly trà xanh. Hán Trần Chủi Thượng Thần, bả vai chỗ băng bó màu trắng băng gạc. Ngày mai Hán Na Công Chúa sẽ lên ngôi, chính thức trở thành khắc lâm vương quốc nữ vương, mà Diệp Nam đám người cũng sẽ kết thúc bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ, trở lại anh cách liệt. Lôi cương đám người còn ở bảo hộ Hán Na Công Chúa, nhưng là trên thực tế đã không có quá lớn tất yếu, lưu kè tướng quân đã rơi đài cũng sẽ không lại có người đối hán na xuống tay. thịch thịch thịch. cửa phòng bị người gõ vang. diệp nam tưởng vương cung người hầu, quay đầu nói, mời vào. cửa phòng mở ra, hán na công chúa xuất hiện ở cửa, tay nàng bưng một cái mâm, mâm thượng phóng một cái giữ ấm thủng, còn có một cái chén. diệp nam hơi hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng từ ghế trên đứng lên tử. công chúa, nga, hiện tại hẳn là xưng hô nữ vương bệ hạ. hán na nhìn diệp nam trần truồi thượng thân, nhìn hắn kia hình dáng rõ ràng gợi cảm cưa bắp. Khuôn mặt tức khắc hơi hơi đỏ lên. Diệp Nam nhìn đến Hán Na kia hơi ngượng ngùng biểu tình, phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ từ trên giường cầm lấy chính mình áo sơ mi, vội vàng xuyên lên, đồng thời xin lỗi cười nói, ngượng ngùng à, ta mới vừa tưởng người hầu. Hán Na đi tới, đem âm đặt ở bên cạnh trên bàn, mỉm cười nói, đây là ta đặc biệt vì ngươi hầm lao gà mái canh, ngươi sấn nhiệt uống nhiều một chút. Diệp Nam hơi hơi sướng sốt, ngươi hầm. Hán Na nhếch môi nói, nh Ta trước kia ở nhà cũng thích chính mình nấu cơm à, ta làm người lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, sau đó chính mình hầm. Diệp Nam có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác, ngươi chính là nữ vương, loại chuyện này nơi nào dùng ngươi tự mình tới. Hán Na nghiêm túc nói, ta chỉ là tưởng cảm tạ một chút các ngươi, đặc biệt là ngươi, nếu không có ngươi, hiện tại hoàn toàn không phải là như vậy một cái kết quả. Diệp Nam vừa muốn há mồm nói chuyện, Hán Na đã dành trước nói, không cần cảm tạ, đây đều là ngươi trước trách. Đúng không? Diệp Nam á khẩu không trả lời được, chợt nở nụ cười, có một cổ mạc danh ăn ý cảm ở trong lòng hiện lên. Hảo đi, có thể uống một chén nữ vương tự mình hầm canh gà, này phúc phận cũng không phải là ai đều có thể hưởng, ta liền không khách khí. Diệp Nam cũng không phải ngựa ngùng người, nếu nhân gia hảo ý hầm canh đưa tới, kia tốt nhất cảm tạ phương thức chính là đem mấy thứ này đều ăn xong. Hán na mở ra giữ ấm thùng, thịnh hảo một chén canh, Diệp Nam cười tiếp nhận tới, nếm một ngụm, tán thường nói, hương vị thực hảo uống. Xem ra nữ vương bệ hạ chủ nghệ không tội a Tiểu ta Hán Na. Hán Na mỉm cười sửa đúng Diệp Nam xưng hô. Diệp Nam cười cười, một hơi đem một chén ấm áp canh gà uống xong, cầm chén thả lại mâm, cười nói, ngày mai ngươi đã có thể chính thức lên ngôi, hôm nay không phải hẳn là rất bận sao. Hán Na gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, sắp thật có điểm nội, bất quá. Các ngươi ngày mai qua đi liền phải rời đi đi. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta nhiệm vụ đã xong rồi, ngươi cũng an toàn chúng ta tự nhiên liền sẽ rời đi. Hán Na nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, ẹ gì phu sự tình, là ngươi làm cho sao? Diệp Nam chớp chớp mắt, còn chưa nói lời nói, Hán Na nhẹ giọng nói, không cần gặp ta. Diệp Nam cười khổ nói, hảo đi, là ta. Ngươi như thế nào làm được? ẹ gì phu chính là lù ke tướng quân tâm phúc, phía trước hắn đều là im miệng không nói, chính là sau lại tiếp cái điện thoại liền cái gì đều nói. Ngươi cho hắn nói gì đó? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói cũng không có gì, ẻ gì phu đối lưu kê tướng quân là thực trung thành, nhưng là chính hắn lại rất ái chính mình người nhà, ta chỉ là làm người tìm được rồi hắn quê quán, tìm được rồi hắn thê tử cùng nhi tử, sau đó gọi điện thoại nói cho hắn, hiện tại có người liền ở nhà hắn nhân thân biên, nếu hắn không nói, kia nhà hắn người liền sẽ chết, rất đơn giản, nhị tuyển một, hoặc là hắn nói ra chân tướng, hắn chết, hoặc là hắn che giấu chân tướng, hắn sống, nhà, hắn người chết, diệp nam đình khẩ Có phải hay không cảm thấy ta thực đê tiện? Hán na ánh mắt có chút phức tạp, ngươi chỉ là đe dọa hắn, ngươi sẽ không làm như vậy. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, vì cái gì nói như vậy, chúng ta chính là lính đánh thuê, vì đạt tới mục đích, cái gì đều là có thể làm. Không. Hán na lắc đầu, thần sắc khẳng định, các ngươi xác thật là lính đánh thuê, các ngươi cũng sẽ giết người, cũng dám giết người, các ngươi có thể đi ám sát lù ke tướng quân, bởi vì hắn là đầu sỏ gây tội. Nhưng là các ngươi là tuyệt đối không có khả năng xuống tay giết hại ẹ gì phu kia vô tội thế nhi. Tựa như người cùng người có khác biệt giống nhau, lính đánh thuê cùng lính đánh thuê cũng là có khác biệt, các ngươi cùng quạ đen dòng binh đoàn những người đó bất đồng, các ngươi có nguyên tắc, có hạng cuối. Diệp Nam cười khổ nói, hảo đi, bị ngươi như vậy khen, ta thật là có hai phân ngượng ngùng. đúng vậy, ta chỉ là làm người đe dọa một chút ẹ gì phu, bức bách hắn đi vào khuôn khổ mà thôi, liền tính hắn thật không nói, cũng không có khả năng thật động hắn thế nhi. Chúng ta ở trên chiến trường, có thể cắt bằng bản lĩnh, sinh tử có mệnh, nhưng là chúng ta sẽ không đối bình dân, sẽ không đối người thường ra tay. Ta đã từng là hoa hạ quân nhân, làm được cũng là bảo vệ quốc gia sự tình, hiện giờ chẳng sợ chúng ta trở thành lính đánh thuê, lấy tiền làm việc, nhưng là cũng không ngại ngại chúng ta có được chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, hoặc là nói, đây là đơn giản nhất làm người nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Hán Na nhìn Diệp Nam, cắn cắn môi các ngươi đương lính đánh thuê, thật sự chỉ là vì tiền sao. Diệp Nam nhìn hán na thần thái, tựa hồ có chút quái dị, cũng không biết hán na vì sao hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói, một phương diện xác thật là vì tiền đi, mặt khác một phương diện chúng ta loại người này cũng rất khó lại quy về bình đạm sinh hoạt, chiến trường tuy rằng tràn ngập máu tươi cùng tử vong, nhưng là đối với chúng ta loại người này, hắn rồi lại có mặt khác ý nghĩa. Diệp Nam tự nhiên không có biện pháp nói chính mình thành lập lính đánh thuê công ty kỳ thật là chấp hành hoa hạ bí mật nhiệm vụ, cũng chỉ có như vậy giải thích. Hơn nữa này cũng xác thật là rất nhiều xuất ngũ quân nhân trở thành lính đánh thuê lý do. Nơi này thế giới có lẽ thực không an toàn, nhưng là đối với mười mấy năm thậm chí vài thập niên đều như vậy lại đây người tới nói, như vậy sinh hoạt lại mới là nhất thích hợp bọn họ. Đây cũng là rất nhiều nước Mỹ xuất ngũ tướng quân đều gia nhập lính đánh thuê công ty nguyên nhân. Tiền cố nhiên là một bộ phận lý do, nhưng là lại không phải tuyệt đối. Đương nhiên, đối với Diệp Nam cá nhân tới nói, tiền căn bản là không phải lý do. Hắn có quá nhiều tiền. Hán Na nhìn Diệp Nam mặt, sắc mặt đỗng nhiên có vài phần khác thường hồng luận, nàng nhẹ giọng nói, ngươi không có khả năng lưu lại, lưu tại khắc lâm vương quốc. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, quay đầu nhìn Hán Na, trên mặt có vài phần nghi hoặc, lưu lại làm gì, như thế nào, ngươi còn muốn cho ta tiếp tục cho ngươi đương bảo tiêu sao. Hán Na khẽ cắn môi đỏ mà nói, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, bằng vào ngươi vì ta làm những cái đó sự tình, ta có thể vì ngươi thụ tước, làm ngươi có được tước vị. Ta còn sẽ vì ngươi tranh thủ một cái thích hợp ngươi chức vụ, yên tâm, tuyệt đối sẽ không quá thấp. Diệp Nam ngơ ngác nhìn Hán Na, Hán Na không có lảng tránh Diệp Nam ánh mắt, liền như vậy dũng cảm nhìn Diệp Nam đôi mắt, khuôn mặt hồng hồng, thẹn thùng vô hạn. Trường 667, Thế giới cấp quảng cáo. Diệp Nam cũng không phải ngốc tử, Hán Na thẹn thùng thần sắc, đã thuyết minh hết thảy Diệp Nam thực ngoài ý muốn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hán Na thân là công chúa, hiện giờ càng là nữ vương, thế nhưng sẽ đối chính mình động tâm. Có lẽ, là cảm kích càng nhiều một ít. Diệp Nam không phải hắn na, không thể nào lý giải hắn na tâm cảnh biến hóa. Hắn cũng thực thưởng thức hắn na, người xinh đẹp, có khí chất liền không nói, mẫu chốt nhất là người có một cổ tử dẻo dai, cũng thực dũng cảm, hơn nữa thực chấp nhất, có chính mình nguyên tắc. Chẳng qua thưởng thức về thưởng thức, Diệp Nam đối hắn na lại không có nam nữ chi gian cái loại cảm giác này. Lại nói, Diệp Nam sao có thể lưu lại nơi này. Diệp Nam người nhà, còn có người yêu, sự nghiệp của hắn. Hán Quốc gia đều làm hắn không có khả năng lưu lại. Diệp Nam không nói gì, bởi vì hắn không biết nói cái gì. Có chút lời nói, nói ra tóm lại đều là đả thương người. Có chút lời nói, căn bản là không cần phải nói. Diệp Nam cùng Hán Na hai người liền như vậy nhìn nhau, Hán Na trong mắt nóng bỏng cùng chờ mong một phân phân giảm thấp, sau đó cuối cùng biến thành mất mát, cuối cùng lại dần dần quy về bình tĩnh. Hán Na cũng phân không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có phải hay không yêu Diệp Nam, này 20 ngày qua chúng Nàng Tao nộ bốn lần ám sát, một lần so một lần mạo hiểm, một lần so một lần nguy hiểm, Diệp Nam giống như chiến thần giống nhau lần lượt đem hắn từ tử thần trong tay cất về. Sớm chiều ở chung cùng sinh tử chi gian, là dễ dàng nhất sinh ra cảm tình, Diệp Nam hai cái đều chiếm toàn. Tuy rằng ngắn ngủn 20 ngày qua, nhưng là hắn Na phát hiện chính mình đối người nam nhân này tựa hồ đã có ỷ lại cảm. Nàng cũng không quá xác định đây là không phải ái, nhưng là nàng biện pháp nội tâm hy vọng Diệp Nam có thể lưu lại. Nàng hy vọng về sau có thể tái kiến hắn. Nhưng là, Diệp Nam không nói gì cự tuyệt, làm nàng thực mất mát. Có lẽ, ở Diệp Nam ý tưởng chung, chính mình chỉ là một cái cố chủ. Hắn cùng chính mình chi gian, chỉ là một bút nhiệm vụ, là một cái thuê quan hệ. Không cần khách khí, đây là ta chức trách. Chỉ là chức trách sao? Hắn nào biết chính mình lưu không dưới Diệp Nam, nàng trong lòng đống nhiên dâng lên vài phần xúc động. Có lẽ đây là một phần không có bắt đầu cũng đã kết thúc tình cảm. Thậm chí là một hồi thân bất do kỷ tương tư đơn phương, chính mình dù sao cũng phải làm điểm cái gì sao. Hán Na bỗng nhiên tiến lên trước một bước, liền như vậy dối tay, thực đột ngột ôm lấy Diệp Nam, đem chính mình mặt dán ở Diệp Nam trên ngực. Mỗi lần ngươi đem ta phát gục, hoặc là dùng thân thể đem ta che chở thời điểm, luôn là gặp phải đủ loại nguy hiểm, rất kỳ quái, tuy rằng không chung bay vụt viên đạn, nhưng là ta lại luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác, đó chính là mặc kệ cái dạng gì tình huống, ngươi đều sẽ là bảo hộ ta. Có lẽ về sau ngươi không bao giờ sẽ như vậy che chở ta, có lẽ chúng ta nhân sinh từ đây sẽ không có nữa giao thòa, ở ngươi đi phía trước, làm ta an tĩnh lại cảm thụ một chút này phân cảm giác an toàn đi. Hán na nhẹ nhàng nhỉ non làm diệp nam nguyên bản có chút căng thẳng thân thể thả lòng xuống dưới, hai tay của hắn nguyên bản cử ở giữa không trùng, do dự một chút, hắn nhẹ nhàng vây quanh hán na bả vai. Ngươi hiện tại chính là nữ vương, sẽ có rất nhiều đắc lực giúp đỡ, bọn họ cũng đều sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi. Nếu về sau ngươi còn cần ta trợ giúp, long lưng rít gào tùy thời đều có thể tiếp thu ngươi thuê, dù sao ngươi hiện tại cũng là nữ vương, cũng không cần lo lắng không cho được tiền. Diệp Nam không nghĩ đem sự tình nói được quá thương cảm, cho nên nói được có nhẹ nhàng một ít. Quả nhiên, Hán Na nguyên bản còn có chút thương cảm tâm tình, lập tức bị Diệp Nam nói chọc cho vui vẻ. Ngươi ra hỏa này, cuối cùng làm ăn tính ôm hạ đều không được, liền nói lời nói tới đầu ta. Hán Na từ Diệp Nam trong lòng ngực thẳng đứng lên, cháng Diệp Nam liếc mắt một cái. Ánh mắt có hai phần đủ hoán, lại cũng có hai phần buồn cười. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười nói, ta nhưng không nói bậy à, khắc lâm vương quốc tuy rằng không tính đại, chính là lại rất giàu có à. Hán Na hừ nói, bất hòa ngươi nói, ta đi rồi, ngày mai ngươi cũng đến đi tham gia ta lên ngôi nghi thức, không chuẩn không đi. Diệp Nam cười nói, ta đương nhiên là muốn đi, như vậy rầm rộ, như thế nào sẽ bỏ qua. Hán Na gật gật đầu, hướng về cửa đi rồi vài bước, sau đó lại quay đầu. Chỉ vào cái kia giữ ấm thùng nói, ngươi cần thiết đến uống xong, buổi tối còn có. Diệp Nam cười nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối một giọt đều không dư thừa. Hán Na lúc này mới vừa lòng đi ra môn, nhìn Hán Na bong dáng, Diệp Nam trên mặt tươi cười thu liễm, biểu tình hơi có hai phân phức tạp. Không thể tưởng được cái thứ nhất nhiệm vụ, thế nhưng liền ra chuyện như vậy. Diệp Nam quyết định đem chuyện này giấu ở trong lòng, nói vậy chính mình rời đi khắc lâm vương quốc sau, Hán Na dần dần liền sẽ quên chính mình đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Nam lại lần nữa mặc vào Tây Trang, hồi phục tới rồi ngày thường bảo tiêu trang điểm. Mặt khác Long ưng dít gào người, cũng đều là giống nhau, hôm nay là bọn họ cuối cùng nhất ban cương. Tuy rằng hiện tại đã không cần lo lắng Hán Na an toàn, nhưng là Hán Na chính là đặc biệt có yêu cầu bọn họ đều phải tham gia lên ngôi đi lễ. Diệp Nam nguyên bản còn có chút kỳ quái vì sao Hán Na muốn đặc biệt nhắc nhở chính mình đám người tham gia, đương đến phiên Hán Na mang lên vương miệng cuối cùng bắt đầu diễn thuyết thời điểm. Diệp Nam lập tức mình bạch qua. Trong khoảng thời gian này ta thừa nhận mẫu thân chết bệnh thống khổ. Tao ngộ một lần lại một lần ám sát. Ta thực may mắn chính là ta gặp được một chi có lẽ là trên thế giới này ưu tú nhất cũng là nhất có chức nghiệp hành vi thường ngày lính đánh thuê đội ngũ. Xin cho phép ta ở chỗ này nói ra tên của bọn họ. Bởi vì không có bọn họ, ta căn bản là không có cơ hội đứng ở chỗ này cùng đại gia nói chuyện. Cũng không có cách nào kế thừa ta mẫu thân di nguyện. Dẫn dắt đại gia đi xuống đi. Long ưng giết đảo. Tình đại gia nhớ kỹ tên này. Diệp Nam tâm tình rất là phức tạp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn na thế nhưng sẽ ở như vậy. Quan trọng trường hợp nhắc tới Long Hưng Dít Gào, này rõ ràng chính là cấp Long Hưng Dít Gào đánh một cái thế giới tính miễn phí quảng cáo A. Hắn na hiện tại chính là khắc lâm vương quốc nữ vương, mà đây chính là nàng lên ngôi nữ vương sau nhận chức diễn thuyết. Thực rõ ràng này đoạn lời nói là nàng vốn dĩ bản thảo không có, là nàng tự chủ hơn nữa đi. Long Hưng Dít Gào đội viên khác nghe thế một đoạn. Một đám cũng đều là khiếp sợ mở to hai mắt, ánh mắt giữa dòng lộ ra giật mình thần sắc. Một quốc gia nữ vương, ở như vậy trường hợp nhắc tới một chi lính đánh thuê, còn dùng như vậy khoa trương hình dung tử. Này thật sự là quá khoa trương. Lính đánh thuê tổ chức tuy rằng ở Anh cách liệt là hợp pháp, nhưng là ở rất nhiều khu vực lại là không chịu bảo hộ, cũng thị phi pháp. Ở như thế trường hợp nhắc tới hiển nhiên là không thích hợp, Diệp Nam từ phía dưới rất nhiều quan viên trên mặt đã thấy được kinh ngạc. Cũng may Diệp Nam đám người đấy sạch sẽ Công ty cũng là hợp pháp, đây cũng là cái thứ nhất nhiệm vụ, liền tính bị người có tâm lên án, kia cũng nên tìm không ra cái gì tật xấu, cũng sẽ không cho Hán Na tăng thêm cái gì phiền toái. Bất quá không thể không nói, Hán Na thật đúng là giúp đại ân a. Nàng như vậy vừa nói, có lẽ rất nhiều người đều sẽ biết long ưng rít gào cái này lính đánh thuê công ty, cũng sẽ biết Hán Vũ Tú. Có thể làm khắc Lâm Vương quốc nữ vương ở lên ngôi nghi thức diễn thuyết nâng lên khởi hơn nữa chuyên môn cảm tạ, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Trường 668 là thời điểm khuyết trường một đợt. Ta không biết như thế nào cảm tạ các ngươi chỉ có thể dùng như vậy phương thức, hy vọng ngươi thích. Nếu có một ngày, các ngươi nguyện ý tới Khắc Lâm Vương quốc, Khắc Lâm Vương quốc vĩnh viễn hoan nền các ngươi Đã trở thành nữ vương Hán Na Thế Diệp Nam đám người tổ chức một hồi tư nhân yến hội, cảm tạ bọn họ vẫn luôn vì chính mình trả giá, hơn nữa cấp ra chính mình hứa hẹn. Tuy rằng phía trước Hán Na chân tình tình cảm biểu lộ, nhưng là rốt cuộc nàng cũng là nữ vương, từ nhỏ tiếp thu giáo dục Thân phận của nàng, nàng như vậy chủ động nói ra đã là cổ thật lớn dũng khí, nếu Diệp Nam vô tình, nàng tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì. Diệp Nam đám người mới rời đi vương, Diệp Nam liền bị một phiếu huynh đệ của ngoanh loạn tạc. Lão đại, hắn ta đều cho ngươi nói gì, nghe nàng ý tứ tựa hồ là hy vọng chúng ta lưu tại khắc lâm vương quốc ca. Sở ca lời nói mới nói xong, Nô Tĩnh liền hắc hắc cười nói, chúng ta. Sở ca ngươi không cần tưởng quá Mỹ. Ta cảm thấy Hán Na có lẽ xác thật là tưởng có chút người lưu tại khắc lâm vương quốc, nhưng là những người này cũng tuyệt đối không phải là người ta, chúng ta liền tính là xuất sắc, chẳng lẽ khắc lâm vương quốc liền không có xuất sắc bảo tiêu, không có xuất sắc quân nhân sao? Nô Tĩnh thốt ra lời này ra tới, một xe người tức khắc đều ý vị thâm trường cười. Nga! Minh Bạch! Thì ra là thế, Mỹ nữ ái anh hùng A. Diệp Nam tức khắc hơi có chút xấu hổ, cười mắng, hà hồn nào gì đâu. Nô Tĩnh cười hắc hắc. Dù sao cùng Diệp Nam cũng thuộc, cũng không cần kiêng kỵ cái gì, ở phi nhiệm vụ trạng thái hạ trò đùa này cũng là tùy tiện có thể khai. Lão đại, ngươi dám nói không phải, mấy ngày này chúng ta nhưng đều nhìn đến a, hắn Na đối với ngươi thật đúng là rất có ý tư a. ngươi nếu là lưu lại, hát hát, nói không chừng về sau ngươi chính là khắc lâm vương quốc thân vương rồi. Ai, bất quá nói trở về, không thể không chịu phục a. chúng ta tổng cộng tao nộ 4 lần ám sát tập kích. Cơ bản mỗi một lần đều là Lão Đại gặp nguy không loạn nhanh trong xử lý mới có thể cuối cùng hóa hiểm vì gì? Nếu không có Lão Đại, sợ là chúng ta đệ nhất đơn nhiệm vụ liền phải tạm nói lên cái này, mọi người đều là thật sự chịu phục, sở ca cũng là vui lòng phục tùng khen, khó trách Lão Đại ngươi có thể đi vào ẩn long hơn nữa ở ẩn long xuất sắc, này năng lực phóng nhãn thế giới bộ đội đặc trùng đều là siêu nhất lưu. Diệp Nam Kiêm tuôn nói, đừng nói ta, có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải ta một người công lao. Đều là đại gia phối hợp kết quả, lần này mọi người đều vất vả, cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành thật sự không tồi, chúng ta cũng kiếm được cái thứ nhất nhiệm vụ tiền thuê, ta sẽ cho đại gia phát một phần không tồi khen thưởng. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, ha ha, có tiền cầm A. Tuy rằng trong khoảng thời gian này mọi người đều quá thật sự gian khổ, đặc biệt là vài lần tập kích đều là vô cùng hung hiểm, nhưng là hiện giờ tính tính này tiền sát thật cũng kiếm lời không ít ta. Cái thứ nhất bảo tiêu nhiệm vụ 50 vạn đô la. Cái thứ hai nhiệm vụ 100 vạn đô la, hơn nữa sở hữu tiêu phí đều là hắn na chi trả, nói cách khác này 150 vạn đô la là bọn họ thuần thu vào. 20 ngày thời gian, bọn họ liền tránh tới rồi ước chừng 1.000 vạn hoa nguyên, tính đến mỗi người đầu người thượng, tránh tới rồi vượt qua trăm vạn, này nếu là bình thường đi làm, khả năng muốn tránh cả đời. Đương nhiên, tránh đến tiền đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều chia bọn họ, bọn họ lấy đến là lương tháng, sau đó ra nhiệm vụ thời điểm có thêm vào chia hoa hồng. Bị thương người còn sẽ có thêm vào trợ cấp, thượng vàng hạ cám tính xuống dưới, bọn họ mỗi người ít nhất đều có 20 vạn trở lên thu vào. Mọi người tính tính sổ, trong lòng cũng cuối cùng là minh bạch vì sao lính đánh thuê rõ ràng nguy hiểm như vậy, nhưng là lại vẫn là có như vậy nhiều người nguyện ý đương lính đánh thuê. Lão đại, lần này chúng ta nhiệm vụ nhưng xem như ở toàn thế giới trước mặt đều lộ mặt, hơn nữa chúng ta trước sau cùng sát thủ bảng sát thủ cùng quạ đen dòng binh đoàn quyết đấu, chiến thắng bọn họ hơn nữa không một người tử vong. Hơn nữa hán na nữ vương giúp chúng ta như vậy một tuyên truyền, chúng ta long ưng dít gào mức độ nổi tiếng khẳng định lên rồi, tìm chúng ta nhiệm vụ khẳng định sẽ nhiều đi lên. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, đêm qua ta nhận được tú tú điện thoại, có không ít người gọi điện thoại dò hỏi chúng ta dòng binh đoàn tình huống, hoặc là nói cung cấp nhiệm vụ, càng nhiều người trung gian nguyện ý cho chúng ta tìm nhiệm vụ, nhưng là xét đến cùng, vẫn là có cái vấn đề. Diệp Nam thanh âm tạm dừng một chút, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, chúng ta người vẫn là quá ít ta. Rất nhiều nhiệm vụ đều không phải chúng ta như vậy vài người có thể tiếp xuống dưới Thì như đâu, đánh giặc Diệp Nam gật đầu, nhìn vấn đề sở ca trả lời nói Đúng vậy, đặc biệt là ở châu Phi, Lạc Phú Hãn, kéo khác y trở chiến địa Đối lính đánh thuê nhu cầu là phi thường đại Rất nhiều đều là chính phủ ra mặt cùng lính đánh thuê công ty ký kết hợp đồng Đem chiến tranh nhiệm vụ nhận thầu cấp lính đánh thuê công ty Giống Hắc thủy như vậy công ty Thậm chí càng là vì nước Mỹ rất nhiều quân đội cung cấp huấn luyện phục vụ Càng là cung cấp mấy ngàn vạn đô la thậm chí thượng trăm triệu đô la hợp đồng. Chúng ta đây hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Nam cười cười nói, còn có thể làm sao bây giờ? Khuyết chương A, ta tưởng chúng ta cái kia ba tầng tiểu lâu, về sau chỉ có thể làm chúng ta long ứng công ty một cái làm việc địa điểm. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, muốn chuẩn bị mua đất mở rộng. Diệp Nam gật đầu, cần thiết trước thời gian chuẩn bị, nguyên bản ta cho rằng chúng ta muốn đánh ra thanh danh hẳn là cũng đến có đoạn thời gian. Nhưng là hiện giờ xem ra chúng ta tiết tấu tựa hầu ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam trầm giọng nói, chúng ta liền tám năm cốt, ta chuẩn bị lúc đầu khuếch chiêu lính đánh thuê đến 50 đến 100 người chi gian, ít nhất chúng ta đến thành lập năm cái trở lên hoàn chỉnh chiến thuật tiểu tổ, lấy thích hứng các loại bất đồng nhiệm vụ, đương nhiên, gặp được đại chiến tranh nhiệm vụ, chúng ta có thể toàn thể tham chiến. Các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, đến lúc đó mới gia nhập lính đánh thuê nhóm, rất nhiều phải dựa các ngươi đến mang. Bất quá cũng không cần lo lắng, ở trên chiến trường có rất nhiều trải qua chiến hỏa kinh nghiệm phong phú lao bình. Lao thương nhữ mày nói, mua đất, khuyết trương, yêu cầu không ít tiền đi, tuy rằng chúng ta mới vừa kiếm được một số tiền, nhưng là chỉ sợ không đủ đi, ngươi biết đến, này đó trang bị giá nhưng tuyệt đối không phải mua lương thực như vậy tiện nghi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, tiền sự tình không cần lo lắng, ta nơi này có cũng đủ tài chính, ta tưởng lúc đầu đầu tư cái 2.000 vạn hẳn là đủ rồi, rốt cuộc lính đánh thuê ra nhập sau thư mau liền có thể chấp hành nhiệm vụ, vì công ty kiếm lấy ích lợi. Mọi người đều có chút tấp lữa, Diệp Nam tùy tiện mở miệng liền tạm giá 2000 vạn tới vì Long Ưng Rít Gào tiến hành đầu tư, mà này tiền tuyệt đối không phải hoa hạ phía chính phủ cung cấp, này rõ ràng chính là Diệp Nam tiền liền riêng. Này Diệp Nam cũng không phải là một chút có tiền a. Diệp Nam chú ý tới đại gia trên mặt phản ứng, mỉm cười nói, tuy rằng tài chính ta tới đầu nhập, nhưng là mọi người đều là Long Ưng Rít Gào nòng cốt phân tử, các ngươi đi theo ta cùng nhau ra tới. Ta sẽ không làm đại gia có hại, công ty chính thức chú tư sau các người cũng sẽ có được nhất định tỷ lệ cổ phần. Chúng ta là nhất thể, công ty cũng sẽ là chúng ta đại gia. Chương 669, Hạt giống. Anh cách liệt, nhạc đôn, long ưng dít gạo. Diệp Nam mấy người trở về tới đã 2 ngày, lần đầu tiên nhiệm vụ không chỉ có làm long ưng dít gạo đạt được tiền tài, càng đạt được không nhỏ thanh danh. Diệp Nam bàn làm việc thượng, đã trồng chất không ít nhiệm vụ ý thác, đương nhiên, này chỉ là bước đầu ý đồ cần thiết đến hắn quyết định tiếp nhiệm vụ mới có thể tiến thêm một bước đàm phán. Diệp Nam chọn lựa nhiệm vụ tự nhiên có chính mình trong lòng điểm mấu chốt, giống như cùng hắn na theo như lời, không thể vi phạm người lương tâm cùng điểm mấu chốt. giống bắt góc, làm tiền chờ chuyện như vậy, bọn họ là khẳng định sẽ không tiếp. Diệp Nam càng sẽ có khuynh hướng hộ tống, lẻn vào nhiệm vụ, võ trang trinh sát, chiến tranh nhiệm vụ từ từ. nếu đương lính đánh thuê, kia đó là họng súng kiếm cơm ăn, thật chấp hành khởi nhiệm vụ tới, không phải địch nhân chết, chính là chính mình chết này không có gì đáng giá do dự. Chiến tranh nguyên bản chính là tàn khốc, chính là sẽ người chết. Thậm chí rất nhiều chiến tranh không có chân chính ý nghĩa đúng cùng sai, chỉ có bất đồng lập trường xung đột mà thôi. Nay liền giống vậy hai nhà nhân vi trung gian một khối vườn rau sinh ra tranh chấp. Ngươi nói kia vườn rau là ta sáng lập, kia hẳn là ta, mà hắn tắc nói nơi này càng tới gần nhà hắn, hẳn là thuộc về hắn, không thể đồng ý. Vậy dựa nắm tay tranh bái. Hai nhà đánh kịch liệt, như cũ phân không ra thắng bại. Hảo đi. Ai không ba năm cái bằng hữu, liền tính không bằng hữu. ta đưa tiền thỉnh người đánh nhau không được sao. Người thường sinh hoạt là như thế, thế lực cùng thế lực chi gian là như thế, quốc gia cùng quốc gia chi gian càng là như thế. Lính đánh thuê làm được chính là lấy tiền làm việc sự tình, đến nội những chuyện ngươi làm, hay không phù hợp đạo nghĩa, vậy xem chính ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào.